Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của chuyện Nhiêu Nam. chương 31, mở rộng việc huyền người. Buổi chiều hôm nay Tào Phượng Liên còn tại nhà La Mông nhào bột trưa về nhà. Hai anh em La Văn Phong và La Tú chúc lại tới đây. Hai đứa này trong trường học buổi chiều chỉ có học 2 tiết sớm liền ngồi xe chờ về làng. Chú nói chuyện này với chú. Nhó con La Văn Phong này lại đi tới trước mặt La Mông. Chuyện gì hả? Là mông đang cầm canh đậu xanh uống, hai ngày nay mặt trời chói trang anh ở trên đỉnh núi làm việc nửa ngày, bị phơi nắng tới có chút miệng khô lưỡi khô. Ban học cùng lớp cháu nói ngày 1 tháng 5 quốc tế lao động muốn tới giúp chú hái cầu kỳ. Là văn phong nói, giúp chú hái cầu kỳ, lời này nghe như thế nào không được tự nhiên như vậy chứ. Đổi sữa châu nà, là văn phong liền nói tiếp, à chú còn tưởng các cháu muốn học lôi phong làm việc tốt chứ. Là mông cười nói. Chú, rốt cuộc có được không ạ? La Văn Phong lại hối thúc. Được không cái gì? La Mông còn chưa kịp tỏ thái độ Tào Phượng liền liền dành nói trước. Bọn nó có có khả năng gì chứ? Đừng tới lúc đó gây phiền thêm. Tào Phượng Liên nói như vậy, chính là lo lắng cho cháu nội mình quá nhiệt tình, đồng ý loạn sới, tới lúc đó con nít chấn trên nếu gây hỏa cho cầu kỳ của nhà La Mông, La Văn Phong cũng phải xui xẻo cùng chúng nó. Chó cũng nói như vậy, nhưng mà các bạn nói chính mình cam đoan không gây phiền toái cứ cuốn lấy cháu hoài. La Văn Phong cũng không phải không có đầu óc thật ra bạn học sớm tìm nó nói chuyện này, nhưng mà khi đó con nít của làng Đại Loan đều là bắt sâu đổi sữa châu, sâu trên núi liền chỉ có bấy nhiêu thôi, nếu người bắt nhiều hơn, sâu khẳng định không đủ chia nha, vậy sữa châu còn đổi sao được. Vì thế nó sẽ không đáp ứng. Sau này mới đầu lúc hái cầu kỳ cây cầu kỳ này kết quả còn rất ít, La Văn Phong cũng không sẵn lòng để bọn nó tới. Nhưng mà gần đây, mảnh rừng cầu kỳ kia nơi nơi đều là cầu kỳ đỏ rực, hái đều hái không hết, bạn học cùng lớp lại tìm nó nói chuyện, lúc này nó mới đồng ý giúp hỏi một chút, nói như thế nào đều là bạn học chung một lớp, trong đó còn có mấy đứa là anh em thân thiết của nó. Muốn tới cũng được nhưng mà nhân số không được vượt qua 100, sau đó cháu để bọn nó chia nhóm, đừng từng đứa từng đứa tới. Là mông ngẫm lại gần đây sữa châu nhà mình cũng có chút dư cầu kỳ chín quả thật cũng là nên hái rồi con nít của trấn trên nếu thật muốn tới, vậy để bọn nó tới thử xem một chút đi. Để bọn nó chia nhóm là vì tiện quản lý, đám nhóc này hơi tinh nghịch nhưng mà đứa nào cũng không thích kéo chân của tập thể cho bọn nó chia nhóm tìm khối địa bàn, liền cho bọn nó hoạt động trong địa bàn đó, tới lúc đó nếu có xảy ra chuyện gì, là mông cũng biết chính mình nên tìm ai. La Văn Phong lãnh khẩu dụ của La Mông, liền tới trường của nó tuyển nhân công, sáng sớm hôm nay nó vừa tới trường, ngày tại lớp học hắng giọng nói, "Chú La Mông tôi nói chỉ lấy 100 người, các bạn ai muốn đi nào." "Tôi, tôi, tôi, tôi muốn đi, tôi muốn đi." "La Văn Phong, tính tôi vô luôn nha." Một tiếng hô kia một đám con nít liền hưởng ứng, La Văn Phong vừa dứt lời, lớp bọn nó liền sôi trào. "Đều đừng nóng vội, các bạn trong lớp mình đều có phần, mấy bạn chia nhóm trước đi, lát nữa lại báo danh với tôi." Học sinh lớp nó còn chưa đăng ký xong, bên là Tú Trúc cũng mang theo bạn học của chính mình qua đây, để la văn phong đều cho bọn nó vào danh sách. Mọi người ghé vào cùng nhau đếm đầu người, không đúng, 106 người, dư 6 người nha. Mau đóng của lớp mình lại đi. Nam sinh trong lớp phản ứng nhanh lập tức xông lên đi đóng cửa, nói thực ra, lúc này cho dù không đóng cửa, liền phòng học nho nhỏ kia của bọn nó, bên trong đã có hơn 100 người rồi, còn muốn chen vào cũng không dễ dàng. Dư sáu người làm sao đây Có chút học sinh trong lòng liền không có chú ý Đá sáu người ra ngoài Đây cũng thật tổn thương tình cảm nha Chuyện mất mặt như vậy ai làm nha Nếu không rút thăm Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là rút thăm tốt nhất Trước từ từ đã tôi hỏi một chút xem Rốt cuộc vẫn là la văn phong bình ổn được Nếu không sao là thủ lĩnh của bọn trẻ con này chứ Nó mượn di động của bạn cùng lớp gọi điện thoại cho la mong Chú dư sáu người có được hay không ạ Là văn phong danh thì danh, nhưng bây giờ nó còn có chút không hiểu tính tình của La Mong. À, dư sáu người liền dư sáu người đi. La mông còn có thể vì chút chuyện ấy mà làm nó khó xử sao chứ? La văn phong cúp điện thoại, học sinh trong phòng học vui sướng liền la hét, mỗi người đều dùng ánh mắt nhìn thân tượng nhìn nó. Ngoài ra lúc học sinh lớp khác nghe được tin tức đều chậm rồi, không báo danh được muốn đi tìm thầy cô kháng nghị, thầy cô nói việc này bọn họ cũng không quản được các em đi tìm La văn phong đi. Là văn phong thấy nhiều người như vậy, thuộc hạ của nó liền chỉ có 106 tiểu tướng, chống không lại nha, vì thế đành phải thỏa hiệp, để bọn nó đều chi nhóm trước đã, báo tên, lần tới liền để tiểu đội chưa đi đi. Hôm nay một tháng 5 cổng như vương trang rất náo nhiệt, xe hai bánh, xe ba bánh, xe 4 bánh, các loại xe, đều là phụ huynh học sinh lái. Học sinh tập hợp xong, Lam Mông bắt đầu phát biểu, nghe nói các cháu cũng muốn cùng trẻ con làng Đại Loan như nhau, làm việc đổi sữa châu uống, đây là chuyện tốt nhưng trước khi làm việc chú có chuyện phải nói trước một chút nha. Các cháu cũng thấy rồi đó chỗ chú là nơi trồng trọt nuôi trâu không phải công viên cho mọi người giao du chơi đùa, nếu ai làm công việc của chúng ta thêm phiền phức rước phiền toái thì sau này không thể lại tới tham gia hoạt động hái trái nữa. Như mà cái gì kêu là thêm phiền, rước phiền toái ạ La Mông lại giải thích cho đám con nít này một chút. Đầu tiên, nhóm của chính mình có mấy người tự các cháu phải trông coi, không thể đi loạn, không được để bị thương, đặc biệt châu trên núi, không có việc gì đừng đi, trêu chọc chúng nó. Sau đó chính là phải bảo vệ hoa màu, trái cây, không thể loạn vứt rác, không thể đánh nhau gây sự, không thể lấy cầu kỳ làm đồ ăn vặt ăn. Chú La Mông, Mỹ Linh chảy máu mũi rồi. Là mông đang nói chuyện, là tú trúc trong đội ngũ đột nhiên liền hô lên, là mông quay đầu nhìn một cái, thấy cháu gái anh cao Mỹ Tuệ đang lấy tay áo lau mũi cho em gái của cô bé, vừa lau liền một mảnh đỏ rực. Ăn nhiều cầu kỳ sẽ bị như vậy, thấy rồi chứ. Là mông một bên liền đi tới chỗ hai chị em Mỹ Linh, Mỹ Tuệ, một bên quay đầu lại dặn dò, là văn phong, cháu lấy mảnh vải đỏ phân phối địa phương cho mấy đứa khác đi. Lúc la Mông đi qua, đã có phụ huynh bên cạnh lấy nước khoáng rửa sạch mặt cho Cao Mỹ Linh còn vỗ chút nước lạnh lên trên chán của cô bé. Sao lại cho em ăn cầu kỳ? La Mông hỏi Cao Mỹ Thuệ ở bên cạnh. Gần đây mỗi khi tới lúc trường học nghỉ Cao Mỹ Tuệ và Cao Mỹ Linh đều phải cùng đám nít xanh này cùng nhau tới trên núi bắt sâu hái cầu kỳ. La Mông ngoại trừ để la toàn quý trông coi đàn trâu cái khác thật cũng không lo lắng gì. Là tự em ấy hái ạ. Cao Mỹ Tuệ biết loại trái cây màu đỏ này không thể ăn nhiều, La Mông nói qua với nó, nó cũng không thích ăn loại trái cây có vị chua chát này, con nít trong làng nó cũng đều không thích ăn, không biết vì sao em gái Cao Mỹ Linh của nó lại thích ăn, hơn nữa hiện tại cây cầu kỳ này còn rất thấp, Cao Mỹ Linh tự mình có thể hái được. Lần tới cháu trông chừng em một chút, đừng để em lại ăn, được không? Là mông một tay ôm Cao Mỹ Linh, một tay dắt Cao Mỹ Thuể, về nhà thay quần áo cho hai đứa, về phần phụ huynh học sinh trên đỉnh núi, liền kệ bọn họ đi, đoán chừng có chút phụ huynh vẫn là không quá yên tâm con nhà mình, không để cho bọn họ xem đồ thì bọn họ không đi đâu. Về nhà thay quần áo cho Cao Mỹ Linh, La mông lại mang hai chị em trở lại trên đỉnh núi, theo thường lệ vẫn để hai đứa đi bắt sâu hái trái cây. Hiện tại La Mông trả tiền công cho bọn nít xanh này là 3 cân cầu kỳ đổi một chai sữa trâu, sâu vẫn là một chai đổi một chai. Hôm nay hơn 100 học sinh tiểu học trong trung tâm chấn Thủy Ngưu mỗi người đều cầm cái túi bự cầm cái chai, cái túi chỉ dùng để đựng cầu kỳ, cái chai là dùng để đựng sâu. La Văn Phong nói với bọn nó, nếu như có sâu, vẫn là bắt sâu nhanh hơn, nhưng mà gần đây sâu không nhiều lắm. Bọn nó liền lúc hái cầu kỳ nhân tiện bắt sâu cho nên trên người tốt nhất cầm cái chai, nhìn thấy sâu liền tiện tay bắt bỏ vào chai. Là mông cho đám nít xanh này chia nhóm thật đúng là chia rất đúng, hiện tại con nít liền không mấy đứa là thành thật, nếu không làm như vậy, liền sớm không biết rời rạc thành cái dạng gì. Lúc này bọn nó vì không bị thành viên trong nhóm cản trở mà bắt đầu quản lý lẫn nhau, nếu có đứa nào không muốn làm việc muốn tới trên núi đi chơi, lập tức liền bị thành viên trong nhóm lôi về. Phụ huynh cùng đi tới thấy con mình ở đây không có việc gì tự bọn nó chơi đùa hăng hái cũng không sai biệt rồi Liền đều về nhà chuẩn bị cơm trước con mình ở trên núi làm việc cha mẹ còn có thể không làm chút đồ ăn ngon cho bọn nó sao Tới thời gian ăn cơm chưa, ngoại trừ học sinh các biệt là bị cha mẹ đón về nhà ăn cơm Phần lớn đều là người nhà mang cơm lại đây ăn ngay tại trên núi Cũng có mấy học sinh không ai đưa cơm, hoặc là liền đưa mấy đồng tiền cơm cho La Mông May mắn la Mông sớm có chuẩn bị anh Bảo lưu Xuân Lan nấu một nồi canh trứng bự, bên trong con rau có thịt lại hấp mấy chục cái bánh mì sữa buổi sáng cố ý trở lại, bưng tới trên đỉnh núi, mang theo Cao Mỹ Tuệ và Cao Mỹ Linh cùng ăn cơm với mấy đứa nít xanh kia. Một đám nít xanh ở trên đỉnh núi ăn tới kêu to có ít đứa người được mùi canh thơm của nhà La Mông, liền bưng chén nhỏ lại múc cũng có học sinh bưng cá thịt lại đây cùng bọn nó chia sẻ tổng thể vô cùng hài hòa thân thiện. Buổi chiều mặt trời lớn, phơi nắng tới bọn nít xanh này mỗi đứa đều mặt nhỏ đỏ bừng Thằng danh con La Văn Phong kia liền đi đầu ồn ào, chú La Mông cho chút nước mật ong đi Gần đây con nít trong làng uống nước mật ong nhà La Mông uống tới nghiện rồi Cũng không ít đứa ở trong trường học cùng bạn học ba hoa nói chính mình uống nước mật ong của nhà La Mông kia ngon ra sao Đương nhiên là không mấy người tin tưởng Lúc này Cao Mỹ Tuệ Cao Mỹ Linh cũng ở trên đỉnh núi kêu theo cậu muốn uống nước mật ong Trong lòng La Mông mắng bọn danh con này làm việc một ngày còn chưa đáng giá bằng hai ngũ nước mật ong Nhưng mà ngầng đầu nhìn nhìn hai cháu gái nhà anh lại nghĩ một chút hai ngày trước mới vừa được năm thùng ong mật liền quyết định rộng rãi một hồi La Mông chạy về nhà pha ba nồi bữa nước mật ong Dùng nồi nồi trậu trậu trong nhà có thể đựng được đều đựng hết Dùng xe ba bánh trở lên núi ấn nhân số của các nhóm Dặn dò lúc bọn nó tập họp nhóm nhớ rõ mang đồ đặc trả lại cho anh Sầm túi la mông ở đất trống bên cạnh chuồng châu thu hàng, đám nhóc xanh này cầm chai kéo giỏ trúc xọt nhỏ còn rất ra hình ra dáng, la mông liền lấy cái bàn, để bọn nó từng đứa một báo tên, sau đó ấn cân cầu kỳ ghi chú, đều ghi vào sổ thu hoạch hôm nay của bọn nó. Chú, mật ong của nhà chú ăn ngon ghê, nếu không cháu mua một chút nha chú. Một nhóc mập trong đó lúc đang giao hàng liền nói cùng la mông. Trong túi cháu có bao nhiêu tiền? Là mông cúi đầu cân túi bực cầu kỳ kia cho nó, nhóc mập này nhìn qua mập mạp, làm việc thật đúng là nhanh nhẹn, hái cầu kỳ đều nhiều hơn so với bọn hắn, bọn học nữ cùng lớp của nó, rất nhiều học sinh còn không được bằng một nửa của nó cân lên đều gần 30 cân, chập đủ nó uống 10 ngày sữa trâu rồi. 50, nhóc mập kia nói xong liền móc tiền ra, liền chút tiền ấy của cháu, mới vừa đủ mua một ngụm nhỏ thôi. Là mông ghi chép số lượng của nó xong, bảo nó đi qua chỗ khác phía sau còn có rất nhiều học sinh đang xếp hàng nữa. Chú cháu hái nhiều cầu kỳ, mỗi ngày chú cho cháu hai bình sữa châu nha, ngày mai ngày mốt cháu hái tiếp khẳng định có thể hái đủ. Nhóc mập kia thấy chuyện mật ong không thương lượng được liền truyền qua sữa châu. Không được. Là mông bỏ cuốn tập xuống, rất nghiêm túc nhìn nhóc mập trước mắt này, hình thể như vậy rồi mà một ngày còn muốn uống hai chai sữa trâu, đợi tới tuổi cưới vợ thì no nó liền hối hận biết vậy ngày trước không ăn uống nhiều như vậy. Tại sao ạ cháu khẳng định có thể hái nhiều cầu kỳ như vậy mà. Làm nhiều hưởng nhiều nha, nhóc mập cảm thấy yêu cầu của chính mình hợp tình hợp lý. Chú cho các cháu hái cầu kỳ có kiếm được tiền không? Là mông hỏi thằng nhóc, đại khái không kiếm đi. Nhóc mập tính toán một chút một ngày nó liền hái đổi được khoảng 10 chai sữa Châu cái này quả thật là khá nhiều rồi, cha mẹ nó nói hiện tại kiếm tiền rất khó nha. Hái cậu kỳ đổi sữa trâu là phúc lợi trẻ con các cháu mới có, người lớn đều không có, đúng không? La mông lại hỏi thằng nhóc, dạ, nhóc mập gợt gợt đầu, nghĩ thầm nếu đổi thành một người lớn, một ngày hái về có thể đổi bao nhiêu chai sữa nha? Loại phúc lợi này có thể nhận hai lần không? Không thể, lúc này nhóc mập cuối cùng đã hiểu được rồi. Được rồi, đi đi, phía sau còn có rất nhiều người đang xếp hàng đó. Trong đám nít xanh này, thật đúng là không ít đứa muốn mua mật ong của La Mông, trong túi móc ra khoảng 50, 100 đồng, La Mông cũng đều giống vừa nãy nổi bọn nó đi như vậy. Buổi tối về tới nhà, bọn trẻ con liền nói với cha mẹ bọn nó, nói nước mật ong nhà La Mông ngon ra sao, uống ngon ra sao, khen tớ chỉ có trên trời không có dưới đất. Cha mẹ bọn nó liền nói vậy hôm nào chúng ta đi mua một chút, bọn nó liền nói lại lời của La Mông, rất mắc 50 đồng chỉ mua được một ngụm thôi. Khiến cho một nhà già trẻ cười ha ha, đồ ngốc người ta trêu đùa con đó. Thu hàng xong, tiễn bọn nít xanh này đi, La Mông mang hai cháu gái chậm rãi chờ một xe ba bánh cầu kỳ trở lại trong làng. Trong nhà mấy người La Hồng Phượng đã nhào bột xong rồi. Gần đây việc vắt sữa lại có chút nặng nhọc hơn, buổi chiều lần vắt sữa này, La Hồng Phượng bình thường đều phải qua giúp giống hôm nay việc vặt của La Mông rất nhiều, Lưu Xuân Lan cũng đi cùng qua đó vắt sữa. La Mông định thuê thêm một người chăm sóc đàn châu kiêm vắt sữa, bởi vì mỗi buổi sáng trời chưa sáng liền bắt đầu làm việc còn phải dọn phân châu và vân vân việc cũng rất nặng tốt nhất vẫn là tìm một người đàn ông. Nhưng mà loại tình huống này làm ông phải tìm một người đàn ông trẻ tuổi sức lớn thành thật hay làm cũng sẽ không lời bàn tán linh tinh, việc này thật đúng là rất khó. Hôm nay Mỹ Linh chảy máu mũi, là hồng phượng kéo con gái út qua, lau mồ hôi trên chán cho con. Dạ, Cao Mỹ Linh lên tiếng, chính mình lại rũi tay lau cổ, hôm nay nó chính là ra một thân mồ hôi. Tại sao chảy máu mũi, là hồng phượng cười áo khoác ra cho con, ăn trái cây đỏ, Cao Mỹ Linh thành thành thật thật trả lời. Không phải đã nói con không được ăn trái cây đỏ kia sao? Cao Mỹ Linh nhìn trái nhìn phải, không nói gì. bổ quá rồi, hai ngày tới cho nó ăn đồ thanh đạm chút đi. Ông La bên cạnh nhìn hai cháu ngoại nói. Ủi, vậy sữa Châu cũng không cho nó uống nữa sao? Lưu Xuân Lan liền hỏi. Trước cho nó nghỉ uống hai ngày đã. La Hồng Phượng nói, được hai ngày kế không cho Mỹ Linh uống sữa Châu Lưu Xuân Lan gật gật đầu cũng đồng ý. Tại sao? Cao Mỹ Linh đưa ra nghi hoặc, bổ quá rồi, sợ cháu sau này không cao lớn được. La mông trả lời cô bé, không cần cao lớn, muốn uống sữa châu, không cao lớn không được nha. Liêu Xuân Lan bên cạnh liền nở nụ cười, không cao lớn sau này không gả đi được nha. Cao Mỹ Linh lại không nói chuyện, mím cái miệng nhỏ trong lòng có chút không phục, không gả đi được cũng chẳng sao hết. Liền vì chuyện này mà không cho nó uống sữa châu. chương 32, thích một người chính là như vậy. Tiểu học trung tâm chấn Thủy Nhiêu ngày 1 tháng 5 vẫn là nghỉ 7 ngày, nói ra thật sự là hâm mộ một đám con nít trong chấn. Ngày hôm sau của hoạt động thu hái, phó hiệu trưởng của trường tiểu học cùng mấy thầy cô giáo xuất hiện ở tại Nhiêu Vương Trang, hỏi là mong học sinh trường họ có gây thêm phiền phức gì cho anh hay không, muốn sắp xếp mấy thầy cô giáo tới đây duy trì trật tự hay không. Trước đó bọn họ biết đám trẻ con này muốn hái cầu kỳ ở chỗ La Mông, nhưng mà La Mông cũng không có thông qua phía trường học làm việc này, lúc ấy bọn họ cũng liền không hỏi tới, nói không trường hái nửa ngày một ngày liền tan. Kết quả tối hôm qua nghe mấy đứa con nhà họ nói, hoạt động này tổ chức cũng không tệ lắm, vì thế hiệu trưởng liền mang theo mấy thầy cô giáo tới đây xem tình hình, nói như thế nào cũng là học sinh của trường bọn họ tổ chức loại hoạt động quy mô rất lớn này, trường học cũng không thể một chút cũng không tham dự. Là mong không cần thầy cô giáo trong trường tới đây, tới đây cũng không làm gì cần gì chiếm dụng ngày nghỉ của thầy cô giáo người ta, nếu gặp phải một người tính tình không tốt cả ngày ở trên đỉnh núi nhà anh hô to gọi nhỏ, vậy thật là phiền chết luôn. Nhưng mà tới lúc chuyện chia sữa châu còn phải cần trường học bọn họ phối hợp mọi người trong nhà anh bận rộn không có thời gian đưa sữa tới trường học sao cho đám học sinh này, hơn nữa số lượng cũng không ít, con nít trong làng cũng không thể cầm hết về nhà. Phó hiệu trưởng nói việc này dễ làm tới lúc đó cùng ngày La Mông đưa danh sách và sữa châu tới phòng thường trực của trường bọn họ công tác còn lại giao cho có chủ nhiệm các lớp là được. Ở trong mắt học sinh trường tiểu học trung tâm Trấn Thủy Nghiêu, dù sao La Mông không phải người dễ nói chuyện, hơn nữa chuyện lúc trước không cho bọn nó tới chỗ La Mông Du Xuân, bọn nó vẫn còn nhớ như in nha, hiện tại La Mông nói nếu ai không tuân thủ quy củ tới lúc đó liền không cho tham gia hoạt động thu hái, đám mít xanh này cũng đều tưởng thật không dám đem lời của La Mông vào tai này ra tai kia. Tổng thể mà nói, mấy ngày nay công tác thu hái là rất thuận lợi, cầu kỳ 9 của nhà La Mông cơ bản đã hái xong rồi, sâu trong rừng cầu kỳ cũng bị bắt thật sự sạch sẽ. Sau khi kết thúc 7 ngày hoạt động thu hái này, đám nít xanh này liền đều đuổi theo La Văn Phong, bảo nó đi tìm La Mông hỏi một chút xem sau này còn có thể lại đây hái cầu kỳ đổi sữa châu không. Lúc La Văn Phong tới hỏi, La Mông liền nói, nếu có thể quy củ như mấy ngày hôm nay không gây chuyện cho người lớn thì sau này liền có thể làm tiếp. Khiến cho đám nít xanh vô cùng có cảm giác thành công, nhìn đi con nít chúng nó làm việc vẫn là rất ra dáng đó thôi. Ngày trôi qua bên la mông rất sinh động, bên tiếu thụ lâm cũng không kém từ sau khi tiếu thụ lâm nhìn rõ bộ mặt thật của la mông, liền không khách sáo cùng la mông nữa cho gì lấy đó cũng không nói muốn trả tiền. Mấy ngày hôm trước gã thấy gà trống nhỏ nơi nơi chạy loạn trên như vương trang thật tinh thần, màu lông sặc sỡ, màu gà đỏ tươi, nhìn thấy liền cực kỳ ngon miệng. Vì thế gã liền gãi gãi cầm nói với La Mông, bộ dạng gà chống nhà cậu không tể. La Mông quả nhiên là kẻ biết thời biết thế, lập tức bắt hai con gà trống trai cho gã mang về. Hai con gà này tối hôm qua đã bị tiếu thụ lâm làm thịt một chặt thành miếng bỏ vào nồi đất, nêm chút nước chút muối, chậm rãi hầm lửa nhỏ, hầm tới ra nhiều thịt nát cùng tiếu lão đại mỗi người một ly rượu cầu kỳ ăn thịt ăn canh rất thoải mái. Về phần con gà còn lại Tiếu Lão Đại nói trước để trong sân nuôi mấy ngày rồi tính sau, đây chính là gà tốt đừng lập tức ăn sạch Tiếu Thụ Lâm rất không đồng ý ăn hết lại tới nhà la-mông bắt tiếp cùng lắm thì chính mình bỏ tiền mua là được Đồ ngon đương nhiên là phải ăn cho đã ghiền, chừa làm gì, đời người nếu ngay cả thứ ăn vào miệng cũng không bỏ được vậy còn sống làm cái quế gì Nhưng mà đối với việc này, Tiếu Thụ Lâm sẽ không có thể chống lại cha gã được bởi vì đối với chuyện ăn uống Tiếu Lão Đại còn cố chấp hơn rất nhiều so với gã Buổi sáng hôm nay Tiếu Thụ Lâm chờ một xe hải sản đi Trấn Thủy Nhiêu, nghĩ nhà lang mong có bữa sáng nóng hầm hợp thơm ngào ngạt đang chờ gã, tâm tình cũng rất là tốt. Một đoạn quốc lộ từ Trấn Vĩnh Thanh tới Trấn Thủy Ngưu gặp gần nhiều khúc cua, lại là xuyên núi vượt đèo, bình thường người bên ngoài tới chỗ bọn họ căn bản không dám lái nhanh, ban đêm càng miễn bàn. Tiếu Thụ Lâm nhưng thật ra không sợ con đường này gã dều đi ngàn vạn lần rồi, nhắm mắt lại đều biết đánh tay lái cua tại chỗ nào. Nhưng mà tai nạn xe cột thường thường chính là phát sinh dưới tình huống như vậy Đêm qua hạ xuống một trận mưa lớn, gần quốc lộ này có một triển núi đã xảy ra lở đất nhỏ Không ít buồn cắt đều tràn xuống mặt đường, phía trên đường cái còn có một gốc cây tùng đổ xuống dưới Vừa vặn vắt ngang giữa đường Chờ tới lúc tiếu thụ lâm nhìn đến cái cây này, đã quá muộn rồi Gã không phanh xe kịp liền đâm lên cái cây tùng này Vốn tốc độ lái xe của gã không tính quá nhanh, đâm vào cái cây này cũng không xảy ra chuyện lớn gì, nhưng mà xui xẻo một cái là đất lỡ kéo theo buồn lầy làm cho đoạn đường này trở nên rất trơn trượt. Căn bản phanh xe không được sau khi xe của thiếu thụ lâm đâm vào cái cây này, rất nhanh liền bị quán tính kéo trượt quanh bên ngoài đường cái. Một bên đường chính là một cái khe núi, dưới có một dòng suối nhỏ, từ quốc lộ tới dòng suối nhỏ có mực nước sâu khoảng 3-5 tới 5 mét, bây giờ nếu một đầu xe rơi xuống, vậy lúc này tiếu thụ lâm liền thật là một chút cơ hội sống sót đều không có. Xuống chết cách một làn đường, Tiếu Thụ Lâm đánh mạnh tay lấy, nhấn mạnh ga thật vất vả mới thoát ly quán tính kia, lại bởi vì đạp ga mạnh quá, xe thoáng cái liền đụng vào vách đá phía bên kia đường cái Tiếu Thụ Lâm chỉ nghe tới rầm một tiếng, mấy cái sọt sau xe, hải sản ướp đá cũng đều rầm rầm loàng soàng loạn thành một đoàn. Đợi sau khi tất cả yên tĩnh lại, Tiếu Thụ Lâm vừa nhấc đầu lên, liền nhìn đến ót của mình đạp lên gương xe tạo ra mạng nhện rất lớn, tiếp theo, máu tươi nóng hầm hập liền tòng tòng từ chán, mặt gã chảy xuống Gã phải rời khỏi địa phương quỳ quái này, tiếu thụ lâm nghĩ thầm, bằng không lát nữa một chiếc xe khác lại đâm tới, công sức vữa nãy của gã liền toàn bộ uổng phí còn phải thành thành thật thật tới chỗ diêm vương báo tên. Tiếu thụ lâm không muốn đi tới đó, còn sống tốt hơn, có ăn có uống, nhất là năm nay thức ăn của nhà gã còn được cải thiện rất lớn, hơn nữa trong nhà còn có một con gà chưa kịp ăn nữa. Tiếu thụ lâm cảm thấy đầu óc mình hoạt động khá rõ ràng, xoay chuyển rất nhanh, hẳn là không chuyện lớn gì. Chỉ là gã lại mơ hồ cảm giác được trạng thái của chính mình không đúng lắm Lúc này không phải hẳn là nghĩ chút việc hữu dụng sao Như thế nào lại nghĩ tới mấy thứ linh tinh đó Khó có thể nào là hồi quang phản chiếu Tiếu thụ lâm lại suy nghĩ Lúc này hắn là nên gọi điện thoại cho ai đó Giống loại thời điểm này hẳn là tìm người giúp đỡ sao Tìm cha gã Không được tới lúc đó chính mình không sao lại dọa ông già đó ra chuyện thì toi Tìm bọn vương tương dương Vẫn là bỏ đi, nửa đêm rồi, hưng sư động chúng kêu người ta thức dậy Chẳng may tới lúc đó đi bệnh viện kiểm tra, phát hiện chính là bị thương ngoài ra một chút Vậy có vẻ gã yếu ớt quá Mà xôi quỷ khiến tiếu thụ lâm liền bấm số điện thoại của La Mông Lúc này La Mông đang làm việc vừa thấy màn hình hiển thị giãi số của tiếu thụ lâm Lập tức tiền tiếp Chuyện gì vậy? La Mông hỏi, tông xe Tiểu thụ lâm bên đầu điện thoại kia giống như không có việc gì, thanh âm kia rất tinh thần, chỉ là la mông lập tức cảm giác trái tim chính mình đều giống như bị người ta hung hăng bóp. Cậu ở đâu, cũng sắp tới chấn thủy nghiêu. Cậu chờ ở đó, đừng nhúc nhích. La mông cầm lấy áo khoác sờ sờ trong túi xác nhận bên trong có thẻ tín dụng rồi, lái xe ba bánh liền bão tắp chạy khỏi nghiêu vương trang. Tiểu thụ lâm cúp điện thoại ở trong xe ngồi yên một hồi lâu, mới nhớ tới đến chính mình có phải hẳn là gọi cảnh sát giao thông hay không. Đúng lúc này, gã nhìn đến phía trước có chiếc xe chạy tới đây, một cái đèn xe màu da cam nho nhỏ càng chạy càng gần, tiếp theo gã chợt nghe đến la mông hỏi gã. Sao rồi, thanh âm này sao nghe quái dị như vậy chứ, thật giống như gã là đứa con nít chưa trưởng thành ấy. Không sao, chỉ là trên đầu chảy máu. Tiếu thụ lâm nghe được thanh âm của chính mình từ địa phương rất xa nhẹ nhàng truyền tới. Có thể nhúc nhích không? Là mông mở cửa phó lái bên cạnh tiếu thụ lâm ra, cũng không dám dơ tay túm tiếu thụ lâm, sợ túm một chút liền túm hỏng người luôn. Ừ, tiếu thụ lâm bướng bỉnh lên tiếng. Có thể xuống xe sao? La mông lại hỏi. Có thể, tiếu thụ lâm không quá xác định trả lời một câu, sau đó liền chính mình từ trên xe đi xuống dưới. Là mông vội vàng do tay đỡ, lại kiểm tra rồi đại khái cho tiếu thụ lâm một chút tình huống không xấu lắm, trên người không bị thương gì, giống như cũng gãy xương. Là mông bố trí tiếu thụ lâm ở thân sau của xe ba bánh, lại để tiếu thụ lâm khoác áo khoác của chính mình, sau đó lấy di động gọi điện cho cảnh sát giao thông, liền nói đường từ Trấn Thủy Ngưu tới Vĩnh Thanh bị sạt đất có tai nạn xe cục bảo bọn họ nhanh chóng lại đây xử lý một chút miễn cho lát nữa lại có người gặp chuyện không may. Sau đó cũng không quản đối phương nói cái gì, liền cúp điện thoại, liền lái xe đi hướng bệnh viện trung tâm Trấn Thủy Ngưu cũng may xe ba bánh của la mông nhỏ có thể theo bên cạnh đường cái vòng qua. Tới bệnh viện, bác sĩ trực ban làm kiểm tra cho thiếu thụ lâm, ngoại thương liền một miệng vết thương trên đầu, khâu mấy mũi cho thiếu thụ lâm, lại truyền dịch nói phải đợi bác sĩ khác đi làm mới có thể làm kiểm tra thêm một bước nữa. Là mông ngồi ở cạnh giường bệnh của bệnh viện, trong lòng cũng cuối cùng bình tĩnh một chút. Đường núi nơi này của chúng ta hiểm trở như vậy, cậu đừng cho rằng chính mình quen đường, liền có thể lơ là tai nạn xe cộ đều là xảy ra như vậy. Mạng nhỏ chính là chỉ có một thôi, vừa không chú ý liền theo đời, hơn nữa cậu còn chạy xe ban đêm nữa. Nói hết chưa vậy, đừng như mẹ tôi vậy. Tiếu thụ lâm nói ra lời trong lòng, tôi vẫn là bệnh nhân mà chưa chi đã giáo huấn suốt rồi. Mẹ cậu thì sao, là mông thuận miệng liền đáp lại một câu. Hừ, tiếu thụ lâm nhách miệng cười cười, đôi mắt đến bây giờ còn có chút không có tiêu cử. Mẹ tôi bỏ đi cùng người khác, gã nói. Người ta nói người bị bệnh chính là yếu ớt người vừa yếu ớt liền dễ dàng quái đàn, Tiếu thụ lâm nghĩ thầm lời này quả nhiên đúng vậy, gã lớn như vậy đều còn chưa quái gở như vậy, liền là cho tới bây giờ không nói chuyện mẹ của gã cùng người khác, lời này nói ra gã liền cảm thấy mất tự nhiên, sao lại giống như chính mình bị ớt ức vô cùng á. La mông không thói quen Tiếu thụ lâm như vậy, trên mặt mang theo cay đắng và châm biếm còn có chút gì khác nữa Tiếu thụ lâm như vậy làm cho trong lòng la mông cảm thấy khó chịu. À, vậy coi như tôi là cha cậu là được rồi. La mông dùng giọng điệu thoải mái nói. Ba tôi chính là thiếu lão đại. Lúc này tiếu thụ lâm nở nụ cười, trong mắt có chút thân thiết, cũng có chút kiêu ngạo. Vậy không thì coi tôi là anh cậu đi. La mông lại nói, đừng khi tôi lúc này đầu óc không tốt liền có thể chiếm tiện nghi của tôi. Tiếu thụ lâm cười mắng một câu, trên mặt có chút biểu cảm chán trường. La mông cũng cười cười theo, một lát sau anh nói cậu ngủ một lát đi từ, hàng hôm nay sao rồi? Chỉ của tôi nghĩ cách xử lý rồi, việc này cậu đừng quản. Lúc này khi tiếu thụ lâm khâu vết thương, La Mông liền gọi điện thoại nói tình huống với La Hồng Phượng, La Hồng Phượng bảo anh đừng lo lắng, cô mờ tiệm ở trấn trên một thời gian rồi, cũng quen biết không ít người, tạm thời tìm chiếc xe cũng không khó. La Mông lặng lặng ngồi ở trong phòng bệnh, nhìn thấy tiếu thụ lâm trên giường bệnh đã ngủ rồi, anh có chút nghĩ không rõ chính mình như thế nào có thể thích người này như vậy Chỉ cần nhìn cậu ta như vậy, trong lòng liền cảm thấy vui sướng như vậy Một mình cười ngu liên tục giống như một tên ngốc chương 33, đời người luôn tràn ngập kinh hỉ Sau khi trời sáng, La Mông chờ Tiếu Thụ Lâm tới Bệnh viện Nhân dân trong huyện đi làm kiểm tra cụ thể Bác sĩ nói có chút chấn động não, bảo Tiếu Thụ Lâm trong khoảng thời gian này đừng làm vận động mạnh Thể lực và lao động trí óc đều tận lực đừng làm, nghĩ dường một thời gian cho tốt đi Bên bọn Vương Tương Dương cũng đều biết tin liền chạy lại đây, thằng nhóc Vương Tương Dương kia vừa tới liền hô, anh chủ anh cũng quá không có suy nghĩ, đều xảy ra chuyện lớn như vậy, sao còn có thể không nói cho chúng em biết, nếu không phải mấy người hải sản kia gọi điện thoại tới công ty mắng, lại từ bên đội cảnh sát giao thông nhận được tin, mấy anh em chúng em tới bây giờ còn tại văn phòng ngốc chờ anh đưa bữa sáng tới. Chú mày chỉ có biết ăn thôi, tiếu thụ lâm nói, anh mày đều thành như vậy, chú mày còn nhớ thương bữa sáng sao. Không phải nha anh chủ, lúc ấy sao anh không gọi điện thoại cho em chứ Nếu anh gọi một cú cho em, vương tương dương em lập tức bay tới hiện trường nha Vương tương dương vội vàng giải thích, lúc ấy cách trấn thủy như gần Tiếu thụ lâm đoán rằng lúc ấy đầu óc chính mình đại khái không tốt lắm Bằng không cũng không có thể gọi điện thoại cho Lam Mông, hai người bọn họ tính quan hệ gì Não chấn động, lúc này đoán chừng còn choáng trước đừng ồn cậu ta Lam Mông nhắc nhở mấy người kia Là mông vừa nói, bọn họ liền đều chú ý tới anh, liên tưởng tới một chuyện, vương tương dương đè thấp giọng nhỏ giọng nói thầm hỏi tiếu thụ lâm. Vậy, anh chủ, sau này ca sớm ai làm ạ? Tiếu thụ lâm nhíu mày suy nghĩ chút nói, không phải tôi phân lão dương làm ca sớm sao, để anh ta làm lại ca sớm đi. Nhưng mà anh chủ, lão dương có bệnh đau bao tử nha. Vương tương dương nói, lúc trước không phải anh nói anh ta có bệnh đau bao tử mới cứng rắn không cho anh ta làm ca sớm sao. Chẳng lẽ chú mày cũng bị đau bao từ sao? Chút bệnh vặt vãnh này em sớm đã hết từ lâu rồi. Vương Tương Dương vội vàng miệng dài. Cút đừng ổn anh mày. Tiếu Thụ Lâm cảm thấy đầu mình sắp bị cậu ta ổn tới nước ra rồi. Đi liền em cút là được anh chủ, đừng có gấp, đừng nổi khó nha. Lúc này Vương Tương Dương lại ý thức được Tiếu Thụ Lâm là một bệnh nhân, chủ yếu là anh chủ của bọn họ thoạt nhìn rất tinh thần, không có chút dáng dấp của bệnh nhân nha. Một người lớn tuổi trong đó, lúc này liền nói với la mông La mông này, nơi này giao cho chúng tôi là được rồi, trong nhà cậu chắc vẫn còn nhiều việc để làm, trở về làm đi Hôm nay cậu giúp anh chủ của chúng tôi, chẳng khác nào là giúp tất cả anh em trong công ty chúng tôi Về sau có chuyện gì, đừng khách sao với chúng tôi, kêu một tiếng, không ai không đáp ứng Giỏi quá ha, đừng xem tôi vô dụng vậy chứ, anh liền một người tài xế, đừng nói giống như người lan lộn trong xã hội vậy Không đợi anh ta nói xong, tiếu thụ lâm liền mất kiên nhẫn ngắt lời. Tôi chính là muốn nói, sau này muốn thuê xe cứ việc tìm tôi là ok. Người nọ cười cười, nói giải thích. Anh vậy mà gọi là báo ơn hả? Anh rõ ràng là treo kéo làm ăn mà. Bên cạnh còn có người phá đáng Đều đừng chen chúc ở bệnh viện mở thiệt liên hoan. Tôi muốn về nhà, mọi người nên làm gì thì đi làm nấy đi, biến biến. Tiếu thụ lâm phất phất tay giống như đuổi ruồi bỏ ý bảo bọn họ đều nhanh cút đi, nhóm đàn ông này cứ như vậy, không chút nhãn lực, không nhìn ra lúc này gã đang khó chịu sao. Vẫn là thời điểm mấy giờ trước đó ở cùng La Mông thoải mái hơn, nghĩ vậy tiếu thụ lâm lại liếc mắt nhìn La Mông một cái có chút mắt tự nhiên xoay tay nói một câu với La Mông. Hôm nay cảm ơn cậu, gã hiền nhiên rất không quen loại sự tình nói lời cảm ơn này. Không có việc gì, La Mông cười cười nói, tôi đưa cậu về nhà nhé. Không cần, để thằng nhóc Vương Tương Dương đưa là được. thiếu Thụ Lâm quảng một cái ánh mắt cho Vương Tương Dương, tên kia nhanh chóng chân chó hề hề chạy lại đỡ Tiếu Thụ Lâm. Vậy cũng được, vậy tôi đi về trước. Đoàn người ra khỏi bệnh viện, La Mông ngồi xe bọn họ tới bến xe, những người trong công ty của Tiếu Thụ Lâm, đều là phải đợi đủ người rồi mới đi, bằng không chính là có người bao xe, lái xe không phải thiếu Thụ Lâm, La Mông cũng không có lòng giả chờ đợi ngồi xe bánh mì đi trở về trước. Lúc La Mông về tới nhà đã qua giờ cơm trưa tất cả mọi người ăn cơm chưa xong rồi Lưu Xuân Lan thấy La Mông trở về liền làm một tô mì cho La Mông Tiếu Thụ Lâm cậu ta sao rồi? Lưu Xuân Lan hỏi chớp mắt Tiếu Thụ Lâm chờ hàng cho nhà bà cũng được mấy tháng rồi Thời gian lâu Lưu Xuân Lan liền cảm thấy Tiếu Thụ Lâm thằng nhóc này người thật không sai Tuy rằng không hay nói chuyện nhưng mà chăm làm Mỗi ngày đều sớm sớm tinh mơ tới nhà bà Vậy phải thức dậy lúc mấy giờ nha Ăn uống cũng tốt có gì ăn nấy thật sự dễ nuôi Rất tốt chỉ là đụng vào đầu thời gian tới không thể lái xe La mông uống một ngụm nước mì trả lời Không xảy ra chuyện lớn là tốt rồi Vậy sao ai chờ này hàng của nhà chúng ta Nghe nói là người kêu là lão dương Đại khái chính là người nói cảm ơn với chính mình La mông đoán vậy À, Liêu Xuân Lan gật gật đầu Lại nói, Hồng Phượng vừa mới nói với mẹ Muốn chia tiệm bánh mì bánh bao ra con thấy sao Cũng được ạ, dù sao nhân công bên con cũng không eo hẹp lắm Trong tiệm chị ấy nếu thuê thêm hai người, tới lúc đó bữa sáng còn có thể có chút các loại mới mẻ khác. Hiện tại trong tiệm nhà mình bán rất ít mặt hàng, ăn tới ăn lui cũng chỉ có mấy món đó thôi. Là mong cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Chị còn cũng nói như vậy, mẹ chính là lo lắng hai chị em con chia chác rồi, sau này liền không thân thiết nữa. Đặc biệt hiện tại lại liên quan tới chuyện làm ăn, nếu chị em không đồng tâm, sau này liền ồn ào ra chuyện khó xử cho coi. Mẹ cũng đừng suy nghĩ lung tung nữa, con và chị nhiều năm không gặp nhau, hiện tại cũng rất tốt đó thôi. Là mong bảo mẹ anh đừng nghĩ nhiều như vậy, nhà anh từ xưa liền không có chuyện thiên vì ai hết tình cảm của hai chị em cũng tốt, không sinh ra khoảng cách gì, hiện giờ trưởng thành cũng đều hiểu biết rồi. Là Hồng Phượng toàn nhìn tính tình yếu đuối, nhưng mà chị ấy có thể vì hai đứa con gái mà một xu cũng không cần, liền dọn khỏi nhà chồng, chứng minh chị ấy là người dám nghĩ dám làm coi trọng tình cảm hơn tiền bạc. Chị con đi đâu rồi? La mông lại hỏi, lên trên đỉnh núi kia của con hái rau rồi, ai dô con nói coi sao rau ở mảnh đất đó có thể mọc nhanh như vậy chứ, mới hái xong lại mọc lên một đoạn nữa rồi, chỉ cần chừa gốc lại, nó liền từ từ dài ra mọc lá. Nói tới đất trồng rau nhà họ, Lưu Xuân Lan cũng là hiếu kỳ, vợ chồng bà sống tại làng này mấy chục năm rồi còn chưa gặp qua chuyện như vậy đâu. Có thể mọc dài không tốt sao. La mông ăn mì xong, cầm chén bỏ vào bồn rửa chén, cười ha hà nói chuyện cùng mẹ anh. Sao không tốt chứ, Lưu Xuân Lan cũng cười. Lát sau Lam Mông đi lên đỉnh núi thấy La Hồng Phượng cô liền hỏi tiếu thụ lâm không có việc gì chứ. Không sao chỉ là phải nghỉ ngơi một thời gian. Ừ, nói chuyện này với em, chị cũng thuê căn phòng đằng sau tiệm chị rồi. Sau này chỗ làm việc liền rộng rãi, bánh bao bánh mì trong tiệm liền làm ở bên đó đi tiện thì chị còn làm thêm mấy loại mới nữa. La Hồng Phượng cười hì hì nói với Lam Mông, chuyện trong tiệm chị làm chủ là được. Trước kia giao hẹn tốt chuyện trong tiệm để La Hồng Phượng định đoạt, La Mông cũng liền không muốn lại nhúng tay vào, hơn nữa anh cũng không có thời gian, chỉ là một mảnh đỉnh núi đều đủ anh bận rộn rồi. Chỉ chỉ là nói một tiếng với em, để em cũng biết được. La Hồng Phượng cười đến sang sàng, hiện giờ nhìn lại cô cùng lúc mới ly hôn kia, đã là hai dạng khác biệt lớn rồi. Đúng rồi, có phải cửa tiệm nhà ta có chút nhỏ hay không? La Mông lại hỏi La Hồng Phượng nhỏ một chút nhưng mà đoạn đường tốt, gần ngã tư đường, có người lái xe lại đây mua đồ ăn, còn có người đậu xe trước cửa trường tiểu học chủ nhà cũng tốt, chị thương lượng cùng anh ta rồi, mấy ngày nữa tìm mấy người tới đây, tại cửa tiệm lên thêm một tầng nữa, nhà họ xây trần nhà cao. La mông hỏi, La Hồng Phượng nói gốc dễ ngọn ngành quyết định của chính mình. Vậy tiền còn đủ dùng không? Là mông còn nợ la hồng phượng 10 vạn, gần đây tiền trong tay anh vào rồi lại ra, liền chưa đủ 10 vạn, anh còn tưởng chị anh không vội dùng tiền, liền chưa trả lại cho chị ấy. Không phải đã nói chị còn tiền tích góp sao? Chuyện này em chỉ biết là được rồi, đừng quan tâm, việc này liền giao cho chị. Tiền trước đó bị La Mông mượn hết rồi, nhưng tháng 4 vừa rồi lại được chia lời tháng 5 cũng thu vào không ít, lúc này đều ở trong túi của cô, dù sao những người khác trong nhà chia phần đều là cuối tháng mới lấy, La Hồng Phượng dùng trước một chút cũng không sao, sửa tiệm xong là được rồi. La Hồng Phượng nói như vậy, La Mông liền thật không thay chỉ anh quan tâm nữa, không bao lâu cửa tiệm nhà họ liền xảy ra thay đổi. Đầu tiên là lên thêm một tầng, quả nhiên giống như La Hồng Phượng nói, nhà này xây trần nhà cao, lên thêm một tầng cũng không có vẻ chật trội, vị trí ăn cơm lập tức rôi ra gần gấp đôi. Sau đó La Hồng Phượng lại lục tục thuê bốn người làm công, đều là phụ nữ lanh lẻ có khả năng. Mấy ngày đầu La Hồng Phượng liền mang theo các cô làm bánh mì sữa bánh bao sữa, nấu cháo sữa và vân vân, dần dần chờ các cô ấy thảo việc liền để họ bao bánh bao rau. Mỗi ngày hơn 2 giờ sáng. La Hồng Phượng liền đi như Vương Trang giúp La Mông vắt sữa trâu, gần đây bên La Mông cũng là không đủ người, ba người vắt sữa gần 100 con trâu vắt mấy giờ liền, La Hồng Phượng cũng chỉ đành đi qua giúp đỡ. Đợi tới lúc hơn 4 giờ, cô liền chờ một xe sữa trâu tới tiệm, sáng sớm tất cả sữa trâu đều tại đây ra công đóng chai, lát sau Lão Dương tới nhà La Mông chờ bánh bao, còn phải tới tiệm La Hồng Phượng chờ sữa trâu. Buổi sáng 10 giờ trước đây, bên cửa tiệm cơ bản liền làm xong buôn bán của một ngày là có thể đóng cửa, mấy giờ thời gian giữa trưa La Hồng Phượng để mấy người phụ nữ trong tiệm về nhà làm bù việc nhà, đợi tới 2 giờ chiều cao tố nữ mang mấy người phụ nữ đi như vương trang, một đám phụ nữ hi hi ha ha hái rau. Gần đây trong tiệm của La Hồng Phượng thêm mấy loại bánh bao rau bán rất tốt, bánh bao củ cạch, đậu đũa, rau xanh hơn nữa bánh bao dưa chua được hoan nganh nhất. Rau bụi chiều hái về, một phần giữ làm nhân bánh bao, một phần liền muối, gần đây trong sân nhà la mông thêm nhiều bình đựng rau, để ở dưới chân tường, bên trên còn có đại thụ che bóng, không bị mặt trời chiếu tới. Xử lý xong đám rau này, la hồng phượng lại chờ một ít sữa trâu chiều hôm nay vắt tới trong tiệm nhà bột cao tố nữ và mấy người phụ nữ còn lại còn phải ở ven đường chờ xe bánh mì, xe ba bánh của la hồng phượng quá nhỏ, chờ không được nhiều người như vậy. La Mông cân nhắc có nên tích chút tiền mua một chiếc xe lớn hơn hay không, trước để La Hồng Phượng lái, xe ba bánh này của nhà họ để lại ở trên đỉnh núi rùng, chờ chút cỏ khô, phân châu và vân vân. Nhưng mà La Hồng Phượng còn chưa thi bằng lái, đây cũng là chuyện phiền toái, La Mông suy nghĩ, việc này anh có thể đi hỏi, tiếu thụ lâm một chút, đúng lúc cũng có một thời gian không gặp nhau rồi, không biết gần đây cậu ta bận rộn gì nữa. Gần đây tiếu thụ lâm thật sự là dành tới độ lông sắp dài ngoằng rồi, bác sĩ bảo gã tĩnh dưỡng thật tốt, tiếu lão đại bát gã càng ngày ở trong nhà, máy tính không được chơi không nói, ngay cả tivi cũng không cho coi, nói là phí đầu óc dày vò tới gã liền giống như người tàn phế cấp 3 cả ngày ngoại trừ ăn chính là ngủ. Có một ngày gã rốt cục chịu không nổi, lén đi công ty, kết quả chưa được một lát lại bị trục xuất trở về, nói mọi người đang bận rộn bảo gã đừng làm rối loạn thêm nữa. Sau khi về nhà, đương nhiên không thể thiếu cũng bị thiếu lão đại dạy dỗ một chút, lúc ấy thiếu thụ lâm liền hô đau đầu cha gã cũng không để ý. Buổi chiều hôm nay thiếu thụ lâm rãnh rỗi, liền bưng một ly nước mật ong, ngồi trồm hồm trong sân nhìn con kiến truyền nhà, khát liền uống một ngụm nước mật ong, nhàm chán lại uống một ngụm nước mật ong, bực mình vẫn uống một ngụm nước mật ong. Hồi này mỡ gã tới, sau đó thiếu Lão Đại liền đi ra ngoài, thời gian này mỡ gã hay tới đây, xào rau này nấu canh kia và vân vân cho thiếu Thụ Lâm, xong rồi thường thường tiện thì còn lấy chút rau về nhà, đều là rau trồng trên núi của nhà Lam Mông. Từ lúc thiếu Thụ Lâm bị thương tạm rời cương vị công tác kể từ ngày đó Lam Mông liền không ít lần nhờ Lão Dương mang tặng đồ cho nhà gã, mật ong cầu kỳ tự nhiên là không thiếu được rau xanh, gà sống cũng là cách ba ngày đưa tới khiến cho nhà mợ thiếu thụ lâm gần đây đều ăn ké đồ ăn của nhà La Mông, nói là thật sự ăn ngon nha. Hồi nãy lúc mợ thiếu thụ lâm tới còn nói với gã, người tên La Mông kia, người thật không tệ, nghe nói cho học sinh tiểu học của trấn Thủy Ngưu cậu ta làm hoạt động thu hái, để mấy đứa trẻ con này giúp cậu ta hái cầu kỳ đổi sữa châu uống. Đây là chuyện rất tốt nha, mở thiếu thụ lâm nói, một đám con nít bây giờ cả ngày không phải dính lấy máy tính chính là bám lấy tivi, khiến mỗi đứa đều thành bốn mắt, con nít mới bay lớn, liền đeo kiếng cận, vậy sau này làm thế nào? Sớm nên kéo lên núi đi phơi nắng, con nít giống như cây con, không phơi nắng sao nó có thể lớn lên tốt được? Mở của thiếu thụ lâm cũng là là một người phụ nữ rất lợi hại, mấu chốt là bà còn không sợ thiếu lão đại. Tuổi nhỏ Tiếu Thụ Lâm thường tới nhà bà Tiếu Lão Đại lại bởi vì chuyện vợ mình, không thích lui tới cùng thân thích nhà vợ cũng không đồng ý để Tiếu Thụ Lâm đi qua nhà bọn họ. Sau lại vì việc này, mở của Tiếu Thụ Lâm tranh cãi một trận thật lớn cùng Tiếu Lão Đại, xé giọng mắng tới khá to tiếng, mỗi câu đều là đâm tới tận tim. Sau lại không biết như thế nào, Tiếu Lão Đại còn có chút sợ mở ấy, mỗi khi mở ấy tới Tiếu Lão Đại phải tìm cớ xa xa né tránh, liền để một mình Tiếu Thụ Lâm ở nhà nghe mở của gã là nhài. Mở của tiếu thụ lâm nấu cơm dừa chén trà WC, lại lại nhãi cả buổi, lúc này mới rốt cục cảm thấy mỹ mãn cầm lấy một túi đậu đũa đi về nhà. Tiếu thụ lâm nghe mở gã nói đàn ông chính là không biết chăm lo cuộc sống, chính là lôi thôi, vân vân, gã cảm thấy cùng mở ấy mới kêu không có biện pháp sống qua ngày á, ít nhất cha gã sẽ không tụng kinh với gã mấy tiếng liền cũng không thở dốc Mở con đi rồi, lúc này tiếu lão đại canh chuẩn thời gian trở về nhà. Đi rồi, tiếu thụ lâm lên tiếng. Nước mật ong còn không? Tiếu lão đại nói, mặt trời bên ngoài khá gay gắt, phơi nắng tới người sắp khô quát luôn rồi. Không, tiếu thụ lâm ngưỡng cổ ứng ục ứng ục uống sạch chén nước mật ong. Đùa gì vậy, con có phải là con cha không? Trong lòng tiếu lão đại buồn bực, cảm thấy con ông coi như nuôi phí không rồi, ông mấy chục năm, liền nuôi lớn một thằng con trai như vậy, cả đời này ông đều xem như sống ổn phí. Đùa gì chứ, cha có phải là cha con không, sao gần đây thấy mợ là cha chạy mất dép vậy? Gã chính là bệnh nhân còn dám để gã nghe mấy chuyện linh tinh này. Con nhìn con đi ăn tới mập ú rồi. Tiếu lão đại không tiếp tục đề tài đó nữa chuyển hướng công kích thân thể. Ăn rồi ngồi không có thể không mập sao. Nói tới việc này tiếu thụ lâm liền càng tức giận gã đều sắp bị nghẹn chết rồi. Sao, la mông vừa vào sân chợt nghe tới hai cha con này đang ẩm ý. Không có chuyện gì chỉ là rảnh tới chứng đau thôi. Tiếu lão đại coi như là vui vẻ hòa nhã đối la mông. Cậu tới nhà chúng tôi là vì chuyện gì vậy? Tiếu thụ lâm liền hỏi. Người này không có việc gì còn có thể đi tới nhà họ. Gã đây chính là ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian. Cũng không thấy nửa cái bóng dáng của cậu ta chỉ để lão Dương mang đồ tới nhà họ. À, muốn làm cái bằng lái xe cho chị tôi. La mông trả lời. Nếu không thật vất vả tìm được cái cớ như vậy, anh cũng không thể tới nhà tiếu thụ lâm. Tham bệnh, hai người bọn họ xem như quan hệ gì chứ, việc này có vẻ rất quái gì. Chị ấy biết lái xe. Tiếu thụ lâm hỏi, không, vậy được rồi, việc này cậu tìm tới tôi xem như tìm đúng người rồi, học lái xe phải tìm đúng giáo viên, hôm nào tôi giới thiệu cho cậu một người, bảo đảm thuận thuận lợi lợi thi được bằng luôn. Cả ngày ăn đồ linh tinh của nhà người ta, hiếm khi tới lượt gã biểu hiện một hồi, tiếu thụ lâm có thể không ra sức sao. Vậy làm phiện cậu rồi, là mông khách sáo một chút lại hỏi tiếu thụ lâm. Thời gian này bác sĩ bảo cậu tĩnh dưỡng, mỗi ngày ở nhà một ngạt khó chịu rồi ha. Cũng gần vậy, người đều sắp 30 rồi, còn giờ chứng cùng tôi. Lúc này tiếu lão đại còn nhớ thương chuyện nửa chén nước mật ong kia. Cả ngày ở nhà buồn bực là đúng rồi. Là mông liền nói, nếu không có việc gì, tới chỗ tôi giải sầu cũng được mà. Không có việc gì đi chỗ cậu làm gì. Tiếu thụ lâm nghĩ thầm, tới lúc đó người ta hỏi gã tới làng Đại Loan làm gì, gã nói sao a chả lẽ nói gã rảnh tới không có chỗ đi, đi làng bọn họ hóng gió à, vậy có vẻ gã không tiền đồ lắm. À, gần đây chỗ tôi đúng lúc thiếu nhân công, dù sao hiện tại cậu không phải không có việc gì sao, cha cậu cũng không thể yên tâm để cậu đi ra ngoài lái xe, rước khoát đi chỗ tôi làm chút công việc nhẹ coi như thả lỏng thể xác và tinh thần. Vắt sữa không tính thể lực nặng đi, là mong nghĩ thầm. Cha thấy sao, tiếu thụ lâm hỏi ý của tiếu lão đại, lúc này nếu thiếu lão đại không gật đầu, tiếu thụ lâm gã cho dù có một ngàn một vạn cái nguyện ý cũng sẽ không dùng được. Còn muốn đi thì đi, hỏi cha làm gì. Tiếu lão đại vẫn là khá yên tâm đối la mông, người trẻ tuổi này rất có nhãn lực, làm việc cũng rất bài bản đáng tin, biết tình huống hiện tại của tiếu thụ lâm, khẳng định không thể để con ông mệt mỏi. Hơn nửa thiếu thụ lâm ở miết trong nhà, cả ngày cái mũi chính là cái mũi, khuôn mặt chính là khuôn mặt, ngay cả một nụ cười đều không có, ông nhìn thôi cũng rất bực rồi, thả nó lên núi cũng tốt, đi ra ngoài giải khuây, tâm tình đại khái có thể tốt một chút, thằng con này nếu tâm tình rất tốt, đối ông già của nó vẫn là rất tốt. Vậy cậu định trả bao nhiêu tiền lương cho tôi? Giả khuây là giải khuây, gã cũng không thể để người ta sai xử không công. Tiền lương chỗ tôi thấp nhất là 1.600, làm tốt hơn thì lại trả thêm cho cậu. Liên mức lương nơi này của họ, la mông trả cho một bệnh nhân 1.600, cái này tuyệt đối không phải tác phong nhất quán của anh, nhưng mà ai bảo người này là thiếu thụ lâm chứ? Đội bên quy ước tốt, sau này tiếu thụ lâm mỗi buổi sáng liền ngồi xe cùng Lão Dương tới làng Đại Loan, ăn xong bữa sáng cùng Lam Mông đi làm cùng nơi cơm chưa ăn tại nhà Lam Mông, 4 giờ chiều lại theo xe công ty của bọn họ về nhà. Hôm nay tâm tình của Lam Mông cực kỳ tốt người ta nói đời người luôn tràn ngập đủ loại kinh hỉ bây giờ lại để anh gặp được một cái. chương 34, Đại Hoa là ai? Sau khi về nhà La Mông nói chuyện này cùng người nhà, liền nói tiếu thụ lâm ở nhà rãnh rỗi, thời gian này tới chỗ anh giúp chút việc thuận tiện đi ra ngoài giải khuây. Về phần trả hay không trả tiền lương, La Mông không nhắc tới, những người khác cũng không có hỏi, La Mông tốt xấu cũng là người sắp 30, cũng không lấy tiền trong nhà xài tự anh thích tiền muốn dùng ra sao cho tới bây giờ người trong nhà đều là không quản. Trước đó lúc La Mông bao núi, mấy chục vạn lập tức liền ném ra ngoài ông La và Lưu Xuân Lan cũng chưa nói qua cái gì. Ở trong mắt hai người bọn họ con cái lớn rồi Cũng đã ra ngoài xã hội rồi Có chú ý hơn so với ông bà Đi ra tản bộ cũng tốt cả ngày Ở dịch trong nhà cũng không phải chuyện tốt Lưu Xuân Lan nói Đúng vậy bên Vĩnh Thanh đó Ngay cả địa phương hóng mắt đều không có Không hiểu được trong thành phố có gì tốt Những người đó một đám đều muốn dọn tới Ở trong thành phố Tiếp đó ông La cũng phát biểu một chút ý kiến của chính mình Còn ít đi học tiện hơn một chút La Hồng Phượng nói Giống như Cao Mỹ Tuệ nhà họ, từ trước ở Vĩnh Thanh đã đi mẫu giáo rồi, chẳng qua từ sau khi La Hồng Phương ly hôn, chuyện trong nhà nhiều, mỗi người đều rất bận rộn nếu đưa Cao Mỹ Tuệ đi mẫu giáo, vậy Cao Mỹ Linh thật sự ngay cả người chơi cùng đều không có. La Hồng Phượng Định tháng 9 năm nay liền đưa Cao Mỹ Tuệ đi mẫu giáo trong trung tâm Trấn thủy như tuy nói đi hay không đi mẫu giáo cũng liền như nhau, nhưng mà trẻ em liền dù sao cũng phải hòa đồng nha, bằng không đợi lúc học tiểu học người ta học các thứ đều nhiều hơn so với nó, lúc đó làm sao đây? Hơn nữa trong khoảng thời gian này Cao Mỹ Linh cũng quen thuộc với nhà bà ngoại rồi, cũng quen biết trẻ con trong làng rồi, tình huống cũng khá tốt rồi, chờ qua một năm nữa, nó cũng có thể đi theo chị nó đi chấn trên đi học. Ngày hôm sau, sáng sớm Tiếu Thụ Lâm liền thức dậy, đánh răng dừa mặt xong chờ ngay tại trong nhà, xe của Lão Dương mới vừa dừng lại tại cửa nhà gã Tiếu Thụ Lâm chợt nghe tới tiếng động liền đi ra. Sao tới muộn như vậy? Tiếu Thụ Lâm oán giận leo lên ghế phó lái. Không muộn tôi canh chuẩn thời gian mà. Lão Dương đều lái xe nhiều năm rồi, lái rất ổn định. Lát nữa mấy nhà bán hải sản gọi điện thoại trách cứ tôi liền để kế toán trừ tiền thưởng của anh. Tiếu thụ lâm nói lầm bầm. Đừng mà, anh chủ, lúc này thật không muộn, còn chưa tới 3 giờ 20 phút mà tôi dành đường này lắm, lúc này lại không có xe khác, thời gian còn rất dư dả. Lão Dương nói xong liền khởi động xe chạy hướng trấn thủy mưu. Sao, còn muốn tăng tốc độ sao? Đừng tưởng rằng quen thuộc tình hình giao thông là có thể lơ là tôi chính là tấm gương cho mấy người học đó, đều nhìn đường thật kỹ cho tôi Nhớ tới tai nạn xe ngày đó, bây giờ thiếu thụ lâm còn có chút nghĩ lại còn dùng mình, mạng nhỏ này của gã thật đúng là thiếu chút nữa liền tiêu tùng rồi Biết rồi, biết rồi, lão Dương vội vàng nói sang chuyện khác anh chủ anh tới làng Đại Loan làm gì vậy Không thể liền là vì một chút bữa sáng chứ tuy rằng chính gã cũng biết bữa sáng của nhà la mông thật sự ngon anh chủ mấy người, liền bởi vì sơ sẩy lơ là, hiện giờ đã muốn tàn phế cấp 3 rồi, xe không thể lái cũng chỉ đành đi làng Đại Loan tròng trọt thôi. Tiếu Thụ Lâm dựa vào ghế dựa, thở dài một hơi, làm tới còn rất giống thật sự như vậy, trong lòng lão Dương nói, anh nha không làm cho nhà người ta thêm phiền hà liền xem như không tệ rồi, người ngay cả cái quốc cũng chưa sờ qua, biết tròng trọt gì chứ, nhưng mà những lời này gã cũng chính là nói nói ở trong lòng thôi. Buổi chiều có đi về không? Lão Dương hỏi Tiểu Thụ Lâm Về chứ, hơn 4 giờ chiều là có thể về rồi, anh đánh tiếng với mấy anh em khác đi, lúc ấy ai đang ở trấn Thủy Nhiêu, nhớ rõ chờ tôi về. Nhà họ còn có một tiếu lão đại, ông già có tuổi rồi, căn phòng lớn cái kia nếu một người ở thật là rất lạnh lẽo, rất quạnh quẽ. Không thành vấn đề, lão Dương cười hì hì, xuất ra thủ thế. Ok, đúng rồi anh chủ anh có nghe nói qua chuyện nhà bọn họ hay không? Xe chạy được nửa đường, lão Dương lại hỏi tiếu thụ lâm. Chuyện gì vậy? Tiếu thụ lâm ngáp một cái, hồi hôm ngủ muộn, hôm nay đột nhiên dậy sớm thật là có chút không quen. Chính là chuyện của La Mông, chuyện là, anh thật sự không có nghe nói qua sao. Lão Dương cảm thấy lời này thật sự có chút khó nói ra khỏi miệng, gã là một người đàn ông, nói chuyện cùng một người đàn ông khác, nói chuyện đàn ông thích đàn ông, cái này có bao nhiêu mất tự nhiên chứ. Có việc cứ nói ra, đừng cỏ cọ sát sát. Tiếu thụ lâm không muốn nhìn nhất loại người như vậy, phun một nửa trừ một nửa, miệng nó câu cá à. Chính là bên ngoài có người nói, la mông cậu ta không thích phụ nữ thích đàn ông. Vì không lại tiếp tục bị ăn chửi, lúc này lão Dương trái lại sẵn sàng khoái khoái nói thẳng. Anh nghe ai nói, chân mày của tiếu thụ lâm liền nhíu lại một chút. Bên ngoài đều đang truyền, rất nhiều người nói như vậy, không phải một hai người, nói tới còn rất bài bản. Mọi người chỗ chúng ta dành tới hoảng rồi, không có căn cứ đều có thể nặn ra chuyện như thật. Tiếu thụ lâm không tin tên la mông này còn có thể không thích phụ nữ sao. Lúc trước khi học cao trung quan hệ của cậu ta cùng bạn học nữ cùng lớp chính là thiếu chút nữa liền vượt qua ranh giới bạn bè Hừ, người bây giờ thật đúng là ăn nói tùy tiện tùy tiện xem mấy bộ phim trên tivi tiểu thuyết tranh châm biếm liền coi toàn bộ thế giới dường như đều là đồng tính luyên ái Anh chủ thấy có phải không? Lão Dương ngắm ngắm biểu cảm của Tiếu Thụ Lâm thật cẩn thận hỏi Han Thời gian này Lam Mông nhờ gã mang cái này cái kia tới nhà tiếu thụ lâm, sau đó gã liên hệ tới nghe đồn bên ngoài, nhịn không được liền suy nghĩ tới phương diện đó một chút. Nhưng loại chuyện này cũng không có thể trực tiếp hỏi đương sự, vì thế liền đề cập chuyện này với tiếu thụ lâm. Quản cậu ta có phải hay không, Lam Mông thích người nào liên quan gì với anh chứ? Người ta còn có thể coi trọng anh sao? Tiếu thụ lâm không thích tán dóc chuyện người khác một người đàn ông mạnh mẽ, đừng giống như bà tám chứ. Lão Dương bị Tiếu Thụ Lâm nói như vậy, nghĩ thầm quả thật cũng đúng, La Mông có phải thích đàn ông hay không, vừa mắt hay không vừa mắt anh chủ của bọn họ liên quan gì tới gã chứ. Cho dù La Mông này vừa mắt còn phải được Tiếu Thụ Lâm đồng ý mới có thể thành công, nếu Tiếu Thụ Lâm không đồng ý cậu ta còn có thể làm ăn gì được chứ, Tiếu Thụ Lâm người ta chính là con trai của Tiếu Lão Đại, ai dám động Tiếu Thụ Lâm. Xe một đường chạy tới Trấn Thủy Ngưu ở chợ Dỡ Hàng, lại chạy đi làng Đại Loan, Tiếu Thụ Lâm vẫn là giống thường lui tới chính mình cầm chén ăn bữa sáng. Mấy người Lưu Xuân Lan đang làm việc thấy gã tới đây, liền hỏi thân thể gã sao rồi, tĩnh dưỡng cho tốt đi và vân vân, khiến cho gã còn rất ngượng ngùng. Một lát sau la mông vắt sữa xong trở lại trong làng ăn sáng, thấy Tiếu Thụ Lâm cũng không nói gì, chỉ là gật gật đầu chào hỏi cùng Tiếu Thụ Lâm. Trong lòng tiếu thụ lâm nói, liền loại này còn có thể thích đàn ông sao, ẻo là chân chính thích đàn ông, thấy chính mình dạng đàn ông chuẩn men như vậy, sớm nên choáng đi đường hết nổi rồi còn có thể bình tĩnh như vậy. Quay ngược thời gian, người này còn từng đánh gã một trận. Tiếu thụ lâm nhưng thật ra đã quên, lúc Lamông đánh nhau cùng gã, gã còn chưa kịp trường thành thành đàn ông chuẩn men đâu, liền một trái bí lùn còn rất lớn lối, lớn lên chính là loại thiếu đánh, chẳng qua tất cả mọi người biết cha gã là tiếu lão đại, không can đảm đụng tới gã. Hơn nữa La Mông khác mấy người ẻo là kia anh tuyệt đối càng giống như động vật ăn thịt. Nếm qua bữa sáng, Lão Dương chờ một xe hàng đi rồi, La Mông liền dẫn Tiếu Thụ Lâm tới đỉnh núi nhà mình làm việc thuận tiện mang chút bữa sáng cho hai cha con La Toàn Quý và La Tiến Hỷ, mấy cái bánh mì, một bình trà, canh mì. La Mông nói với hai cha con này, thời gian này Tiếu Thụ Lâm đang dưỡng bệnh tới chỗ này của bọn họ giải khuây, nhân tiện làm giúp chút việc. Anh nói như vậy chủ yếu là bởi vì này hai cha con này đều là người thẳng tính Nếu phát hiện công nhân mới tới này không làm việc sợ là nhìn Tiếu Thụ Lâm không vừa mắt La Toàn Quý và La Tiến Hỷ nghe nói Tiếu Thụ Lâm là một bệnh nhân quả nhiên chiếu cố nhiều với gã hơn Không cho gã chọn phân châu, cũng không gã vác cỏ khô, việc gì đều cướp làm Vậy tôi có thể làm gì đây? Tiếu Thụ Lâm có chút đành chịu hỏi lại Cậu lên đỉnh núi trong đàn châu đi, đừng để chúng nó chạy loạn La Mông cho Thiếu thụ Lâm công việc nhàn nhã, trên thực tế châu của nhà bọn họ, ngoại trừ Nhị Lang, còn lại cũng sẽ không chạy loạn, ngay cả hai con trâu con mới vừa sinh ra không bao lâu kia đều là vô cùng nhu thuận. Ông chủ đều nói như vậy rồi, Thiếu thụ Lâm tự nhiên cũng không ý kiến gì, đến đất trồng dưa leo bứt hai trái dưa leo non, một đường gặm đi lên núi phơi nắng. Hơn nữa, đỉnh núi của Ngư Vương Trang này quả nhiên chính là thoải mái rất nhiều so với sân nhà gã, ánh mặt trời tháng 5 đẹp đẽ, sáng tới có chú nong nóng, tại dưới mặt trời lớn này gặm mấy trái dưa leo mắt lạnh ngon miệng này, có thể nói rất thoải mái khoan khoái. Lại nói dưa leo của nhà La Mông bởi vì không dùng lán tre, cũng là lúc này vừa mới bước vào kỳ thành thục, mấy ngày hôm trước La Hồng Phượng hái được một đám, muối chút dưa leo giòn mặn kết quả ở trong tiệm bọn họ bán rất đắt hàng, một đồng một dĩa dưa muối, liền như vậy vài miếng dưa leo muối, những người đó ăn một dĩa lại gọi thêm một dĩa, còn nói, dưa leo này, liền phải là mùi vị này nha. Còn có người muốn mua một túi, La Hồng Phượng không cho, nhiều nhất bán 5 đồng, nhiều hơn không bán, nếu lập tức bán hết rồi, khách hàng phía sau ăn gì nha. La Hồng Phượng nói với La Mông, bán dưa leo muối này kiếm tiền được lắm, kiếm được hơn so với bánh bao sữa bánh mì sữa, trước tiên chi phí liền thấp nha, bảo anh đừng đem dưa leo này cho châu ăn, đều giữ lại, mỗi ngày cô muối chúng đem tới cửa tiệm bán. Lúc ban đầu La Mông thấy đám dưa leo này ra trái nhiều như vậy, 100 con châu sợ là ăn không hết, chưa từng nghĩ, bây giờ lại như vậy, đàn châu này của nhà anh năm nay tới bây giờ còn chưa hưởng qua dưa leo nhà anh là mùi vị gì. Tiếu thụ lâm tận hưởng vui sướng khoan khoái của chính mình, gã liền không biết hương vị dưa leo trong miệng mình, lan tỏa tại trên đỉnh núi này, có bao nhiêu con trâu thèm thuồng nhóm trâu mẹ cũng không biết liếc nhìn gã bao nhiêu lần rồi, cố tình người này một chút cũng không phát sát, chỉ nhét dưa leo vào trong miệng mình nhai, nhai tới giốp giốp giốp. Đợi tới lúc phát sữa buổi chiều, tiếu thụ lâm rảnh rồi cả ngày cuối cùng là tìm được việc để làm, phát sữa không tính việc nặng, gã bệnh nhân này cũng có thể làm. Là mông đầu tiên là làm mẫu một lần cho tiếu thụ lâm tư thế trên tay phải bầy như thế nào, động tác phải như thế nào đến, dùng sức ra sao, đều nói rõ từng cái một với tiếu thụ lâm. Tiếu thụ lâm nhìn qua, việc này cũng không khó, vì thế cũng sắn tay áo bắt đầu làm. Hụm bò, còn chưa vắt được mấy cái con trâu mẹ này liền khó chịu, phát ra một tiếng kêu to thật dài, trong thanh âm còn mang theo bất mãn nồng đậm. Hừ, sao yếu ớt vậy chứ, trước kiên nhẫn một chút, chờ động tác trên tay của tao thuần thục thì tốt rồi. Tiếu thụ lâm vỗ vỗ bụng trâu, tiếp theo lại vùi đầu vắt sữa. Hủm bò, đây là cảnh cáo con run xéo lắm cũng hoàn. Đừng nổi nóng, tiếu thụ lâm lại vỗ vỗ bụng trâu, định tiếp tục vắt sữa. Hủm bò, nhị lang con trâu con này không biết từ chỗ nào lùi ra cao mảnh đất trên trên mặt đất hướng về tiếu thụ lâm, giống như tùy thời đều muốn xông qua. Gâu, gâu, gâu gâu, bốn anh em đông tây, nam, bắc đi theo cũng bao vây xung quanh tiếu thụ lâm. Bây giờ vừa là châu giống lại là chó sủa, hơn nữa chúng nó toạt nhìn thật có tính công kích uy hiếp, làm tới đích thật có chút oai phong, đáng tiếc chính là chúng hơi nhỏ một chút. Đi xuống Lan mông ra lệnh một tiếng, bốn anh em đông, tây, nam, bắc liền đều im lặng lui qua một bên, chú ý của chúng nó là không muốn như vậy, nhị Lang là anh em của chúng nó, lúc này không phải chúng nó phải có nghĩa khí hay sao, nhưng mà không nghe lời chủ nhân đó là tuyệt đối không được. Nghe con này sao vậy? Tiếu thụ lâm không rõ cho nên nhìn con trâu nhỏ phun khí phì phì đối diện gã chắc sẽ không là vì cả chua trước kia còn muốn tìm gã quậy chứ. Gã không phải đã trả lại cho nó hai trái sao. Là mông cũng là không hiểu sao chăng gì hết vừa cẩn thận nhìn một chút con trâu mẹ vừa mới bị tiếu thụ lâm vắt sữa, lúc này mới có chút hiểu được. Chú xem đây có phải là đại hoa hay không? Anh hỏi là toàn quý châu nhà anh nhiều như vậy, bộ dạng lại đều rông giống, giống trong lúc nhất thời thật là có chút không nhận ra được. Đây không phải chính là đại hoa sao, là toàn quý bên cạnh vỗ tay một cái, bộ dạng bỗng nhiên hiểu ra. Đại hoa thì sao, tiếu thụ lâm không nghĩ ra, đại hoa liền rất giỏi A đại hoa có thể không cho vắt sữa. Đại hoa là mẹ của nhị lang, là mông công bố đáp án cho tiếu thụ lâm, nhị lang con trâu con này đây là bất bình thay mẹ nó. chương 35, thay vương gia trang bầy mưu tính kế. Trong khoảng thời gian này làng Đại Loan có rất nhiều chim chóc bay tới, mỗi ngày trời vừa sáng, liền líu diếu kêu không ngừng, người già trong làng đều nói, nhiều năm chưa thấy nhiều chim chóc như vậy. Gần đây làng chúng ta sao nhiều chim chóc như vậy chứ? Buổi sáng 8-9 giờ, người trong làng rãnh rỗi, liền thích ngồi ở dưới cây đại thụ ở cửa làng tán gỗ, dưới tàng cây đặt mấy viên đá tảng có mấy người mang băng ghế trong nhà ra ăn sáng, bóc cây đậu, lặt rau, đều thích qua chỗ này ngồi. Phong thủy rất tốt. Một bác gái cầm cái quần lùng của chồng bà trong tay đang khâu, nghe người ta nói như vậy liền cười ha hả đáp một câu. Từ lúc thằng con của 16 trở về, làng chúng ta liền náo nhiệt hơn so với ngày xưa. Ông lão chống cái quốc là vừa từ trong ruộng trở về, người trong thôn thức dậy sớm, đều thích sớm đi trong ruộng làm xong việc trong ngày, sau đó sớm trở về từ từ nhàn nhã trôi qua cả ngày. Theo tôi thì náo nhiệt này vẫn là nhị lang mang về tới. Bên kia lại có người khác nói, có đạo lý nha. Loại cách nói này chiếm được rất nhiều người chấp nhận, mọi người đều nói nhị lang con nghiêu vương này có thể tới làng bọn họ, đây chính là phúc khí của làng Đại Loan bọn họ nha. Các ông bà nói xem đám chim chóc này tới làng chúng ta làm cái gì. Lúc này lại có người hỏi, người trong làng tin quỷ thần tin tưởng vạn vật đều có linh tính, nhắc tới đàn chim chóc không việc gì chỉ là tới làng Đại Loan bay chơi, điều này bọn họ không tin đâu, nếu như ai giải thích đạo lý khoa học cùng bọn họ vậy cũng không mấy người thích nghe. Đây không phải tới chỗ chúng ta bái lại như vương sao. Đây mới là đáp án tiêu chuẩn đồng cảm nhận của mọi người nha. Nói đùa gì vậy, chim chóc muốn bái lại cũng là bái lại Phượng Hoàng, bái lại như vương gì chứ, hai bên cũng không liên quan. Đương nhiên, thanh âm không hài hòa cũng là sẽ có. Sao không liên quan chứ? Nhiều làng chức nữ người ta vẫn là chim khách bắt cầu cho đấy thôi. Lập tức có người phản bác. Trước đây tôi thả châu ở trên núi, mỗi con chim trên đỉnh thủy như bối này, châu cũng không đuổi chúng nó chung sống rất tốt. Tôi thấy giao tình của châu và chim vốn liền không bình thường. Bên kia lại có người đưa ra ví dụ cho người bên cạnh. Châu và chim này, cho dù không phải người một nhà, chúng nó cũng là thân thích nha. Chim con chim cháu tới núi này bái lại như vương, đây đều là không phải là nên làm sao. Ông cụ trong làng cầm ống điếu, rất là chắc chắc liền ra kết luận. Sau này trẻ con nhà ai nếu muốn bắt chim, vậy liền khó khăn rồi, trong thôn bất cứ ai nhìn thấy, đều phải tóm lấy bọn nó tụng một tràng dài, không thể bắt nha, chim chóc này chính là tới bái lạnh nghiêu vương, không thể bắt. Lại nói bên nghiêu vương Trang mấy ngày nay tiếu thụ lâm liền vẫn khuyến khích la mông mua máy vắt sữa, nói bây giờ là thời buổi gì rồi, ai còn dùng sức người vắt sữa chứ, sớm đều cơ giới hóa sản xuất rồi. Là mông cũng không do dự liền đáp ứng rồi, mua máy vắt sữa, buổi sáng tốt nhất liền không để la hồng phượng tới đây vắt sữa nữa chị ấy chỉ quản một cửa tiệm thôi liền không dễ dàng rồi. Lấy một vạn đồng, mua ba máy vắt sữa đôi, có hai cái máy này gia nhập lao động mỗi ngày, năng suất quả nhiên tăng lên không ít tốc độ nhanh không nói chủ yếu nhất là bớt sức người. Nhưng mà mấy cái máy vắt sữa này trước mắt vẫn là bọn la mông đang dùng, tiếu thụ lâm rốt cuộc vẫn là không thể sử dụng, chủ yếu là gã căn bản quá kém, tay chân vụng về ngay cả vòi hút sữa đều lắp không tốt, lúc không ra sữa cũng không biết xa như thế nào, lúc nào xem như vắt sữa xong gã cũng không có khái niệm Vì không để tiếu thụ lâm làm bị thương châu mẹ, la mông liền để tiếu thụ lâm sách cái thùng sữa ngồi trên băng ghế nhỏ, tiếp tục luyện tập vắt sữa trước làm quen cùng nhóm châu mẹ. Cũng may chuyện vắt sữa này cũng liền chú cái quen tay hay việc tiếu thụ lâm cũng không ngốc một thời gian liền quen tay, trình độ ít nhiều cũng chậm rãi liền tăng lên, nhóm châu mẻ cũng không kêu to, việc này ít nhiều làm cho gã vãn hồi một chút mặt mũi. Trừ bỏ ngày đầu tiên bị nhị lang quậy như vậy, khiến cho tiếu thụ lâm cảm thấy có chút mất mặt vài ngày sau làm việc sinh hoạt cơ bản vẫn là khá xôn sẻ nhất là thức ăn của nhà La Mông rất là làm cho gã hài lòng. Nhà La Mông tổng cộng có 6 người, La Mông và La Hồng Phượng đều là tuổi ăn được làm được suốt ngày làm việc cũng nhiều, lúc ăn cơm cũng ngon miệng, ăn liền hai ba chén, chén lớn của La Mông, chén nhỏ của La Hồng Phượng. Ông La và Liêu Xuân Lan tuổi tuy rằng không ít nhưng mà mỗi ngày sinh hoạt quy luật, mức hoạt động cũng không nhỏ cho nên ăn cơm cũng không kém so với người trẻ tuổi. Trong nhà còn có hai đứa trẻ Cao Mỹ Tuệ và Cao Mỹ Linh đang tuổi lớn, lượng cơm ăn nhưng cũng rất không sai, Cao Mỹ Linh còn chưa biết dùng đũa. Lúc ăn cơm cầm muỗng nhỏ Một chén cơm còn chưa đủ Phải một chén rưỡi Bây giờ lại thêm tiếu thụ lâm Đây tuyệt đối là người ăn nhiều nhất Ngoại trừ ngày đầu tiên phải giữ ý Liền ăn hai chén rưỡi Sau đó mỗi bữa đều là ba chén bự Hôm nay lúc ăn cơm chưa ông la liền nói Sang năm cha chồng nhiều lúa thêm một chút La mông có ở nhà hay không vậy Buổi chiều bọn họ đang vắt sữa Có một chiếc Mercedes chạy lên như vương trang Trên xe bước xuống một người cao to lại mập Chuyện gì vậy Nếu muốn mua mật ong ít nhất cũng phải gọi một cuộc điện thoại đánh tiếng trước không đánh tiếng trước thì La Mông đồng loạt không bán Gần đây La Mông bán mật bán tới thiếu chút nữa đem chính mình thành người công tác ngầm Không phải cung bài kỳ tiếu lão đại và mấy lão hộ khách giới thiệu tới đây Anh toàn bộ cũng không bán cho người ta, liền nói phải giữ lại tự mình ăn, giá cả cũng không nói Sợ chính là mật của nhà mình tới lúc đó nổi bật quá trêu chọc tới một ít phiền phức không cần thiết Tôi gọi là Vương Đại Thắng, là người của Vương Gia Trang Người đàn ông bự con kia cười cười còn rất thân thiện. À, vương gia trang. La mông ngừng công việc trong tay, lao lao tay, đứng lên, lấy hai băng ghế nhỏ ra từ chuồng châu, bảo gã ta ngồi. Tới tìm tôi là có chuyện gì vậy? Vương đại Thắng này ngồi xuống bên ngoài chuồng châu của La mông, liền nói mục đích của chính mình khi tới đây. Vương Đại Thắng người này hơn 10 tuổi liền đi ra bên ngoài làm cu ly ở công trường xây dựng cho người ta, sau lại từ từ liền leo lên đốc công, mấy năm nay lại làm bất động sản, buôn bán lời chút tiền. Vương Đại Thắng người này cũng không tệ, nhớ tình cũ chính mình phát đạt nghĩ tới trong làng quê mình còn có không ít người đang gặp cảnh khốn cùng, liền trăm phương nghìn kê muốn tìm cách kiếm tiền cho Vương Gia Trang bọn họ, nhưng mà nơi này của bọn họ rất xa xôi, Vương Gia Trang cái gì cũng không có chung quanh đều là núi, muốn làm giàu thật đúng là không dễ dàng. Nhưng mà thời gian này gã nghe người ta nói, là mông bao cái đỉnh núi ở chỗ bọn họ nuôi trâu bán sữa trâu, làm rất ra hình ra dáng, gã liền tới đây học hỏi kinh nghiệm. Việc làm ăn này của tôi các anh không làm được đâu. Là mông nghe xong lời nói của Vương Đại Thắng, lập tức liền phủ định ý tưởng của Vương Đại Thắng muốn người của Vương Gia Trang cũng đi theo nuôi trâu. Chỗ các anh núi bao quanh, nuôi mấy con dê còn tạm được nuôi trâu liền không thích hợp. Dê cũng có người thả rồi, tôi đều cân nhắc để bọn họ sau này nuôi dê rồi, cậu người có biết làng chúng ta hiện tại người trẻ tuổi ít hầu như là một ít ông cụ bà cụ cánh tay càng chân yếu ớt kia cả ngày còn chạy trên núi, nhìn thấy liền kinh hãi. Vương đại tháng này vì tìm cách phát triển vương gia trang của gã cũng không phải một ngày hai ngày, nói tới việc này tự nhiên là gã rất sành sỏi rồi. Vậy cũng đừng nuôi châu, hiện tại một con châu giá bao nhiêu, một ngày cho bao nhiêu sữa anh xuất thân từ nông thôn, trong lòng ít nhiều cũng có thể tính được rồi chứ Số tiền này chính anh phải tính toán thật kỹ, liền biết rõ việc làm ăn này rất khó làm Người ta chân chân thành thành lại đây trao đổi cùng chính mình, la mông cũng ôn hòa nói đạo lý, sự thật cùng gã ta Bà con cùng quê này, không thể nhìn bọn họ nhảy vào hố lửa thứ sữa châu kia nếu muốn lợi nhuận liền không bán giá thấp, vậy giá cả kia hơi cao rồi Hơn nữa bọn họ nếu còn muốn học anh nuôi châu bản địa lượng sữa rất thấp Tôi chính là không rõ điểm ấy, không phải mới tới tìm cậu đó sao Trong lòng vương đại thắng tự nhiên cũng có tính toán rồi Mua bán sữa châu này tính ra sao cũng không được bao nhiêu lợi nhuận Sao nhà Lamông có thể làm việc mua bán này hưng thịnh chứ Việc này tôi không thể nói với anh Lamông vừa nghe vương đại thắng nói như vậy, lập tức liền vui sướng Kinh doanh là kinh doanh, không nói đến linh tuyển vốn chính là không thể để người ngoài biết, cho dù chính là cơ mật thương nghiệp bình thường, vậy cũng không thể ngớ ngẩn mà nói với người khác, bí quyết gì đều để người ta biết hết, vậy anh còn làm ăn được gì nữa chứ? Nhưng mà với tình huống của Vương Gia Trang các anh tôi thật ra có thể chỉ cho anh một con đường kiếm tiền. đề tài vừa chuyển, La Mông lại đưa ra chú ý cho Vương Đại Thắng. Con đường kiếm tiền gì vậy? Vương Đại Thắng liền hỏi. Nùi ong, chung quanh làng các anh không phải là nhiều núi sao, hoa dải trên núi cũng không ít, hàng năm xuân hè cũng không lo nguồn mật, đợi tới mùa thu, gần vương gia trang các anh không phải còn có rất nhiều hoa quế rừng, nở thành cụm thành cụm mấy năm trước không phải nghe nói các anh còn muốn đem xuất khẩu sao, sau đó không biết sao lại thất bại nữa. Hoa quế rừng tên khoa học là Linh Mộc, mùa thu đông nở hoa, khi đó thời tiết lạnh ong mật cơ bản đã không ra khỏi thùng nuôi ong nữa, chỉ có ong rừng còn có thể ra ngoài hút mật, vốn mật ong rừng thứ này liền đắt đỏ, hơn nữa lại là loại mật hoa quế hiếm có, vậy càng thêm đắt đỏ, tóm lại việc này nếu thành công, con đường kiếm tiền tuyệt đối là có. Giao thông chỗ tôi rất bất tiện, Vương Đại Thắng nói. Mật ong thứ này cũng không sợ giao thông bất tiện, mật hoa quế kia chính là loại mật hiếm, tới lúc đó làng các anh nếu có thể nuôi mấy chục thùng ong, quay mấy cái clip tung lên mạng, lại làm hoạt động mua bán nhìn tận mắt gì gì đó, để mấy người có tiền tới coi quá trình lấy mật vậy mật ong kia còn có thể lo bán không được sao. Ngồi ở bên cạnh chuồng châu nhà mình, là mông miêu tả một chút tương lai tốt đẹp của vương gia trang cho vương đại thằng nghe. Ông hoang này dễ nuôi không? Nuôi ong, thả ong, đây không phải đều là kỹ thuật sống còn hay sao? Có gì không dễ nuôi chứ, mấy tháng trước tôi còn là tay ngang mà hiện tại làm theo cũng không phải nuôi rất tốt hay sao? Anh có tiền, có đường kiếm tiền rồi, bỏ chút tiền tìm một người tới làng các anh dạy người trong làng không phải là được rồi sao? Tới lúc đó người của vương gia trang các anh nếu từng nhà đều có thể nuôi mấy thùng ong, chỉ là bán đều có thể thu vào không ít rồi, còn có thể nghèo khó sao? Nhưng mà nếu không đi ra ngoài thả ong chỉ dựa vào nguồn mật gần làng Vậy quy mô phải nhỏ một chút muốn dựa vào việc này làm giàu cũng không dễ dàng lắm đâu Khuyến khích người của Vương Gia Trang nuôi ong Làm ông cũng là đương thời nghĩ ra chủ yếu là lo lắng mật ong của nhà mình Sau này rất chói mắt người của Vương Gia Trang nếu có thể làm tốt việc này Có thể giúp anh chắn đi không ít đầu gió Hơn nữa nuôi ong bán mật ong Đối người của Vương Gia Trang quả thật cũng là một cách kiếm tiền không tệ Làng bọn họ có điều kiện Chủ yếu vương ra trang cách rất xa đỉnh núi của La Mông, ông bên kia cũng không thể trèo đèo lội suối bay qua bên này hút mật, đương nhiên tới lúc đó chẳng may nếu chúng nó muốn chuyển nhà lại đây, vậy La Mông cũng là rất chào đón. Nghe xong những lời này của La Mông, vương đại thắng vỗ đùi nói, nghe cậu nói những lời này, bây giờ trong lòng tôi thoải mái rồi. Hôm nay tới chỗ cậu thật đúng là tới đúng chỗ rồi, cảm ơn cậu em nhé. Chuyện môi trên trạm môi dưới mà, đều là bà con cùng quê, khách sáo gì. La Mông cười tùm tìm nhìn Vương Đại Thắng đi khỏi Ngư Vương Trang, còn lại liền là đợi thôi, chờ tới ngày mật hoa quế của Ngư Vương Trang nổi tiếng, mật cầu kỳ của La Mông anh cũng sẽ không chói mắt như vậy. Cậu khuyến khích người ta nuôi ong làm gì? Vương Đại Thắng kia vừa đi, Tiếu Thụ Lâm liền lên tiếng. a La Mông vừa quay đầu, nhìn đến Tiếu Thụ Lâm ngồi trồm hồ ngay tại bên cạnh anh, vừa rồi thế bào não của anh đều hao phí trên người Vương Đại Thắng, liền không chú ý tới Tiếu Thụ Lâm. Sao cậu ngồi ở đây vậy? Tôi đều ở chỗ này từ lâu rồi, là cậu bày kế cho người ta bày tới rất chuyên tâm, không có hơi sức đâu mà nhìn tôi. Vừa mới vắt sữa xong, Tiếu thụ lâm không có việc gì, liền cầm dưa leo gặm ngồi chồm hồ nghe Lan Mông và Vương Đại Thắng nói chuyện, lấy hiểu biết của gã đối Lan Mông người này, việc này bên trong 8 phần có ẩn ý khác. Đây không gọi là bày kế, việc này đối với tôi cũng rất tốt, đôi bên cùng có lợi. La mông ở trong lòng vì hình tượng phản diện của chính mình bi thương một chút Ở trong mắt Tiếu Thụ Lâm, anh rốt cuộc là loại người gì Vậy cậu để người ta nuôi ông làm gì? Tiếu Thụ Lâm lại hỏi Không phải bọn họ muốn tìm cách kiếm tiền hay sao? La mông trả lời, lại nói Đúng lúc gần đây tôi có chút lo lắng mật hoa cầu kỳ nhà tôi gây náo động quá Gây náo động bộ không tốt sao? Hiện tại còn có người không thích gây náo động Người sợ nổi tiếng, heo sợ mập La Mông cười cười cũng không nói tỉ mì cùng Tiếu Thụ Lâm, liền quan hệ hiện tại của anh và Tiếu Thụ Lâm, nói tới đây đã không sai biệt lắm rồi, nói tiếp thêm chút nữa, liền có chút mùi vị thân thiết quá với người quen sơ, còn là đơn phương nữa thật sự không ý thứ gì. Tiếu Thụ Lâm cũng không muốn phản ứng La Mông chuyện có bây lớn còn làm ra vẻ ta đây cũng không ngại mệt tới hoàng Bên này không có việc gì, anh em bên công ty còn chưa gọi điện thoại tới Tiếu Thụ Lâm liền lại đi hái hai trái dưa leo nằm trên đống rơm phơi nắng. Chợt mặt trời hơn 4 giờ chiều chính là tốt A ấm áp dễ chịu còn không nóng người. ụm bò, hiển nhiên, chọn thời gian này nắm phơi nắng trên rơm dạ mềm mại không chỉ một mình tiếu thụ lâm. Sao, tiếu thụ lâm liếc mắt nhìn nhị lang bên cạnh một cái thấy nó đang nhìn chằm chằm dưa leo trong tay của chính mình trong lòng nhất thời liền hiểu ra. Không cho, gã nói, hụm bò, nhị lang lại kêu lên một tiếng thật dài, mang theo chút ý tứ lấy lòng. Mày nha, hai ngày trước không phải còn rất thần khí sao, vừa dẫm chân lại phun khí phì phì, bây giờ mới nghĩ tới muốn tới vuốt mông ngựa muộn rồi. Tiếu thụ lâm bắt chéo chân, một bên gặm dưa leo, một bên lên lớp giáo dục tư thưởng cho con nghé con này. Hụm bò, nhìn thấy mà ăn không ăn được khó chịu biết bao nhiêu nha. Liền không cho, hại gã mất mặt như vậy, lúc này tiếu thụ lâm còn chưa bỏ qua cho đâu. Hụm bò, nhị lang bám giết không tha. Bỏ đi cho mày nửa trái, liền nửa trái thôi đó. Còn muốn, mày không sợ tiêu chảy. chương 36, cạnh tranh kịch liệt. Từ sau lúc tiếu thụ lâm đút nhị lang ăn dưa leo một lần, con trâu con này liền bám dính gã, khiến cho bốn anh em đông, tây, nam, bắc cũng cùng nhau chạy phía trước phía sau gã, hiện tại là tiếu thụ lâm tới chỗ nào, phía sau đều phần phật đi theo một chuỗi, phong cách biết bao nhiêu. Tiếu thụ lâm người này thật không sai. Có một ngày lúc làm việc La Toàn Quý liền nói một câu như vậy với La Mông ở bên cạnh. Sao chú biết người ta không tệ chứ? La Mông cười liền hỏi. Người nào tốt người nào xấu, động vật biết rõ hơn chúng ta. Người đàn ông thật thà này, nói một câu thật có triết lý. Hắc đúng vậy, ở trong mắt La Mông, tiểu thụ lâm đúng là rất tốt. Nháy mắt lại là cuối tuần trẻ con Trấn trên lại tới nhà Lan Mông kiếm sữa châu, lúc này đi theo tới còn có mấy học sinh và phụ huynh trong huyện, bọn họ tìm la Mông nói chuyện, nói cũng muốn để con của mình tham gia hoạt động thu hái. Thì ra không ít phụ huynh học sinh tiểu học trung tâm của Trấn Thủy Ngưu đều đi ra ngoài tuyên truyền thay la Mông, nói hoạt động thu hái này tốt ra sao tốt như thế nào. Còn có người chụp một bức cho con nhà mình, đăng lên diễn đàn, dẫn tới rất nhiều vây xem, đều nói hoạt động này tốt có lợi cho trẻ con trưởng thành và thể xác tinh thần khỏe mạnh, để bọn nó rời xa Internet và tivi gần gũi thiên nhiên nhiều hơn, hiện tại như vương trang của La Mông, không chỉ có là ở trong huyện bọn họ chính là ở trong thành phố, cũng coi như là có chút tiếng tăng. Mấy người thấy đó, rừng cầu kỳ này của tôi tổng cộng liền lớn bây nhiêu thôi, tiểu học trung tâm Trấn thủy nghiêu mỗi một cuối tuần tới hơn 100 học sinh hái trái cây cũng liền sắp xỉ rồi, nhiều người cũng vô dụng. Nói cho cùng, La Mông vẫn là ghét bị phiền phức, không việc gì dẫn nhiều người như vậy tới đỉnh núi của chính mình làm gì chứ. Là mông ơi, cậu xem xem, phụ huynh chúng tôi cũng không phải muốn kiếm mấy phần sữa châu nhà cậu, cậu đổi cho bọn trẻ con sữa châu, chúng tôi đều có thể tự mình bỏ tiền mua cùng cậu, mang con cái tới chỗ cậu chủ yếu chính là muốn cho bọn nó cùng sôi nổi vui vẻ, hoạt động một chút. Mấy phụ huynh học sinh này cũng đều là người văn hóa, nói chuyện cũng rất lễ phép. Nói thế nào thì chỗ tôi chính là nơi nuôi trâu trồng trọt, cũng không phải mở nông trại để tham quan, náo nhiệt như vậy, để làm gì chứ yên tĩnh mới làm việc tốt chứ, trên núi còn rất nhiều việc chờ làm nữa. Người ta ôn tồn nói chuyện, la mông cũng là lời hay ý đẹp. Việc này chúng tôi có thể cam đoan, khẳng định không chậm chế các cậu làm việc, nếu không cẩn thận đạp nát hoa màu chúng tôi có thể ấn giá bồi thường. Phụ huynh học sinh cũng đều là không thiếu tiền. Vậy cũng được lát nữa tôi tìm cho mấy người mảnh đất gia đình mấy người đều hoạt động trong địa bàn của chính mình Nếu hoa màu có thiệt hại liền ấn giá bồi thường Nếu hái tốt cuối tuần sau mấy người muốn tới liền tiếp tục tới Mấy phụ huynh học sinh này cũng không ngu ngốc yêu cầu cũng không phải chuyện lớn gì Nếu đều có bàn bạc trước không có vấn đề gì La mông cũng liền đáp ứng Bên cầu kỳ đủ người rồi Đúng lúc có một đám đậu tây chín rồi Mấy người hái hay không La mông hỏi đoàn người kia Được hái đậu Tây cũng rất tốt, con nhà tôi cũng chưa thấy qua đậu Tây ở trong trái đậu là hình dạng gì đâu. Mấy phụ huynh kia cũng không dị nghỉ. Vậy nói trước mấy người chẳng những phải hái trái đậu xuống, còn phải lột hạt đậu ra, 10 cân hạt đậu đổi một chai sữa trâu, mấy người người lớn trẻ em làm một hồi đi, lao động hai ngày, hái đủ 70 cân là có thể nghỉ ngơi, hái nhiều hơn tôi cũng không cho sữa trâu nhiều hơn đâu. Sữa châu này khẳng định liền không lấy tiền của mấy người, để tên, lớp, trường lại, hôm khác mang tới phòng thường trực ở cổng trường, mấy người cũng đánh tiếng cùng phía trường học đi. Chuyện này làm đều làm rồi, là mong cần gì còn phải vì mấy đồng tiền sữa châu khiến người ta lưu một cái ấn tượng kêu kiệt bùn xỉn chứ, dù sao con nít của Trấn Thủy Nghiu là con nít, con nít Trấn Vĩnh Thanh cũng là con nít, đều để bọn nó tới kiếm sữa châu đi, chỉ cần không quậy phá là được. Đậu Tây còn gọi là đậu thần, hạt đậu lớn cũng nặng ký thời gian 2 ngày người một nhà hái 70 cân hạt đậu, đối với người trong làng cũng không xem như việc nặng gì căn bản là chơi đùa thôi. Là mong đưa mấy gia đình này tới bên ruộng bậc thang, lại dùng mấy cái cọc gỗ định móc danh giới cho bọn họ, sau đó liền để lại mấy cái sọt để bọn họ tự mình làm việc nói rõ trái đậu chưa chín không thể hái, hái cũng không sao nhưng mà hái nhiều thì cuối tuần sau khẳng định liền không thể để bọn họ tới đây. Dặn dò xong, La Mông liền một mình xuống núi, anh đứng ở trên đỉnh núi, rất xa liền nhìn đến quách đại hoa từ bên kia đường cái đi hướng tới bên đỉnh núi của anh, đi cùng còn có bao kỳ phú và lương đức Hỉ Nói tới bao kỳ phú này, từ sau khi trải qua sóng gió lần trước nợ tiền bị ngừng hàng, La Mông vẫn là mỗi ngày đúng hạn giao hàng cho gã, bên gã từng tháng cũng đúng hạn đều chuyển khoản tiền hàng qua tổng thể mà nói, hợp tác coi như khá vui vẻ, nhưng mà hai người không thường xuyên liên hệ, không nghĩ tới hôm nay gã thế nhưng có thể tới đây. Đại quách sư phó, mấy người tới chỗ cháu làm gì vậy? Là mông dọn mấy cái ghế ra, để bọn họ ngồi, bây giờ ghế trong chuồng châu nhà anh thật ra không ít, vắt sữa, hái rau đều không thể thiếu ghế, là toàn quý khéo tay, thời gian trước ông cố ý tranh thủ thời gian làm tám băng ghế, vừa chắc chắn lại đẹp. Không có việc gì liền không thể tới chỗ cậu ngồi hay sao? Quách Đại Hoa cười ha hà, vui vẻ giống như Phật Di Lặc thật ra trong mấy người này thì ông ta tinh danh nhất, nhưng mà cũng may ông ta tinh danh thì tinh danh, người cũng coi như thật không tể. Không có việc gì tới chỗ cháu ngồi chơi gì chứ, bên cháu còn nhiều việc phải làm lắm, trường học bên chú thứ 6 được nghỉ sao? Cao Trung cũng không giống tiểu học sơ, Trung còn có 2 ngày nghỉ như vậy, ít nhất sáng thứ 6 còn phải học giờ học buổi sáng, học sinh phải đi học canteen bọn họ phải nấu cơm. Sao lại không đi học chứ, vừa mới sắp xếp công việc của chính mình mới đi ra ngoài. Lương Đức Hỷ trả lời. Sắp xếp tốt công việc mới đi ra ngoài, vẫn là ba người cùng nhau, việc này khẳng định hẹn trước rồi mới có thể làm được liền như vậy còn có thể là đi ra đi dạo sao. Là mông cười lại hỏi bọn họ, nói, nói một chút đi tới tìm cháu làm gì. Gần đây rất nhiều người đều nói, đại thủy nghiêu nhũ phẩm, nhà cậu có món mới, thêm mấy loại bánh bao, bọn tôi liền đi tới nhìn đồ mới một chút. Quách đại hoa nói xong lại oán giận, cậu, cậu đó cũng thật không ý tứ hết, có đồ ngon, sao lại không hô một tiếng với bọn tôi. Là mông nghe xong, cười trả lời, mấy thứ trong tiệm đều là chị cháu làm ra, nếu các chú muốn lấy hàng thì phải đi tìm chị ấy, cháu nói cũng không có ý nghĩa gì, chị ấy lát nữa sẽ về đây. Trong tiệm nhà cậu bán dưa muối cũng rất ngon, mới nãy bọn tôi đều ăn rồi, mùi vị kia rất tuyệt vời, nhà cậu làm như thế nào vậy? Cháu không biết cũng không phải cháu làm. Là mông rũi rũi tay, việc này anh thật không biết, thấy mấy người la hồng phượng ở trong sân làm dưa muối, trình tự làm việc từng cái từng cái, rất phiền phức. Tôi thấy tám phần là rau ngon. Quách đại hoa nhìn đến luống rau cải thì bên cạnh mới mọc kia, liền dơ tay ngắt một cái lá, liền bỏ vào miệng nhai nhai, đầu tiên là nhíu mẩy, sau đó lập tức lại giãn ra ông ta dơ ngón tay cái lên, nói với la mông. Rau ngon nha, hắc là rất ngon. La mông cười ha hà tiếp lời. Như vậy đi cậu xem A La Mông, dù sao bọn tôi mỗi buổi sáng đều phải lấy bánh mì bánh bao, nếu không sau này rất khoát tiện thể thêm một ít rau củ, được không? Quách sư phó đây là coi trọng rau của nhà La Mông. Sớm như vậy, vừa vắt sữa lại là làm bánh bao, ai có thời gian hái rau chứ? Bây giờ vừa mới mua máy vắt sữa, mỗi ngày sáng sớm không cho La Hồng Phượng tới đây hỗ trợ, ba người bọn họ cũng phải bận rộn rất lâu, căn bản không thời gian hái rau, hơn nữa khi đó thời gian sớm như vậy, bên trong luống rau tối như mực sao làm việc chứ. Vậy muộn một chút hơn 9 giờ sáng có thể đưa tới cũng được, đừng qua 10 giờ sẽ cập dập Bao kỳ phú bên cạnh liền nói, cháu nói này, các chú đều là bao can tin, sao còn để bụng so với người ta mở khách sạn vậy. La Mông liền không rõ lắm, năm đó lúc anh đi học cũng không thấy người trong tin trường nào có thể tận tâm làm hết phận sự giống mấy người bọn họ như vậy, đào rỗng tâm tư trình tốt đồ ăn. Hải đừng nói nữa, bọn tôi áp lực cũng lớn mà. Quách đại hoa vẫy vẫy tay, tiếp theo liền nói cho La Mông về chuyện này của mấy trường học bọn họ. Cao Trung không giống tiểu học sơ chung thuộc loại giáo dục bắt buộc như vậy, thời điểm tiểu học sơ chung, phần lớn cha mẹ đều để con mình làm quen với sách vừa thôi, tốt nghiệp sơ chung, trường lựa chọn liền nhiều hơn. Sau khi xong thi cuối cấp sơ chung còn có thể điền nguyện vọng, có ít phụ huynh liền sẵn lòng để con mình đi thành phố học trường học trong thành phố có ưu thế. Rất nhiều thầy cô giáo yêu tú đều đi dạy trong thành phố, luận phương tiện vật chất cao chung của Trấn Thủy Miu không thể so với trường trong thành phố. Đương nhiên càng nhiều phụ huynh đều là hướng về phía trường học trong thành phố. Hơn nữa, mắt thấy lại là mỗi năm một lần thi cuối cấp sơ chung, mấy cao trung trong huyện đều rất khẩn trương, lo lắng cho trường mình năm tới không đủ học sinh. Mấy năm nay theo kế hoạch hóa gia đình mở rộng, trẻ em tới tuổi học cao trung cũng là năm nay ít hơn năm trước tới lúc đó lại chạy đi trong thành phố một đám, vậy trường học địa phương của bọn họ liền quạnh quẽ rồi. Vì thế mấy trường cao trung này cũng đều có hành động, công tác tuyên truyền tự nhiên làm không ít còn tung chiêu để học sinh sơ trung đi thăm hoạt động vườn trường cao trung. Công tác canteen cũng bị lôi ra mổ xe chủ yếu là bởi vì từ mấy tháng trước kia, sau khi bọn họ tiến cử sữa trâu và bánh bao sữa bánh mì sữa, danh tiếng của mấy trường trung học này lại lớn không ít. Hiện tại trẻ con đều thích lên mạng, có một số việc bị bọn nó ném lên mạng thổi phồng, phạm vi thổi ra kia liền bay xa luôn. Phía trường học để mấy người phụ trách tin không ngừng cố gắng, tiếp tục làm tốt công tác tin không chỉ có phải giữ chân học sinh trong vùng, tận lực làm cho bọn nó đừng chạy mất ra bên ngoài còn có tận khả năng hấp dẫn học sinh vùng khác tới trường bọn họ học. Do đó, bọn họ mấy người phụ trách tin nhận mệnh lệnh liền hẹn nhau cùng tới chỗ La Mông mua bán một ít thứ. Mấy chú cũng thật không dễ dàng nha. Nghe xong ba người này giải thích La Mông nhịn không được cảm khái nói. Đúng vậy, đầu năm nay làm gì cũng không dễ dàng. Lương Đức Hì cũng thở dài theo, rau xanh kia cậu có thể cung hàng cho bọn tôi hay không? Bao kỳ phú bên cạnh lại hối thúc, cung chứ, sao lại không cung cung đầy đủ, để mấy người làm đồ ăn của canteen bay hương 10 dặm, khiến trẻ con trong thành phố mỗi đứa đều thèm ăn chạy tới vĩnh thanh của chúng ta. Là mông hi hi ha ha nói đùa, vậy bọn tôi xem thử bây giờ cậu có chút rau củ gì trước đã? Bao kỳ phú người này còn rất nóng vội. Trồng loại là không ít nhưng mà lúc trước vốn liền định trồng chút tự mình ăn, nhân tiện cho châu ăn một ít cho nên liền không trồng nhiều, nếu như mấy chú muốn thì thời gian này cháu lại trồng thêm một đắng, nếu cháu không làm kịp tới lúc đó để những người khác trong làng trồng cũng là giống nhau. Vấn ý của La Mông, việc trồng rau này về sau rất khoát liền giao cho cho những người khác trong làng, nhưng mà trước mắt đối với ba người này, anh tự nhiên là không thể nói thẳng. Trong thôn cậu trồng rau, vậy có thể cùng một loại như vậy sao? Quách Đại Hoa liền hỏi. Hai người Lương Đức Hỷ và Bao Kỳ Phú Hiển Nhiên cũng có chút dáng vẻ lo lắng, bọn họ vốn chính là hướng về phía đồ ăn nhà Lan Mông mà tới, thật phải mua rau của nhà người khác, chung quanh Trấn Vĩnh Thanh có một đống, còn cần gì phải chạy tới làng Đại Loan bọn họ xa như vậy. Giống nhau, sao lại không giống chứ, mấy chú nghĩ chồng rau còn có bí quyết gì chứ, còn không chính là chồng thôi sao, rau của nhà cháu ngon, đó là bởi vì nhà cháu dùng phân tốt chính là phân châu của hơn 100 con trâu nước bự mỗi ngày ị ra, cũng không biết vì sao chồng ra rau chính là ngon hơn so với nhà người khác. Tới lúc đó cháu để người trong làng chọn ít phân về bón, chồng ra rau khẳng định đều giống nhau, yên tâm đi, nếu bọn họ chồng không tốt cháu cũng không chờ chúng tới chỗ mấy chú đâu. La Mông nói như vậy, mấy người quách đại hoa liền đều yên tâm, một đoạn này thời gian hợp tác cùng nhau, bọn họ đại khái cũng có một ít hiểu biết đối La Mông, mặc dù có lúc là khó nói chuyện chút nhưng mà chữ tín vẫn là rất không sai. Đúng rồi, mới vừa chín một đám đậu Tây, mấy chú muốn đi xem một chút hay không? Trước đó là Mông lò lắng chính mình nuôi trâu bán sữa trâu mẹ ăn nhiều cây đậu có thể có trợ giúp việc cho sữa. Vì thế ở ruộng bậc thang của Ngư Vương Trang trồng rất nhiều cây đậu, đậu tương đậu đen đậu nành cũng trồng không ít trong đó cũng bao gồm đậu Tây được gọi là đậu cô ve. Ba người bọn họ đi theo La Mông một đường đi vào ruộng bậc thang của Ngư Vương Trang, thấy không hề ít người lớn mang theo con nít đang làm việc xem quần áo cũng không giống người làng này, có chút người còn vừa làm vừa chụp hình nữa, trên hai đầu bờ ruộng còn để trái cây nước uống, nói là làm việc thật còn không bằng nói là tới dạo chơi ngoại ngoại ô. Lương Đức Hỷ liền hỏi, những người này là ai vậy? Người chấn vĩnh thanh mấy chú tới chỗ cháu thể nghiệm cuộc sống. La Mông cười trả lời, liền làm không công cho cậu à? Bao kỳ phú nói ra lời trong lòng, người này cũng thật biết dùng người. Làm gì có, không phải đổi lại sữa trâu đó sao? La mông đáp lại, gì, đổi sữa Châu Lương Đức Hỷ vừa nghe liền không vui. Thằng nhóc la mông cậu không phúc hậu, mấy trường học bọn tôi mỗi ngày chỉ 50 chai sữa trâu, hơn 1.000 người, liền không đủ nhét kẽ răng, muốn cậu tăng số lượng lên nhưng cậu vẫn không thèm tăng. Nói là mỗi ngày không cho được bao nhiêu sữa trong tiệm cũng không đủ bán, sao còn có sữa trâu cho những người này hả? Lúc này Lam Mông mới ý thức được chính mình lỡ miệng rồi Bất có chuyện này nếu làm sớm hay muộn bọn họ đều sẽ biết thôi Biết thì biết cũng không sao anh bán đồ mà cũng không phải nợ người ta không trả Cháu có đồ ngon cũng không có thể liền gia tăng cho học sinh cao trung uống Chú xem đám con nít trong ruộng của cháu đi đều là lúc phát triển thân thể Lam Mông cảm thấy chính mình còn rất có lý Đúng vậy, một bé trai bên cạnh đang làm việc rất là ra sức phụ họa một tiếng Biểu cảm trên mặt nghiêm túc miễn bàn La mông cười cười với thằng nhóc kia, lại nói với mấy người lương đức Hỉ Hơn nữa, không phải chỉ chiêu cho các chú rồi sao, nấu cháo đi, mấy chục chai sữa trâu, nấu một nồi cháo, số lượng liền đủ Sớm nấu rồi uống tới đám nhóc con đó gào khóc luôn, nhưng mà la mông này, cậu cũng tăng số lượng sữa trâu cho mấy trường học bọn tôi đi, hiện tại số lượng này quả thật là hơi ít Câu trước quách đại hoa còn nói dễ nghe xíu, câu sau liền thay đổi, liền là đòi la mông phải tăng lượng sữa lên Vậy cũng được nhân dịp hôm nay tất cả mọi người ở đây, trường học của mấy chú trước hết cùng nhau tăng tới 100 chai, chờ sau này quy mô đàn trâu bên cháu lại mở rộng, tới lúc đó lại tăng thêm cho các chú. Một trường học nhiều học sinh như vậy, liền cấp 50 chai sữa, đây quả thật là ít quá rồi. Hạt đậu này không tệ nha, trong chốc lát mấy người nhìn đậu tây trong ruộng, liền nhìn không được khen người. Quách đại hoa từ sò chúc lấy một trái đậu ra, banh trái đậu ra lột hạt đậu bên trong, trực tiếp bỏ vào miệng nhai nhai. Là mông từ nhỏ sống ở nông thôn, biết hạt đậu này lúc chưa chín mùi vị không ngon xíu nào, mang theo một cỗ mùi vị cỏ xanh nồng đậm quách đại hoa lại nói, không tệ, nhám miệng còn rất ngọt. Sao chú có thể nếm ra được vậy? Là mông tò mò, không có chút tài năng này, quách đại hoa tôi có thể bao can tin nhất cao trong huyện chúng ta sao? Ở bên trong lĩnh vực chuyên nghiệp của chính ông ta quách sư phó này vẫn là vô cùng tự tin. cân trước cho tôi 50 cân đi, tôi làm thử trước đã, hạt đậu nhà cầu cũng rất đỏ. Trường 37, dâu tây tháng 5 ngon miệng. Đậu tây của nhà La Mông quả nhiên rất đỏ, hôm nay ngày thứ hai quách đại hòa ở canteen trường nhất cao làm món thịt kho tàu đậu tây, nấu khoảng một nồi lớn, chưa tới 20 phút liền bị học sinh mới tan học cướp sạch. Mùi vị đậu tây kia nha, không ngờ thơm như vậy, chỉ người thôi đã thèm ăn rồi, ăn tới miệng tràn đầy vị ngon nha học sinh của cả trường liền không mấy ai có thể chống cự được loại mùi thơm này mỗi người bưng tô cơm rũi cổ đội ngũ sắp xếp phía trước cửa sổ cái kia rất dài phân nửa học sinh trong đội ngũ là như nguyện lấy món ăn này ăn tới miệng học sinh của nửa đội ngũ sau cũng chỉ có thể nuốt nuốt nước miếng giải tán hoặc là tới chỗ bạn học khác ăn ké một chút cùng lúc đó đậu tây của bên nhị cao Tam cao cũng đỏ theo giữa chưa La mông liền nhận được điện thoại của ba người bọn họ đều là tìm anh đặt hàng đậu tây còn có rau dư khác cũng bảo la mông nhanh chóng cung ứng Là mông nói không thành vấn đề, bảo bọn họ an tâm chờ buổi sáng ngày mai nhận hàng đi. Bên là mông cúp điện thoại, liền lập tức bỏ việc trong tay xuống, chạy tới nhà của trưởng làng La Toàn Thuận. Dì Phượng Liên, chú Toàn Thuận có ở nhà không ạ? Là mông đi vào trong sân nhà La Toàn Thuận, nhìn đến Tào Phượng Liên đang phơi quần áo, liền hỏi dì ta một tiếng. Có nhà, đang ngốc ở trong phòng kia, cháu có việc gì thì vào nhà tìm ông ấy đi. Tào Phượng Liên thấy la mông tới, cũng rất là nhiệt tình. Hiện tại bà làm việc tại nhà La Mông từng tháng có thể có thu nhập hơn 1.000, mỗi buổi sáng còn từ nhà bọn họ lấy bánh mì bánh bao, đó đều là đồ tốt ăn tới người trong nhà gần đây mặt đều sáng rỡ Cháu trai cháu gái còn bắt sâu hái cầu kỳ đổi sữa uống cùng La Mông, liền 2 tháng nay con bé La Tú Trúc nhìn qua thật là xinh đẹp tuy rằng nó vẫn đen, nhưng mà trong đen lại lộ ra hồng hào, người cũng tinh thần, người làm bà nội như bà trong lòng có thể không vui sướng sao. Toàn Thuận ơi, La Mông tới tìm ông này. Tào Phượng Liên nói xong lại hướng trong phòng hô một tiếng. La Mông tới à, mau vào, mau vào đi. La Toàn Thuận ở trong phòng liền đáp lời. Chúa Toàn Thuận ban ngày ở trong nhà làm gì vậy cũng không đi ra ngoài đi dạo một chút. La Mông vào nhà thấy La Toàn đang cầm sách giáo khoa tiểu học xem chơi, nhất thời liền cười lên. Còn không phải rãnh rỗi, lấy sách giáo khoa cũ của thằng nhóc La Văn Phong coi một chút còn thật thú vị, cháu nói coi sao bây giờ con nít liền không thích đọc sách như vậy chứ. La Toàn Thuận khép sách giáo khoa ngữ văn rách tung tuế kia để lên trên bàn, nói chuyện cùng La Mông. Chú có thời gian vậy sao? La Mông tự mình tìm cái ghế ngồi xuống. là rất rãnh rỗi, trong ruộng sớm làm xong việc rồi. La Toàn Thuận cười khà khà nói. Nếu như chứ rảnh như vậy, vậy cháu giúp chú tìm chút việc làm được không ạ? La Mông hỏi ông ta. Chuyện gì A La Toàn Thuận mặt mang vẻ vui mừng. Nhà bọn họ không có nhiều đất trồng trọt đầu năm nay tuy nói giá nông sản tăng nhưng mà làng của bọn họ xa xôi, núi lại nhiều, nông sản dù có giá, đường núi này quanh co trở tới bên ngoài cũng không có lời cho nên người trong làng cơ bản vẫn là ra bên ngoài làm thuê trong ruộng trồng trọt phần lớn đều là chính mình ăn. Hiện tại là toàn thuận mỗi ngày không có bao nhiêu việc tuy rằng khoác cái chức trưởng làng nhưng mà trưởng làng chỗ bọn họ không quản chuyện người khác cũng khôn có mấy việc ngoại trừ thi thoảng mở hội làng quanh năm suốt tháng cũng không bao nhiêu việc hết. Hơn nữa La Toàn quý em trai ông và La Tiến Hỷ cháu trai ông đều làm việc chỗ La Mông Tào Phượng Liên vợ ông lại ở nhà bọn họ hỗ trợ làm bánh bao Đều có không ít thu vào La Toàn thuận liền cân nhắc chờ La Mông lại tuyển người Để Tào Phượng Liên giúp ông hỏi một chút xem chính mình có thể đi qua hỗ trợ hay không Là như thế này, ngày hôm qua người của mấy trường cao trung trong huyện tới tìm cháu, nói là muốn mua rau của cháu, chú cũng biết tình hình bên chỗ cháu rồi, chỉ công việc hiện tại thôi đều làm không hết rồi, nào còn có thời gian trồng rau cho bọn họ chứ, cháu chính là muốn tới hỏi một chút xem thử chú trồng hay không. Là mong không biết tính toán nhỏ trong lòng của La Toàn Thuận, liền chiếu suy nghĩ của chính mình nói chuyện này ra. Thật ra cho dù anh biết tính toán nhỏ trong lòng của La Toàn Thuận Vậy cũng phải làm như không biết dù sao trưởng làng cũng là quan chức à Để ông ấy làm việc cho anh sao được chứ La Toàn Thuận nghe La Mông nói phần đầu còn rất vui sướng Sau khi nghe được phần cuối liền lại có chút thất vọng Người ta tới tìm cháu mua rau Đó là vừa rau của nhà cháu chú trồng ra có thể bán sao Sao lại không thể ạ La Mông liền nói tới lúc đó chú tới chỗ cháu lấy mấy gánh phân châu Trồng cái gì đều được Sao làm vậy được chớ? La Toàn Thuận liền vội vàng từ chối, mọi người trong làng Đại Loan của bọn họ biết phân châu của nhà La Mông tốt nơi đó còn lẫn nước thần đất thần của Nghiêu Vương còn có thể không tốt sao? Có gì không được ạ bên cháu nhiều việc tiền này không có thời gian kiếm cháu cũng không thể để người ngoài tiện nghi được việc này không tìm người trong làng chúng ta thì tìm ai chứ? Cho người trong làng một ít phân châu làm phân bón, La Mông vẫn là có thể bỏ được. Do cuộc kia, bọn họ nói lúc nào lấy vậy? Là mông đều nói như vậy, là toàn thuận cũng sẽ không lại từ chối, lại từ chối, vậy có vẻ già tạo. Làng bọn họ xa xôi, không dễ kiếm tiền, đừng kiếm tiền đưa tới tận cửa, nào có đạo lý đẩy ra bên ngoài chứ. Việc này chú không cần quản, thời gian này bọn họ lấy hàng bên cháu trước dù sao chú chính là mau chóng chồng rau đi tới lúc đó bên chỗ cháu liền rút lui. Là mong suy nghĩ một chút lại nói, tới lúc đó làng chúng ta nếu còn có người khác đồng ý chồng, cũng bảo bọn họ tới chỗ cháu chọn phân châu, dùng làm đất màu mỡ chồng ra rau cỏ hẳn là cũng không lo bán. Là mong nghĩ đến chính mình vừa mới chỉ chiêu cho người bên Nhiêu Vương Trang nuôi ong bán mật, làng Đại Loan bên anh cũng không thể tụt lại phía sau người ta, bằng không tới lúc đó có chút người trong làng nếu thấy mấy người Nhiêu Vương Trang kiếm được tiền cũng học theo nuôi ong, là mong anh có thể ngăn cản sao. Từ dịp hiện tại để bọn họ bận rộn lên cũng kiếm được tiền tới lúc đó liền không thể để mắt tới người khác rồi. Vậy phải tốn bao nhiêu phân châu A? La Toàn Thuận liền cảm thấy tiếc rẻ thay La Mông. Cũng không đáng bao nhiêu, dù sao mỗi thứ sau cuối tuần bên cháu nhiều người nhiều việc dứt khoát sẽ không bón phân trên núi. Các chú ai muốn tới lúc đó liền tới chỗ cháu chọn đi. Tuy rằng đỉnh núi của nhà La Mông cũng còn chưa đủ phì nhiêu, nhưng mà bây giờ ngày còn rất dài, sau này từ từ tới cũng không muộn. Cháu đã nói vậy rồi, chú liền không khách sáo với cháu nữa, hai ngày nay ngâm hạt giống trước đã chờ thứ sáu cuối tuần chú liền đi tới nhà cháu chọn phân châu. La Toàn Thuận nói, được ạ không cần khách sáo với cháu đâu còn phải làm phiền chú nói một tiếng với người trong làng chúng ta. La mông cười ha hả nói, hài, việc này chỉ cần một câu nói thôi mà. La Toàn Thuận khoát tay tỏ vẻ không có gì, sau đó ông đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, là Chí phương trong làng chúng ta, gần đây đã trở lại, cháu có biết không? Không biết ạ một đoạn thời gian gần đây, la mông ngoại trừ vùi đầu làm việc chút tâm tư còn lại liền toàn bộ đặt ở trên người tiếu thụ lâm, làm sao còn có thời gian quan tâm việc đâu đâu của người trong làng. Là Chí Phương năm nay cũng 26 rồi, mới vừa tốt nghiệp đi ra ngoài công tác 2 năm, liền sẽ không chịu làm ở bên ngoài nữa, hai ngày trước đã trở lại cũng không đi nhà cha mẹ cậu ta ở chấn trên, sách cách túi trở về trong làng tìm ông cậu ta, nói là muốn đào ao chồng sen. La Toàn Thuận liền nói chuyện của La Chí Phương cùng La Mông. Đó là chuyện tốt, La Mông nói. Hiện tại Trấn Thủy Nghiêu bọn họ cũng không ai trồng củ sen, khu xung quanh cũng không mấy ai trồng củ sen bán bên trong chợ lớn chợ nhỏ tại huyện bọn họ cơ bản là trở từ bên ngoài tới. Là trí phương này nếu có thể trồng ra củ sen, chứ không nói kiếm được bao nhiêu tiền, nguồn tiêu thụ khẳng định sẽ không lo. Có gì tốt chứ, cậu ta một sinh viên ngon lành, tại một tháng bên ngoài có thể kiếm được mấy ngàn, nói không làm liền không làm, người nhà cậu ta có thể đồng ý sao? Ngày hôm qua cha mẹ cậu ta đều tới làng này, khuyên can mãi, cố tình thằng nhóc chí phương này chính là quyết tâm sắt đá rồi. Cháu nói coi cậu ta một chàng trai khỏe mạnh công tác trong thành phố rất sạch sẽ, rất thể diện, bây giờ muốn về quê chồng trọt khác không nói, về sau cưới vợ liền gặp trục trặc La Toàn Thuận nói tới đây, mới đột nhiên nhớ tới chuyện của La Mông, có chút xấu hổ im bặt, muốn tìm chút chuyện khác để nói, nhưng mà ông già rồi, đầu óc chính là không tốt trong lúc nhất thời thế nhưng chuyện gì cũng nghĩ không ra. Không phải cậu ta muốn chồng củ sen hay sao, sao lại không thấy cậu ta đào ao vậy? La mông cảm thấy thật sự không sao hết thuận miệng liền kéo đề tài quay lại. Cha cậu ta không cho ông cậu ta cũng không dám để cậu ta làm hơn nữa người trong làng cũng đều không đồng ý. Làng chúng ta có ông bà già con nít đào ao bên cạnh đường cái, ngộ nhỡ hôm nào trời mưa đường trơn. cháu nói xem, lời nói điểm xấu nửa câu sau, La toàn thuận liền không nói hết. Đây quả thật cũng là một vấn đề. La mông gợt gật đầu nói, mỗi người trong làng anh cũng không phải ai cũng biết bơi, nếu ở trong làng đào mấy cái ao, ngộ nhỡ có người té xuống, vậy cũng thật chính là giữ nhiều lành ít. Đúng vậy, hiện tại đào ao cũng không đào được, la chí phương cũng không chịu trở về cùng cha mẹ cậu ta, liền ở lại trong làng chúng ta cũng không biết sau này tính toán gì. La toàn thuận đây là mở đường thay la chí phương. Vậy chú giúp cháu hỏi một chút xem cậu ta có chịu tới chỗ cháu làm việc hay không, dù sao tiền lương là không nhiều bằng trong thành phố, nhưng mà bây giờ cậu ta cũng là rãnh rỗi, tìm việc gì làm trước cũng được. Đều là người trẻ tuổi trở về làng từ trong thành phố, là mông ngẫm nghĩ có thể giúp đỡ một phen, dù sao trên đỉnh núi nhà anh không phải cũng rất thiếu người đó sao, mắt thấy cây đậu cây bắp trên núi dần dần đều phải thành thục sau này cần nhiều người làm việc hơn. Vậy được rồi, lát nữa chú đi tới nhà nó ngồi một chút. La Toàn Thuận làm trưởng làng cũng không phải làm cho có thôi, chuyện nhà này nhà kia trong làng ông cũng đều rất đề bụng. Đi khỏi nhà La Toàn Thuận, La Mông liền quẹo về sân nhà mình, định tiện đường pha một bình trà đi như Vương Trang, thời gian này trời nóng, làm việc dưới mặt trời gay gắt khiến cho cực kỳ khát nước. Người nơi này của bọn họ cũng rất thích uống trà, nhưng mà phương pháp uống rất qua loa, không giống người thành phố pha một chén trà nóng thưởng thức non nửa ngày như vậy, cũng không như một ít người phương Nam thích pha trà đạo như vậy. Người nơi này của bọn họ, hàng năm trước sau Thanh Minh đều phải lên núi hái trà cây trà trên núi nhiều, một ít là có chủ, một ít là vô chủ tất cả mọi người có thể đi hái. Lá trà hái về, trải qua phơi nắng, xoa nắng lên men, chế thành hồng trà, dùng túi nhựa gói kỹ để trong ngăn thủ liền uống được cả năm trời. Thanh Minh, là ngày cúng mồ mà tổ tiên trong phong tục của người Hoa, nó là ngày thứ 100 tính từ ngày đông trí. Lúc pha trà bốc một nắm lá trà bỏ vào bình trà, nấu một bình nước sôi pha một bình trà lớn, chờ để nguội liền uống, một bình trà này, bình thường người một nhà có thể uống cả ngày, mùa đông mùa hè đều uống như vậy. Còn về tầm này làm gì vậy? Lúc này Lưu Xuân Lam đang ở sân sau giặt quần áo, nghe được tiếng động liền ngẩn đầu nhìn qua, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn đến vào nhà chính là Lam Mông, liền lên tiếng hỏi thằng con. Về pha bình trà, Lam Mông trả lời. Lấy bình trà trong nhà mang đi trước đi, lát nữa mẹ lại pha một bình khác. Lưu Xuân Lan nói, dạ, cùng mẹ già nhà mình cũng không cần khách sáo gì. La Mông lên tiếng, liền bưng bình trà đi ra khỏi sân nhà mình. Lúc đi qua mảnh rừng trúc bên cạnh nhà anh, La Mông thấy Cao Mỹ Linh và Cao Mỹ Tuệ đang chơi đùa khắp nơi. La Mông mắt sắc liếc mắt một cái liền nhìn đến trong chén nhỏ bị hai đứa cháu gái để ở trên hòn đá. Lúc này đang đựng mấy trái dâu tây đỏ ao, thì ra mảnh dâu tây của nhà anh cũng bắt đầu bắt đầu chín rồi. Nhưng mà số lượng không nhiều lắm, hai chén nhỏ lần lượt đựng ba trái dâu tây Nhưng mà mấy trái dâu tây này thật ra rất lớn, ba trái liền đựng đầy một chén nhỏ Mỹ Tuệ cháu cho cậu một trái dâu tây, được không? La Mông hỏi đứa lớn trước Được ạ Cao Mỹ Tuệ thấy là La Mông, không hề nghĩ ngợi một chút Lập tức liền từ trong chén nhựa màu xanh của mình lấy ra một trái dâu tây đưa cho La Mông Sự sùng bái mù quáng của cô bé này đối cậu nó nhất thì nửa khắc sợ là không kết thúc được Mỹ Linh cũng cho cậu một trái. La Mông cầm lấy dâu tây của Cao Mỹ Tuệ, sau đó lại nói như vậy với Cao Mỹ Linh. Cao Mỹ Linh nhìn nhìn La Mông, lại nhìn nhìn chị cô bé, rốt cục cũng từ trong chén nhựa màu hồng của mình cầm ra một trái dâu tây đưa cho La Mông. Sau khi xong, cô bé lại rất là giàu dĩ nhìn nhìn hai trái dâu tây trong chén của chính mình, thở dài. La Mông thấy cô bé bày ra biểu cảm người lớn như vậy, nhìn không được liền cười rộ. Đừng luyến tiếp sang năm cậu chồng một đống dâu tây cho hai đứa, nhiều tới nỗi hai đứa đều ăn không hết luôn Thật à, Cao Mỹ Tuệ lập tức kích động, Cao Mỹ Linh cũng là hai mắt trừng lớn giống như trái nho, nhìn chằm chằm La Mông Gạt hai đứa làm gì? La Mông cười cười tiện tay lật ngược nắp bình trả lên, thả hai trái lên mặt nắp, hai trái kia nằm trên mặt nắp bình, bưng cái bình liền đi như vương trang Trên nghiêu vương trang, lúc này thiếu thụ lâm đang lột trái đậu Buổi sáng hôm nay gã và la mông hai người đi đến trên đỉnh núi Nhanh tay nhanh chân kéo một bao tải trái đậu về Bây giờ mặt trời gay gắt có thể ngồi ở chỗ dâm mát chậm rãi lột La mông giữ giữ bình trà trước mặt tiếu thụ lâm Ăn thử chút đi, tiếu thụ lâm vừa thấy hai trái dâu tây đỏ ao kia cũng có chút động tâm Ngoài miệng lại nói, đây không phải thứ con gái mới thích ăn sao Nói xong cầm một trái dâu tây, ngắt lá bỏ vào trong miệng Mùi vị ra sao, la mông cười hỏi tiếu thụ lâm. Cũng được, tiếu thụ lâm hít mắt cả người thiếu chút nữa bị hòa tan tại trong hương dâu tây nồng đậm thơm ngon. chương 38, biết đồ ăn cùng cỏ khác nhau cái gì không? Buổi sáng hôm sau hơn 6 giờ, la Chí phương liền tới như vương trang rồi, la mông vừa thấy cậu ta tới anh liền vui vẻ, đầu năm nay người ta như thế nào người này lại cao hơn người khác thế. Vốn cho rằng thiếu thụ lâm như vậy ở địa phương này của họ liền coi như cao lắm rồi Kết quả lúc này anh vừa đứng bên cạnh La Chí Phương cũng liền là cao xấp xỉ nhau Là mông xem người trẻ tuổi kêu La Chí Phương này Bộ dạng ngũ quan coi như đoan chính trên mặt không có biểu cảm gì Đầu bự, vóc người cũng bự thoạt nhìn hơi lạnh lùng Nhưng lại mang chút ngây ngô quần áo vô cùng giản dị Ấn tượng đầu tiên coi như không thể Tôi nhớ rõ nhà cậu dọn tới trên chấn thủy nhiều lâu rồi mà trước đây cậu cũng không trồng chọt qua hả Là mông hỏi cậu ta, không có, là chí phương ồm ồm trả lời Vậy trước tiên cậu ở chỗ tôi thì nghiệm chút đi, nhìn xem trồng trọt làm như thế nào Là mông lại nói, là mông suy nghĩ một chút lại nói với cậu ta Lập tức liền tới cuối tháng rồi, mấy ngày nay tiền công của cậu ấn một ngày 50 đồng tính trước Đợi tới đầu tháng sau, nếu cậu vẫn bằng lòng ở tại chỗ này làm việc Tới lúc đó chúng ta bàn lại chuyện tiền lương, cậu thấy sao Được, là chí phương lại gật gật đầu Chủ tội cộng thêm tôi với cậu liền có 5 người, cậu cũng biết tiến hỉ không nói được thời gian trước thiếu thụ lâm đụng phải đầu nên gần đây đang tĩnh dưỡng, bình thường lúc làm việc cậu khoan dung chút nhé. Tuy rằng phản ứng của đối phương rất lạnh lạnh nhạt nhưng mà lời nên nói, La Mông vẫn là phải nói với cậu ta. Được, La Chí Phương lại đáp lại một câu. Có chuyện gì liền hỏi chú La Toàn Quý. La Mông lại dặn dò cậu ta. Được, vẫn là được, bị cậu ta đáp lại mấy câu như vậy. La Mông rốt cục cũng không biết nên nói gì mới tốt anh gãi ót cuối cùng nói với La Chí Phương, vậy không có việc gì cậu liền đi làm việc đi, bây giờ đang hái rau cậu đi hái cà chua trước đi, hái sắp xỉ 100 cân là được ít hơn một chút cũng không sao. Được, La Chí Phương cuối cùng lại đáp một câu, liền xoay người từ bên cạnh chuồng châu cầm cái sọt đi ruộng cà chua chỉ trừa cho La Mông một cái bóng dáng cường tráng. Khiến cho La Mông có chút giờ khóc giờ cười, người này, rốt cuộc nên nói cậu ta ít lời, hay là nói cậu ta lầm lì đây. Thằng nhóc này thật giống bà nội nó. Là toàn quý bên cạnh đang xúc phân châu ngừng việc trong tay cười nói với la Mông. Bà nội cậu ta như thế nào ạ? La Mông cảm thấy được việc này thật ra có thể tham khảo một chút. Liền giống như nó vậy không thích nói cười cùng người khác Thật ra người rất tốt ngày trước con nít trong làng chúng ta đều thích tới nhà bà ấy chơi ẩm ý ra sao bà ấy cũng không đuổi bọn nó đi cũng không mắng người Nhưng mà nếu bà ấy nổi giận vậy cũng thật sự hung dữ Nói tới chuyện này là toàn quý hiển nhiên là muốn nhớ lại chuyện gì đó Hung dữ bao nhiêu ạ Là mông nhất thời liền có hứng thú rồi Là toàn quý trong cái sẻng cũng chậm chậm nhớ lại chuyện trước kia Có một hồi ông nội của La Chí Phương mê bài bạc năm đó trước Tết âm lịch ông ta lại cầm tiền trong nhà trộm hết tiền bà nội La Chí Phương tích góp để mua quần áo cho cô nó. Sau khi bà nội nó biết liền đè ông nội nó trên mặt đất đánh cho một trận. Đè đánh, phụ nữ hiện đại cũng không mấy ai có thể đặt tới trình độ này của bà ấy. Đúng vậy, sau khi đánh xong liền mang theo mấy đứa con về nhà mẹ đè, sau lại ngay tại đầu cầu của Trấn Thủy Nhiêu chúng tam ở sạp bán tàu hù, vừa bán chính là rất nhiều năm. Sau đó ông nội La Chí Phương cũng không bài bạc nữa tại dưới mọi người tác hợp trở về làng chúng ta Nhưng mà những năm đó để lại bệnh căn đi cũng cũng sớm Bây giờ ông nội La Chí Phương nhớ tới việc này còn rớt nước mắt ấy Nói tới đây, La Toàn Quý cũng nhịn không được thở dài Vốn là mong còn định đem việc này làm bát quái nghe nha, nhưng đề tài này nói xong, liền nặng nề, đường đời này nói ra cũng không phải liền chỉ có thể đi qua một lần thôi sao trước đây đi qua con đường đó chính là đi qua rồi tới khi sau này hối hận lại có tác dụng gì chứ. Là trí phương này quả nhiên giống như la toàn quý nói, nhìn qua rất ít lời không thích phản ứng với người khác làm việc cũng rất chăm chỉ cũng rất có kiên nhẫn với châu nước. Chỉ cần làm việc tốt là được dù sao là trồng trọt nuôi châu Lại không cần cậu ta đi ra ngoài xã giao Cũng không chú ý thái độ phục vụ gì La mông vẫn là khá hài lòng với công nhân mới này Có la trí phương này gia nhập bọn la mông rốt cục cũng có thể thở vào Bằng không mấy người họ vốn liền rất bận rộn Lại thêm hái rau thật là có chút bận xoay quanh Hiện tại mỗi ngày rạng sáng 2 giờ rưỡi sáng tới 4 giờ sáng phải vắt sữa, chờ vắt sữa xong thì ăn sáng, trời vừa sáng tỏ lại phải bắt đầu hái rau, hơn 7 giờ cùng ngày chờ rau đi, vừa phải cho gà cho trâu ăn, quét tước chuồng châu chuồng gà, nhặt trứng chọn phân châu, ăn qua cơm chưa lại phải lột trái đậu, buổi chiều còn phải vắt sữa một lần nữa. Cả ngày trôi qua trong bận rộn, ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không có, đợi tới buổi tối, vừa chạm cái gối liền có thể ngủ rất say, cảm giác đều ngủ chưa được bao lâu, công việc của ngày hôm sau liền lại phải bắt đầu rồi. Đây cũng không phải là cuộc sống nông thôn trong dự định của La Mông, vô cờ anh có được một cái linh tuyền, ngược lại khiến chính mình mệt mỏi tới giống như con lừa còn làm cho người nhà cũng đi sớm về tối. Vì không để chính mình giống con lừa cực khổ cả đời, La Mông quyết định phải liên tục không ngừng tuyển người làm công, biết đâu một ngày nào đó anh có thể dành tay làm ông chủ đó thôi. Tình hình bên La Hồng Phượng cũng không thoải mái bao nhiêu so với bên La Mông, mấy trường cao trung trong thị trấn lại đặt bánh bao rau với cô tuy rằng chính là bánh bao rau, nhưng mà thêm ba trường học đó, số lượng đó cũng là vô cùng nhiều. Nhưng mà cũng may làm việc trong tiệm nhẹ nhàng hơn một chút so với làm việc nhà nông, rất nhiều bà nội trợ không có việc làm ở Trấn Thủy Nhiêu trong đó cũng không thiếu một ít người sẵn lòng chịu khổ nhọc. Lần này La Hồng Phượng lại tuyển thêm mấy người thời gian làm việc mỗi ngày chia làm hai ca. Hai tháng đầu, mấy người cũ liền cùng Cao Tố Nữ làm ca sớm, mỗi ngày sáng sớm liền tới tiệm nấu cháo hấp bánh mì. La Hồng Phượng lại cùng mấy công nhân vừa tới làm ca tối, sáng sớm 6 giờ tới trong tiệm, để một người ở lại trước tiệm giúp đỡ, những người khác vẫn là tới căn phòng phía sau nấu cháo hấp bánh bao, lúc mới đầu liền không biết làm gì, liền bắt tay dậy bào từ đầu. Buổi sáng khoảng 10 giờ đóng cửa tiệm, lúc này người làm ca sớm liền xong việc rồi, buổi chiều La Hồng Phượng liền mang theo mấy người làm ca tối lên trên núi hái rau, xong rồi lại chở sữa châu tới tiệm nhào bột chuẩn bị cho công việc buổi sáng ngày hôm sau. Cà sớm tối 2 tháng thay phiên một lần, chờ thêm hai tháng sau nữa, một đám người mới này cũng liền đều thành quen tay. Tình huống của ông La và Lưu Xuân Lan tốt hơn một chút, La Mông và La Hồng Phượng cũng không đồng ý để cha mẹ già của chính mình theo chân bọn họ vất vả như thế. Lưu Xuân Lan liền cùng mấy người phụ nữ trong làng làm bánh bao sữa bánh mì sữa từ sau khi tiệm của La Hồng Phượng phân ra, lượng công việc trong nhà liền ít đi rất nhiều, nhân công coi như là khá đầy đủ cho nên còn không tính rất vất vả. Ông La có chồng mấy mẩu ruộng nước, ngoài ra chính là chăm sóc mấy con trâu mẹ trong chuồng trâu ở trong sân của nhà bọn họ, bị bố trí ở bên cạnh đều là một ít trâu mẹ chờ cho sữa cần chăm sóc khá tỉ mỉ. Việc cũng không tính quá nặng, ít nhất đỡ hơn rất nhiều so với La Mông và La Hồng Phượng. Bên bọn La Mông và La Hồng Phượng mệt chết mệt sống, điện thoại của bên ba trường cao trung trấn Vĩnh Thanh lại giống mùa đòi mạng gọi liên tục. Nói tới người phụ trách canteen của ba trường cao trung này sau khi cùng nhau tới chấn thủy như một lần, học sinh trong trường bọn họ liền lại điên cuồng rồi, bây giờ bọn nó không chỉ có vì bữa sáng điên cuồng, lại còn điên cuồng vì cơm trưa và bữa tối. Bữa sáng không cần phải nói, bắt đầu từ mấy tháng trước học sinh trong các trường này mỗi buổi sáng liền đều rất tích cực vừa tới giờ cơm liền tranh nhau chen chúc đi tới canteen. Chuyện đi học trễ, đối với các học sinh này mà nói, đây đã là lịch sử vô cùng lâu đời rồi, mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại chỉ cần nghĩ tới mùi sữa trong canteen, liền cũng không sẽ có lưu luyến gì với cái ổ chăn nữa, hơn nữa gần đây còn tăng thêm các loại bánh bao rau, món này vỏ mỏng nhân nhiều tươi sốt ngon lành. Cạnh tranh của cơm trưa và bữa tối cũng vô cùng kịch liệt, động tác hơi chậm một chút, thật có thể liền không lấy được đồ ăn mình nhìn chúng. Vì để tiết kiệm thời gian càng nhiều càng tốt Tô cơm cũng không để ở tủ chén trong canteen Đều mang về trong lớp, để vào trong ngăn bản Giữa trưa buổi tối vừa tan học Cầm tô cơm liền đi canteen Nói cách khác liền còn phải đi tủ chén lấy chén Thời quan đều bị kéo dài Liền thời gian nháy mắt như vậy Đội ngũ phía trước cửa sổ gọi mấy món đồ ăn kia liền rất dài nha Bọn học sinh cầm tô cơm chạy như điên trong sân trường Rất nhanh liền thành một trong những phong cảnh độc đáo Của ba trường cao trung của Trấn Vĩnh Thanh Nhất là mỗi khi tiết cuối là giờ thể dục tô cơm của mọi người liền không có chỗ để, không thể để trong học bàn, cũng không có thể nhét vào túi quần Vì không tại lúc gọi cơm bị trễ hơn người khác, bọn học sinh liền dũng cảm bưng chén cơm của bọn nó tới trên sân thể dục Ở vườn hoa bên cạnh xếp thành một cái hàng dài, trong đó có chén có cái muỗng, có chén có đôi đũa, có gốm xứ, nhựa inox, kêu loàng soàng cảnh tượng sôi nổi khác thường Bình thường hàng dài này còn sẽ có một cái chủ đạo, một cái hộp cơm rất lớn, đó là cả thầy thể dục của bọn nó Có học sinh liền chụp một bức đại quân gọi cơm của trường nó tung lên mạng, kết quả dẫn tới rất nhiều học sinh từ cao trung tới tiểu học và người trong xã hội đều vây xem. Có người nói cái này tuyệt đối là sắp đặt rồi chụp, cũng có người hỏi lâu chủ chỗ của bọn họ có phải cơm ăn không đủ no hay không, vừa đến giờ cơm đều sắp đói xỉu rồi, còn có người hỏi lâu chủ, đồ ăn của canteen trường học mấy người có phải không phải trả tiền hay không. Lâu chủ nói với bọn họ, sở dĩ xuất hiện loại rầm rộ này, hoàn toàn là bởi vì đồ ăn của canteen vì bọn họ thật sự ăn quá ngon. Dưới lầu thổn thức một mảnh, không ai tin tưởng. Sau đó lâu chủ liền nói, mấy người không hiểu được đâu, không qua một lần ăn rau củ chân chính, mấy người liền sẽ không biết cuộc đời này mình thật ra một mực ăn cỏ đâu. Kết quả đưa tới dưới lầu vô số người ném đá. chương 39, tri âm và vân vân. Rau dưa của nhà La Mông có hạn, mỗi ngày phải đồng thời cung ứng canteen ba trường học đó là khá chày chật hơn nữa bên La Hồng Phượng làm bánh bao muối rau cũng phải dùng đến không ít rau dưa. La Mông liền để mấy trường học bọn họ mỗi ngày từ bên Vĩnh Thanh lại mua chút rau dưa bù vào, Quách Đại Hoa nói bọn họ mua là mua rồi, nhưng bán không được liền bảo La Mông ít nhất cam đoan mỗi ngày có thể cung ứng nhiều thêm chút cà chua và trứng gà, sản lượng hai loại mặt hàng này của nhà La Mông vẫn là không tể. Đám học sinh cao trung này có đôi khi sự khó hầu hạ bốc lên đó là khó hầu hạ thật sự, nhưng mà có đôi khi cũng đặc biệt dễ thống cổ đi, chỉ cần bọn nó nhận chuẩn, mỗi bữa cơm làm trứng gà xào cà chua cho bọn nó thì bọn nó cũng ăn tới hang say. Cà chua của nhà La Mông quả thật nhiều trong tiệm La Hồng Phượng cũng không dùng được bao nhiêu, nếu cao trung bên Vĩnh Thanh muốn anh liền đưa cho bọn họ thôi. Trứng gà tất nhiên không thể rồi rào tuy rằng gần đây đám gà mái mới vừa trưởng thành này cũng đều lục tục bắt đầu đẻ trứng, nhưng mà bên bao đại hoa lấy không ít lượng dùng trong tiệm la hồng phượng cũng không sai, hiện tại lại còn công hàng cho ba trường cao trung, liền có vẻ có chút căng. Mùa xuân năm nay có một đám gà mái bắt đầu ấp trứng, La Mông liền cùng La Toàn quý cùng nhau chọn chút trứng có trống để bọn nó ấp, thời gian này liền liên tục có một ít con gà con lông xù xuất hiện ở tại trong đàn gà, La Mông hy vọng chúng nó trưởng thành đều có thể là gà mái, đương nhiên đó là không có khả năng. Đàn gà trống nhà cậu còn định nuôi bao lâu? Hôm nay lúc nhặt trứng tiếu thụ lâm liền hỏi La Mông, đàn gà trống này hiện giờ đã tới giai đoạn ăn phí thóc không thêm thịt rồi, lại tiếp tục nuôi, vậy không có lời. Đang định bán còn chưa nghĩ tốt phải bán ở đâu Chủ yếu là gần đây thật sự bận quá, vẫn cũng chưa có thể dành tay để làm chuyện này Hiện tại mối hàng của La Mông đều không tiêu thụ được đám gà này Bao đại hoa đó là muốn làm khách sạn thương vụ thứ này còn có người kêu là khách sạn kinh tế dây chuyền Đứng đầu chính là kinh tế, đám gà chống nhà anh hiền nhiên không quá kinh tế cũng không thích hợp biến thành bữa sáng tự chọn KTV của Trần Sung Toàn thật ra muốn dùng tới thịt gà, nhưng mà bọn họ phần lớn đều là mua gà đông lạnh, chế biến gà thành đùi gà chiên, gà viên và vân vân Nếu mua đám gà trống này của nhà Lam Mong đi làm mấy món đó, vậy không khỏi cũng quá lãng phí đồ ăn rồi. Ba trường cao trung Trấn Vĩnh Thanh cũng không thích hợp một mua thịt gà mấy chục đồng, có thể có mấy học sinh ăn được chứ, cho dù ăn được, ở trong trường học bán món này, ảnh hưởng cũng không tốt. Không người mua, vậy cậu phải nói tôi biết chứ, cha tôi làm địa đầu xả nhiều năm như vậy đều là lăn lộn toi công sao. Lúc này tiếu thụ lâm lại tìm được một cái cơ hội biểu hiện lần trước la mông nói tìm thầy dạy lái xe cho la hồng phượng, gã thật ra giúp tìm gấp nhưng mà gần đây đơn hàng của mấy trường cao trung bên Vĩnh Thanh, la hồng phượng liền bẩn tối mày tối mặt tạm thời là không có thời gian học lái xe, làm hại tiếu thụ lâm không công lãng phí không ít biểu cảm. Vậy làm phiên cậu. Là mông cũng không khách sáo có qua có lại quan hệ này mới có thể có phát triển. Tối cùng ngày tiếu thụ lâm trở về liền nói với tiếu lão đại. Là mông nói muốn bán gà chính là cái loại gà trống nhỏ trước đó cha con mình ăn qua ấy chật hiện giờ đều sắp trưởng thành gà trống bự rồi. Tiếu lão đại vừa nghe liền nói vậy cha cũng mua trước 10 con về đỡ phải sau này muốn mua còn mua không được. Cha mua về nhiều như vậy định nuôi ở đâu chứ? Tiếu thụ lâm hỏi. Còn có thể nuôi ở đâu nữa, liền nuôi trong sân của nhà chúng ta. Tiếu lão đại nói, tới lúc đó cũng đừng để hoa cò của cha bị mổ sạch. Tiếu thụ lâm nhắc nhở cha gã, mổ liền mổ cha còn đang muốn đổi một đám mà. Tiếu lão đại không cho là đúng, vậy cha muốn đổi chút gì vậy? Đổi một đám có thể mọc trái cây, liền cái sân này của cha chống hơ chống hoác như vậy một chút cũng không lợi ích thực tế. Lúc trước khi Tiếu Lão Đại bị người khác lừa mua đám hoa cỏ này Cũng là tốn không ít tiền Hiện tại ông hối hận rồi Trồng hoa cỏ gì chứ Không có việc gì trồng cây ăn quả thật tốt Vậy ngày mai con liền mua 10 con về nhé Tiếu Thụ Lâm suy nghĩ Nếu thật ở trong sân nhà mình nuôi một đám gà 3 tới 5 ngày lại thịt một con Vậy cũng là thật không thể Đi đi nhớ rõ trả tiền cho cậu ta Tiếu Lão Đại dặn dò Biết rồi Tiếu Thụ Lâm nói thoáng cái lấy 10 con gà còn có thể không trả tiền Gã cũng không phải quân ăn cướp phường lưu manh. Đúng rồi con nói cậu ta muốn bán gà có nói định bán bao nhiêu tiền một cân hay không? Tiếu lão đại lại hỏi. Không có nghe cậu ta nói ạ Tiếu thụ lâm liền không nhớ tới phải hỏi giá cả. Không nói liền không nói. Dù sao giá cuối cùng vẫn là đối mặt bàn bạc. Cha định giới thiệu cậu ta với ai vậy? Tiếu thụ lâm hỏi ông già nhà gã. Còn có thể có ai thứ tốt này từ cậu ta cũng bán không ra đẳng cấp đâu. Tiếu lão đại chê con của ông biết rõ còn hỏi. Tiếu thụ lâm vận truyền một chút đầu óc bình thường không sử dụng cuối cùng cũng biết tiếu lão đại nói chính là ai. Tên đó cũng không phải là là người tốt lành gì. Gã nói, vậy con thấy ai mới là người tốt hử. Tiếu lão đại liền không tin tưởng hắn ánh mắt nhìn người của con ông. Người xấu trong miệng của Tiếu Thụ Lâm tên Mã Từ Quân, là cháu đích tôn của con cả nhà họ Mã, là đứa con đầu của cha và mẹ hắn ta sinh ra, theo thân phận mà nói tuyệt đối là có khả năng nhất trở thành người thừa kế tiếp theo của nhà họ Mã trong hai người được chọn lựa. Trước đây Mã Từ Quân cũng là học sinh gương mẫu thông minh hiếu học, nhưng mà theo thời gian trôi qua, không biết như thế nào liền lớn lên sai lệch. Hiện giờ nói dễ nghe một chút là người này không màng danh lợi, nói khó nghe chút thì chính là không làm việc đàng hoàng. Đều là người hơn 30 tuổi rồi, cũng không cưới xin, cũng không phát triển sự nghiệp, vừa không theo kinh doanh cũng không theo chính trị, liền mở một cái cực vị lâu không lớn không nhỏ, từ các nơi vơ vét không ít món ngon, chuyên môn làm buôn bán ăn uống này. Bậc trà chú của nhà họ mã đối mã tư quân tự nhiên là chứa nhiều bất mãn, đối với vấn đề muốn để hắn ta kế thừa ra sản hay không cũng là chứa nhiều tranh luận. Cố tình ông cụ nhà họ mã thích hắn ta, nghe đồn mã từ quân hàng năm hai mùa xuân hè đều có mấy tháng phải đi ra ngoài thả ong, hốt mật về, mật tốt nhất đều trừ lại cho ông cụ nhà họ mã, để ông ta ăn cả một năm còn lại để lại ở cự vị lâu tiêu thụ Nghe nói mã từ quân này, ngoại trừ thả ong còn có không ít thứ, dùng lời nói của cha hắn ta mà nói chính là chuyên môn làm một ít bàng môn tả đạo chính là không đi đường ngay, cứ tiếp tục như vậy, gia sản của nhà họ mã bọn họ sớm muộn gì cũng rơi vào trong tay của người khác. Tiếu lão đại gọi điện thoại cho Mã Tư Quân, nói bên ông có một đám gà trống không tệ, hỏi hắn ta có hứng thú qua đây nhìn một cái hay không. Mã Tư Quân coi như là hiểu Tiếu lão đại, biết nếu người này có thể gọi điện thoại cho mình, liền chứng minh đám hàng này là thật rất tốt, đáng giá đi qua nhìn thành quả. La Mông không nghĩ tới, chính mình thời gian trước vất vả mất 10 cân mật ong mới xua người này đi khỏi làng Đại Loan của bọn anh, bên này Tiếu lão đại lại giúp anh mời người ta trở lại rồi. Nguyên lão thiếu lão đại thật ra không tới cùng, tuy rằng ông ta là địa đầu xa của địa phương nhỏ, nhưng mà dù sao coi như là chính là nhân vật nguyên lão, nếu như bị người nhìn đến ông cắm đầu cắm cổ đi theo phía sau mã tư quân, vậy quả thật là có chút ảnh hưởng hình tượng, vì thế liền phái tiếu thụ lâm làm người dẫn đường. Người quen cũ nha, mà tư quân như cũ vẫn là một bộ dạng thiếu đánh. Đúng vậy, là mông cũng không bị lép vế, mật ong nhà cậu không tể. Mã tư quân lại nói, ong mật nhà anh cũng không tể. Làm ông đáp lời, ông nội tôi thích ăn loại mật ong này, bảo tôi mua cho ông ấy nhiều một chút, nói là muốn tặng người ta. Mã thư quân cười cười, lại nói, dễ mà chỉ cần anh trả tiền tôi lập tức giao mật ong cho anh. Còn muốn ăn mật ong không cần trả tiền à, vậy liền không có đâu. Muốn đi xem gà trước hay không? Tiếu thụ lâm lên tiếng cắt ngang hai người bọn họ nói chuyện, lại nói, la mông còn thật hợp cả cùng mã thư quân, không biết vì sao nhìn thấy hai người này đối đáp qua lại như vậy, tiếu thụ lâm chính là cảm thấy ngứa mắt. Đi chứ, vẫn là đi xem gà trống của nhà tôi trước. La mông cười cười, dẫn mã thư quân đi hướng chuồng gà. Xem qua đàn gà trống này của nhà Lam Mông, Mã Thư Quân Quả Nhiên rất hài lòng, nói là muốn đặt hàng dài hạn, bảo Lam Mông mỗi cuối tuần truyền một đám gà sống tới cực vị lâu, phí chuyên chở do cực vị lâu chi, về phần giá, bàn tốt liền ấn 50 đồng một cân. Tuy rằng nếu như bán lẻ, giá của đám gà này còn có thể lại tăng thêm một chút, nhưng mà Lam Mông muốn bớt việc giá của cực vị lâu đưa ra vẫn chấp nhận được hơn nữa ổn định dài hạn, đúng là bạn hàng chất lượng tốt. Mật ong của nhà cậu tôi muốn số lượng không ít liền giá trước mắt này, vẫn là hơi cao chút. Bàn chuyện gà qué xong, mã thư quân lại bắt đầu bàn về giá mật ong. Trước tiên nói coi anh muốn bao nhiêu đã. Hiện tại Lam Mông đã sâu sắc cảm nhận được phiền phức của việc bán mật ong, nếu có người có thể bao hết vậy có thể bớt được biết bao nhiêu việc, chẳng qua lấy thực lực kinh tế của phần lớn người ở khu này của bọn họ, hơn nữa giá cả của mật ong nhà anh, người có thể mua số lượng nhiều thật đúng là không nhiều lắm, hơn nữa hiện tại người biết tới mật ong của nhà anh vốn liền ít. Nếu như giá hợp lý, vậy cậu có bao nhiêu thì tôi lấy bấy nhiêu? Mã thư quân bày ra một bộ dáng vẻ chân thành. Anh cảm thấy bao nhiêu tính tính hợp lý? Lam Mông liền hỏi. Theo tôi thì ít nhất phải giảm một nửa nha. Mã thư quân này một dao đã muốn chém giá còn một nửa. Vậy tôi vẫn là không bán. La Mông cười cười, lòng thầm nói thằng cha này thật đúng là hung ác. Vậy ấn theo ý cậu, định bán bao nhiêu tiền? Mã thư quân lại hỏi La Mông, dù sao mật hoa cầu kỳ của nhà La Mông cũng là hàng hiếm nha, gã để chuyên gia trong thành phố kiểm tra rồi, mỗi người đều nói là mật tốt hiếm có. Theo ý tôi thì giá sẽ không thay đổi. Là mong sẽ không dễ dàng hạ giá đâu, mật hoa cầu kỳ này anh ngay từ đầu liền quyết định chú ý giá cả muốn bán, hiện giờ lại hạ xuống hơn nửa giá, khiến cho cao không cao thấp không thấp thật sự không có ý tứ gì. Cậu thật không có thành ý gì cả, mã từ quân sắc mặt không vui nói, giá tiền trước không nói, bên tôi thật ra có thể cho anh lợi ích thực tế ca biệt. Là mông không nhanh không chậm nói tuy rằng mã tự quân này là bạn hàng chất lượng tốt hiếm có Nhưng mà mật hoa nhà anh không lo không bán được anh cũng không cần thiết xem sắc mặt người khác Lợi ích thực tế gì, nói coi thử chút nào Mã tự quân thấy là mông phản ứng như vậy, liền chậm rãi đè ép sự không vui trên mặt của chính mình xuống Khoản mua bán này nếu thỏa thuận thành công Sau này tôi sẽ không bán mật hoa cầu kỳ cho những người khác ngoại trừ tiếu lão đại và mấy người quen thôi Tôi là người sợ phiền phức, anh mua mật hoa này, liền nói với người ta tự anh đi mua từ người khác, tôi cũng không tuyên truyền việc này ra bên ngoài. Nói như vậy, mật hoa cầu kỳ này, không phải thành thứ độc quyền của cực vị lâu mấy anh sao. Thứ độc quyền này, có bao nhiêu quán rượu quán cơm, cho dù lỗ vốn cũng muốn tạo tên tuổi, anh cũng không tin cực vị lâu này có thể ngoại lệ, hơn nữa sao nhỏ của mã thư quân này rất bén, cho dù la mông lại hết giá lên gấp đôi, gã ta đều có thể lại bán ra lợi nhuận đến. Cậu nói giữ lời chứ. Mã thư quân hiếp mắt gã xem như đã nhìn ra. Làm ông này tuyệt đối là một cục xương khó gặm. Muốn cậu ta hạ giá. Đây tuyệt đối là ngàn khó vạn khó. hao hết hơi sức mới có thể đè giá của cậu ta xuống một chút. Cũng không có ý nghĩa gì. Chuyện lớn có bê nhiêu thôi. Còn đáng giá tôi nuốt lời. Làm ông cũng bày ra một bộ tư thế ông chủ. Hai người này liền xem như đạt thành hiệp nghị miệng, La Mông từ trong nhà lấy một đám mật hoa cầu kỳ, lại bắt mấy con gà trống bỏ lên cốc xe của Mã Từ Quân tiễn người ra khỏi làng Đại Loan, Mã Từ Quân nói hai ngày nữa chuyển khoản tiền hàng qua, La Mông cũng không nghi ngờ gã ta. Mật hoa cầu kỳ của nhà mình có nơi thu mua, La Mông coi như là mất một khối tâm bệnh, hôm nay vận may không tệ, bán gà lại bán mật ong, thật đúng là nhờ ơn tiếu thụ lâm. La Mông quay đầu liền thấy Tiếu Thụ Lâm còn nhìn chằm chằm phương hướng mã từ quân rời đi ánh mắt sâu xa có chút đam chiêu. Nghĩ gì vậy? La Mông liền hỏi Tiếu Thụ Lâm. Tiếu Thụ Lâm quay đầu liếc mắt nhìn La Mông một cái, sau đó gã nói, người này cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Lời này ngày hôm qua gã cũng nói qua với Tiếu Lão Đại rồi, nhưng mà câu trả lời của Tiếu Lão Đại khiến gã rất không hài lòng. Tôi biết anh ta không phải kẻ tốt lành gì. La là Mông vỗ vỗ bả vai của Tiếu Thụ Lâm cười nói. Thật ư, tiếu thụ lâm nhách miệng liền vui vẻ, miệng nó cuối cùng để gã gặp tri âm rồi. chương 40, chiếc khoen mũi có gì? Nếu mật hoa cầu kỳ của nhà mình đã bị bao hết la mông cảm thấy vẫn cần phải gọi điện thoại nói một tiếng với công bài kỳ, bảo ông ta đừng lại giới thiệu khách hàng cho chính mình, sau này nếu lại muốn mua mật hoa cầu kỳ, liền đi cực vị lâu ở Đồng Thành. Khiến công bài kỳ ở bên kia đầu điện thoại kêu khổ luôn miệng. Làm sao liền bán hết cho cực vị lâu rồi vậy? Thằng nhóc mã từ quân kia rất đen tối, xem ra mật ong nhà cậu sau này tôi thật là uống không nổi rồi. Nếu bản thân bác muốn uống, vậy chỉ là chuyện nhỏ thôi, bác nói một tiếng với cháu, cháu để tiếu thụ lâm mang qua cho bác. Nói như thế nào cung bài kỳ trong khoảng thời gian này cũng là mang tới không ít khách hàng cho la mông, mất cối say liền giết lừa, loại chuyện này rất không phúc hậu hơn nữa ở giữa còn có một tầng quan hệ của tiếu thụ lâm nữa. Hắc hắc cũng là thằng nhóc cậu hiểu lòng người a Cùng bài kỳ đây là rất vui vẻ cho dù ông có chút của cạch mật hoa cầu kỳ của Lan Mông vẫn là khiến ông mua một lần liền thịt đo một lần. Vậy hiện tại đám cầu kỳ nhà cầu có chỗ bán chưa? Cùng bài kỳ lại hỏi Lan Mông, chưa ạ, liền định bán ở chỗ chúng cháu thôi. Có mật hoa cầu kỳ kiếm tiền liền kha khá rồi, cầu kỳ này đó liền bán giá phải chăng thôi, cũng giống như sữa trâu, cũng thực dụng để người chỗ anh mua được, đừng để tất cả thứ tốt cuối cùng đều để người có tiền ăn hết. Lại nói tiếp gần đây là mong bán mật hoa khẩu kỳ quả thật là buôn bán lời chút tiền trả 10 vạn cho la hồng phượng còn lại cũng không ít Anh cân nhắc chờ bên cực vị lâu lại kết sổ mấy lần tiền hàng anh ngay tại như vương trang này xây căn nhà thuận tiện cũng xây kho hàng luôn đỡ phải tới thời điểm vụ thu hoạch ngay cả chỗ chứa lương thực đều không có Vì việc này La Mông còn nhờ La Toàn Thuận giúp anh hỏi bên địa chính, bên đó nói có thể xây nhà kho và nhà ở ở trên núi, nhưng mà diện tích không thể vượt qua 20 mẫu, hơn nữa nhà cửa này đều phải vì phục vụ nông nghiệp không thể biến thành đất thầu cư. Còn có liền là phải viết đơn xin bên trên phê duyệt chuyện này liền danh chính môn thuận. Chuyện nhà cửa không vội vã trong một lát được lúc này quan trọng nhất chính là để người của làng Đại Loan trồng ra rau củ trước. Thứ bảy cuối tuần, Nghiêu Vương Trang náo nhiệt hơn một ít so với bình thường, trên chấn Thủy Nghiêu theo thường lệ tới đây một đoàn trẻ con hái cầu kỳ bên chấn Vĩnh Thanh cũng có phụ huynh học sinh lái xe đi vào Nghiêu Vương Trang, hiện giờ những người này phần lớn đều đã quen tay quen việc rồi, cũng không cần la mông nói thêm cái gì, phân phối tốt nhiệm vụ liền tự tản ra đi làm việc của mình. Mấy ngày hôm trước La Mông nhờ trưởng làng La Toàn Thuận hỗ trợ báo cho dân làng của làng Đại Loan, sau này mỗi cuối tuần hai ngày thứ bảy chủ nhật phân châu trên nghiêu vương trang của anh liền đều để người trong làng chọn dùng. Hôm nay thứ bảy cuối tuần mới sáng sớm không ít người trong làng đã tới rồi, mỗi người đều mang theo đòn gánh cái sọt. Mọi người đang nhìn gì vậy, phân châu đều ở bên kia, xúc chọn trong sọt là được. La Mông thấy mấy người này không nhúc nhích liền bắt chuyện. Là mông này, phân châu của nhà cậu liền cho không như vậy hả? Người trong làng vẫn là có chút không tin lắm. Bằng không còn có thể thua tiền của mọi người sao? Là mông vừa nghe liền cười lên, phải kiếm tiền cũng đi kiếm tiền của kẻ có tiền, ở trong làng bọn họ bán phân châu có thể có lý thú gì chứ? Sao không thể thua chứ? Đầu năm nay một xe phân châu con tốn mấy trăm mà. Càng không nói nhà bọn họ còn có một con nghiêu vương nữa, độ màu mỡ cũng không bình thường. Cháu thật không thiếu mấy đồng tiền này, chỉ là gần đây thật sự mệt muốn chết luôn, mọi người vẫn là nhanh chóng chọn phân châu mang về đi, nhanh chóng trồng ra rau củ cũng giúp cháu nghỉ ngơi tốt một chút. Là mông biết những người trong làng là đang ngại, mọi người ở nông thôn không giàu có liền thấy tiền rất có giá, thấy tiền nhà mình bự, tiền của nhà người khác cũng thấy bự, lúc chiếm tiện nghi của người khác tự nhiên liền có vẻ đặc biệt ngượng ngùng. Có tiền kiếm còn sợ mệt sao? Một bác gái bên cạnh lớn giọng hỏi, người bên cạnh cũng đều vui lây. Sao lại không mệt ạ kiếm được tiền cũng không có thời gian xài kiếm nhiều có ý nghĩa gì ạ cháu nói trường học bên Vĩnh Thanh thật có thể muốn rau củ của làng chúng ta trồng ra sao Trong lòng người dân quê vẫn là có chút lo lắng Tại sao không cần ạ Mang phân châu màu mỡ này về đều đừng tiếc của bón đầy đủ vào trong đất trồng ra rau củ đảm bảo bọn họ đều tranh cướp hết luôn Bàn về kỹ thuật trồng trọt người nào ở đây đều không thể mạnh hơn so với la mông Vậy thật là có chút tiếc A Người đàn ông nông thôn thật thà chất phát chống đòn gánh liền cười lên, bên trong phân châu này còn sen lẫn đất thần nước thần của như vương nữa, bọn họ vẫn thật muốn chọn về tích trữ từ từ dùng dần. Cái này nhất thiết không thể thiết của được sau này mỗi cuối tuần đều có hai ngày như vậy mà còn để dành làm gì. Bằng không tới lúc đó trồng ra do củ không hợp yêu cầu, vậy không phải bận việc uổng công sao? La Mông chỉ sợ bọn họ thiết của anh thật tình hy vọng dân làng có thể nhanh chóng trồng ra rau củ cùng ba trường cao trung bên Vĩnh Thanh thành lập quan hệ mua bán ổn định dài hạn. Vậy nghe lời cậu, nếu La Mông đều nói như vậy rồi, người trong làng cũng đều quyết định phải hào phóng bón phân, trước ngon lành trồng ra rau củ, hiếm khi có được đường kiếm tiền cũng đừng để tới lúc đó lại bị chính bọn họ phá hỏng. Cháu là muốn bán đám rau củ này cho trường cao trung cho học học sinh ăn, các loại thuốc trừ sâu tận lực ít phun thôi. Là mông cũng không yêu cầu bọn họ hoàn toàn không phun, hiện tại rất nhiều người trong nông thôn trồng rau củ cho chính nhà mình ăn, đều không thể thiếu phun chút thuốc trừ sâu trong nhất thời liền muốn bọn họ đi con đường rau sạch vậy không thực tế a hơn nữa bọn quách đại hoa cũng không yêu cầu như vậy. Hiện tại trong làng chúng ta ai còn phun thuốc trừ sâu chứ? Đã sớm không phun rồi. Ngô Đông Mai bên cạnh nhanh mồm nhanh miệng đáp lại một câu. Sao sẽ không phun vậy? Là mông vẫn nghĩ không ra, lúc nào thì dân làng trong làng anh liền giác ngộ cao như vậy. Còn có thể tại sao chứ, gần đây không phải nhiều chim chóc tới đây sao, bọn họ đều nói chim chóc này tới bái lạnh như vương, cũng đừng để tới lúc đó bị trúng thuốc liền chết điểm xấu. Hơn nữa chim chóc này nhiều lên, sâu tự nhiên cũng liền ít đi, không phun thuốc cũng không sao. Gần đây là mông cả ngày vùi đầu làm việc thật không biết trong làng anh thế nhưng còn có loại cách nói này. Đúng rồi, nhị lang nhà cậu đâu rồi. Nhóm dân làng này lại cho rằng nhị lang tới đây rồi. Không phải ở đằng kia sao? Là mông thuận tay chỉ chỉ hướng ruộng dưa leo, mỗi ngày buổi sáng giờ này, mấy con kia cơ bản đều ở đằng kia đợi. Lúc này đúng lúc thời gian hái rau, lúc này tiếu thụ lâm đang hái dưa leo trong ruộng, nhị lang liền đứng ở cách bờ rào, mở to mắt chờ mong nhìn tiếu thụ lâm từ trên cây giá bực bực bựt hái mấy trái dưa leo xuống, thuận tay ném vào cái sọt ở phía sau, sau đó lại bựt bực bựt hái xuống mấy trái dưa leo. Bốn anh em Đông Tây Nam Bắc lúc này cũng đều tinh thần hăng hái ngồi trồm hổm ở ngoài bờ rào, giống hệt nhị lang tập trung tinh thần nhìn ruộng dưa leo. Bọn nó làm gì vậy? Nhóm dân làng xem không hiểu. Xem phim ấy mà, la mông cười nói, chậc hái dưa leo có gì đẹp chứ? Chủ yếu là người hái dưa leo kia vẫn là người đàn ông, nếu một người phụ nữ, vậy còn có thể nhìn nhiều một chút. Ai biết được? Một câu này tuyệt đối không phải thật tình, thật ra Lam Mông cũng cảm thấy dáng vẻ thiếu thụ lâm hái dưa leo rất đẹp, đáng tiếc anh không thể giống như năm con vật kia, ngồi xổm cách bờ rào trắng trợn nhìn xem. Trận này nhị lang lớn rất nhanh nha, có phải nên đeo khoen mũi cho nó hay không? Lúc này có người lại nói, khoen mũi của nghiêu vương cũng không thể qua loa, nếu không chúng ta góp tiền, đánh cái bằng vàng cho nó đi. Lập tức lại có người ra chủ ý, mỗi nhà góp một chút cũng không tốn bao nhiêu. Đối với nhị Lang con như vương này, dân làng của làng Đại Loan đó là rất chịu chi Có tiền liền góp nhiều, không có tiền liền góp ít đi một chút chính là một phần tấm lòng Người nói như vậy, bình thường đều là người sẵn lòng bỏ ra nhiều một chút Những người này anh một lời tôi một lời còn kém lập tức từ trong túi móc tiền ra Nhưng mà treo cái khoen vàng ở trên mũi cũng không an toàn Nếu như bị chút người bên ngoài nhìn thấy, ngộ nhỡ nổi lên ý xấu thì sao Là mông vội vàng liền lên tiếng phản đối Nó một con trâu con, nếu mang cái khoen vàng, vậy cũng thật phô trương, ngộ nhỡ bị người ta để mắt tới, tới lúc đó đừng nói khoen vàng, làm không tốt ngay cả nhị lang đều tiêu đời. Vậy làm sao đây, bằng không làm cái bằng bạc vậy? Nhóm dân làng cũng hiểu được khoen vàng quả thật là hơi chói mắt. Không cần thiết làm cái khoen mũi bình thường cho nó là được. Là mong cảm thấy con trâu khác như thế nào thì nhị lang như vậy là được, không cần làm cái gì đặc biệt cho con nghé con này. Này sao có thể được chứ? Đám dân làng bên này tôi một lời anh một câu, nói tới rất náo nhiệt bên kia nhị lang đầy lòng đầy mắt đều chỉ có một đám dưa leo xanh mướt kia thôi, hoàn toàn không biết ngay tại cách đó không xa có một đám người đang bàn bạc phải đục một cái lỗ trên mũi của nó. Vài ngày sau la mông mời bành lão cửu tới làng anh, gã ta là gia đình nuôi trâu lâu năm, lại là chuyên môn làm mua bán nghé con, nghé con qua tay gã ta đeo khoen mũi ít nhất cũng có 180 con rồi. La Mông tìm gã ta tới đây, chính là muốn cho con ngế con nhà anh có thể ít chịu đau đớn. Về phần khen mũi, La Mông cuối cùng vẫn là không có thể chiến thắng mấy người trong làng anh, liền theo ý của mọi người, để bọn họ góp tiền đi chấn trên đánh một cái khen mũi bằng bạc dòng cho như Vương. Lúc mới đầu cái khen mũi này đánh rất lớn rất khí thế, La Mông vừa thấy liền hoảng sợ, nói quá nặng cũng đừng làm lỗ mũi của nhị lang nhà anh chịu xuống hư mất. Những người này mới lại mang đi sửa nhỏ lại, tài liệu dư lại đều vẫn giữ lại. Đệ trưởng làng la toàn thuận cất nói là chờ tới ngày nhị lang trưởng thành Đem tài liệu này bỏ thêm vào cái cũ, lại đi đánh cái lớn hơn La mông và bành lão cử cùng nhau đi tới trên đỉnh núi Lúc này nhị lang đang cùng bốn anh em đông tây nam Bắc chơi đùa trên núi Nhìn đến la mông ngoác ngoác nó, tung ta tung tẩy liền hướng bên này chạy qua Chỉ là nó mới vừa chạy chưa được mấy bước Liền nhìn đến bành lão cử bên cạnh không biết như thế nào Con nghé con này liền đứng im tại chỗ không chịu lại gần thêm chút nào Con nghé con này, sao lại có thể tinh như vậy chứ? Vì không để nhị lang tránh né gã, bành lão cử còn cố ý giấu cái kim gỗ sỏ lỗ mũi trâu trong túi, không nghĩ tới vẫn là vô dụng. Sao vậy? Là mông cũng có chút không rõ lắm. Bọn trâu này rất tinh, chúng nó có đôi khi chính là biết rõ, cũng không nói ra được suốt cuộc làm sao biết đến, thật sự rất tà đào. Lại đây, là mông vẫy tay với nhị lang. Hụm bò, nhị lang kêu một tiếng, vẫn là không nhúc nhích. Sao? Lúc này tiếu thụ lâm lại đây, ông la mang theo cao mỹ linh, cao mỹ tuệ cũng đi theo lại đây. Không có gì ạ, đang muốn đeo khen mũi cho nhị lang. La mông nói xong, lại hỏi cha anh, sao cha lại mang hai đứa nó tới đây? Con gái mới lớn chút xíu như vậy, cảnh đeo khen mũi đối hai đứa nó mà nói có phải có chút máu mê hay không? Nói là cho nhị lang ăn dâu tây Ông la tại trước mặt hai cháu gái đó là rất dễ nói chuyện, cơ bản cháu ngoại nói cái gì thì chính là cái đó cũng không có kè mặc cả. Lại đây đi, dù sao hôm nay mày trốn không thoát đâu. La mông lại vẫy tay với nhị lang. Nghe con này nhìn nhìn bành lão cửu, lại nhìn nhìn la mông, tiếu thụ lâm và bọn ông la, rốt cục đi phía trước mấy bước, sau đó liền chấp nhận số phận nằm ở trên mặt đất không nhúc nhích nút nọ ăn mấy trái dâu tây cao Mỹ Tuệ và cao Mỹ Linh mang tới, La Mông và ông La tiếu thụ lâm liền cùng nhau để nó trên mặt đất Lát nữa bành lão cửu đeo khoen mũi cho nó, ngộ nhỡ nó cảm thấy đau dẫy rụa lên, một cái không cẩn thận tổn thương tới chính nó và bành lão cửu Về phần hai chị em Mỹ Tuệ, Mỹ Linh, bảo hai đứa đi bên cạnh chơi đi tình cảnh tiếp theo không thích hợp với các bé gái Bành lão cửu không hổ là người kỳ cựu Một kim này đâm vừa nhanh vừa chuẩn Nhị lang đều còn chưa cảm thấy đau ra sao Cái khoen mũi bạc dòng liền đeo lên trên mũi nó rồi Lại bôi chút thuốc mỡ Việc này coi như là xong xuôi rồi ụm bò Nhị lang nhìn la mông lại kêu một tiếng Đôi mắt thật dài ướt sũng kia Người xem tim đều có thể tan chảy Làm bộ làm tịch Tiếu thụ lâm bên cạnh liền nói Chỉ là đeo khoen mũi Chuyện có chút xíu Bé gái nhà người ta còn sỏ lỗ tai nữa kìa Hắc đúng vậy, lỗ trên tai con gái nhà tôi vẫn là tôi thự bấm đó. Bành lão cửu liền nói tiếp đeo khoen mũi cho như vương, tay phải rất vững, hai cháu gái nhà cậu khi nào muốn bấm lỗ tai, liền nói một tiếng với tôi, bảo đảm làm rất đẹp cho hai đứa nó. Cách đó không xa Cao Mỹ Thuệ nghe bành lão cửu nói như vậy, liền quay đầu qua nhìn một chút đúng lúc liền nhìn đến bành lão cửu cầm trên tay cái đinh gỗ vừa nhọn lại thô, bên trên còn dính máu trâu đỏ tươi nữa, không khỏi liền co dúng lại một chút. Trường 41, đất nước có nghiêu nhân xuất hiện. Nghiêu nhân, ngôn ngữ mạng dùng ca ngợi người khác. Chỉ những người mạnh mẽ, làm những việc khác thường so với thường tình, khiến người khác ngạc nhiên, thán phục. Đơn về nhu cầu xây dựng nhà cư cư trú sử dụng đã trình lên rồi, liền chờ bên trên phê duyệt la toàn thuận giúp la mông hỏi qua người bên địa chính rồi. Bên kia nói chuyện này không vấn đề gì, phó cục trường cục địa chính trong huyện bọn họ gần đây mỗi cái cuối tuần đều phải mang theo vợ con tới nghiêu vườn trang hái cây đậu mà. Là mông thật sự không biết a thì ra bên trong phụ huynh học sinh này thật còn có mấy cái nhân vật nhưng mà phó cục trưởng liền phó cục trưởng anh cũng sẽ không lạch bạch chạy tới nịnh bợ người ta chờ sau này đỉnh núi này phất lên thì anh chính là nhân vật lớn, anh còn cần đi nịnh bỡ ai chứ, việc lớn cần làm đầy ra đó thôi. Là mông định xây hai căn nhà tại Ngư Vương Trang, một căn lớn, một căn nhỏ, căn lớn dùng làm kho hàng kiêm sau này nhóm công nhân ở lại sử dụng căn nhỏ anh định chính mình ở giống như bây giờ chung quy ở trong chuồng châu cũng không phải biện pháp. Nhà cửa trong làng, chờ sau này cao mỹ linh, cao mỹ tuệ lớn hơn chút liền có vẻ chật trội, hơn nữa la mông tình huống này, thời điểm hiện tại độc thân, cùng người nhà ở chung cũng không cảm thấy có cái gì, sau này nếu anh có bạn trai còn ở cùng cha mẹ chị gái cháu gái như vậy, liền có vẻ mất tự nhiên. Nói tới căn nhà lớn, chờ qua thời gian nữa đơn phê duyệt gửi xuống, la mông liền định khởi công, mời một đội công trình không mất bao lâu liền có thể xây xong. Căn nhỏ thì phải chờ tới lúc nông nhà lại chậm rãi làm, tới lúc đó la mông bỏ ra nhiều thời gian một chút, thiết kế thật ngon lành, dù sao căn nhà này một khi xây lên chính là phải ở ít nhất mấy chục năm, rất có thể còn là phòng cưới của anh và một nửa của mình, không được qua loa. Buổi sáng hôm nay chọn xong phân châu, la toàn quý liền nói muốn dẫn la tiến hỷ đi chuồng gà quét dọn thật sạch, la mông bảo la chí phương đi theo cùng bọn họ đi. Là trí phương này quả nhiên là người không thạo việc nhà nông lắm, mấy ngày mới đầu, đòn gánh vừa đè lên bả vai liền phồng ruột, sau bọt nước này bể, da mới liền mọc ra, hai ngày nay đỡ hơn nhiều rồi, cũng có thể đi theo la mông, la toàn thuận chọn phân châu từng gánh từng gánh gánh lên trên núi. La mông và thiếu thụ lâm liền không đi bên chuồng gà, bởi vì qua một lát nữa, Lưu xuân lan liền nấu xong cơm trưa rồi, tới lúc đó la mông và thiếu thụ lâm liền về nhà ăn cơm trước chờ bọn họ ăn xong dối, sau đó lại thế chân cho mấy người la toàn quý, dù sao trên như vương trang cần có người trông coi, nhiều trâu và gà như vậy, không ai trông giữ khẳng định là không được. Bình thường chuyện này không tốn thời gian lắm, la mông để bọn họ giữa trưa ở nhà nghỉ ngơi 1-2 giờ rồi lại tới. Gần đây bọn họ làm việc nặng từ sáng sớm tới tối thời gian cũng dài, giữa trưa nếu có thể ngủ ngắn một lát tinh thần có thể tốt hơn rất nhiều. La Mông và Tiếu Thụ Lâm trở lại bên chuồng châu, thấy trong nhà còn chưa gọi điện thoại qua kêu về ăn cơm, bọn họ liền thuận tay lấy trái đậu trở về lúc sáng ra lột. Cậu nói xem, bây giờ xây nhà ở, xây kiểu gì mới tốt hả? Lúc lột trái đậu, La Mông liền hỏi Tiếu Thụ Lâm. Cậu muốn xây nhà à? Tiếu Thụ Lâm ngáp một cái, dáng vẻ có chút buồn ngủ. Gã cũng là vừa mới cùng la tiến hỷ nhặt trứng gà về, buổi sáng 3 giờ liền rời giường, tới lúc này cũng có 7-8 giờ, chờ một lát cơm nước xong trở về, tiếu thụ lâm phải nằm trên đống rơm ngủ một lát, gần đây gã đều quen ngủ trưa trên đống rơm rồi, trên đỉnh đầu mặt trời chiếu sáng, gió thổi nhẹ nhẹ, người mùi rơm cảm giác này liền rất thích. Là mông thấy tiếu thụ lâm ngủ ở bên ngoài, có đôi khi sẽ cầm tấm thảm đi ra ngoài đắp cho tiếu thụ lâm. Lúc mới đầu thiếu thụ lâm còn cảm thấy rất mất tự nhiên, về sau cũng thành thói quen trước khi ngủ chưa chính mình liền đi lấy tấm thảm trên cái giường nhỏ của La Mông. Đúng vậy, chung Quy không thể vẫn ở trong chuồng châu. La Mông nói, vậy xây biệt thự nhỏ đi cả sân vườn lớn nữa, trong sân trồng một dàn nho, lúc mùa hè có thể hóng mát, mùa thu còn có trái nho ăn, tầng trệt xây lọt sửa âm thường, mùa đông bỏ mấy khúc củi vào trong lò, đốt lên trong phòng ấm áp dễ chịu, còn có thể nướng khoai, bắp và vân vân Tiếu thụ lâm nói xong, trong lòng nhịn không được liền nghĩ tới viễn cảnh ấy, nếu có thể xây căn nhà như vậy cuộc đời thật đúng là sung sướng. Vậy sân vườn nếu chỉnh lớn một chút trồng thêm mấy giàn nho, lúc mùa thu ăn không hết ù thành rượu nho, mùa đông còn có thể ngồi quanh lò sửi uống chút rượu. Làm ông cũng hiểu cảm thấy cuộc sống như vậy quả thật không tôi. Ông chủ là người nào vậy? Hai người bọn họ đang say mê, bên cạnh liền vang lên một âm thanh sát phong cảnh tới. Là mông quay đầu nhìn nhìn thấy người tới là cô gái trẻ tuổi chưa tới 30 dáng người cao gầy ăn mặc thoải mái tóc cột đôi ngựa coi như là khá trẻ tuổi sáng sủa Anh cảm thấy không vui, Tiếu thụ lâm tầm tuổi này đúng là tuổi bàn chuyện hôn nhân Bây giờ còn chưa kết hôn, liền chứng minh xung quanh không có người phù hợp Cho nên con gái trẻ tuổi từ bên ngoài tới thường thường chính là nguy hiểm nhất Chuyện gì vậy, Tiếu thụ lâm hỏi cô ta À tôi ở trên internet nhìn đến học sinh trong huyện anh post bài, nghe được đại thủy Nhiêu Nhũ Phẩm, lại một đường hỏi đường tới Nhiêu Vương Trang, chính là muốn hỏi anh một chút chỗ anh có thuyền người không? Cô gái này là một chàng thật dài, cuối cùng hỏi một vấn đề khiến người mở rộng tầm mắt. Cô biết làm việc nhà nông không? Là mông liền hỏi cô ta, người không làm được việc nhà nông, chỗ anh chỉ cần một mình tiếu thụ lâm là đủ rồi, những người khác nghĩ đến tới góp vui cửa đều không có đâu. Đừng nhìn tôi thế này, nhưng làm việc cũng là người lành nghề đó, nếu anh lo lắng, không phải còn có thể thử việc trước mấy ngày hay sao. Cô gái kia không nói hai lời, mà bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ cho chính mình. Công việc chỗ tôi nặng nhọc tiền lương cũng thấp, không thích hợp cho cô đâu. Là mong chính là muốn đuổi người. Tiền lương thấp không sao nha, anh một ngày trả tôi 50 đồng liền được, không thì 30 đồng cũng được nha. Cô gái này nói xong, lại bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ. Biết chỗ chúng tôi 50 đồng một ngày làm công là cái dạng gì hay không? La Mông liền hỏi cô ta. Cái dạng gì nha? Cái này cô thật đúng là không biết. Liền như vậy, La Mông chỉ chỉ trên núi đối diện. Lúc này La Chí Phương đang gánh một gánh phân gà nặng lên núi. Cô gái kia vừa nhìn theo phương hướng ngón tay của La Mông. Liền nhìn đến một người đàn ông khỏe mạnh gánh một gánh bự đang đi lên núi. Xem vóc người của người nọ ít nhất cao tới 1,8 m cân nặng ít nhất 170 cân. Lại nhìn nhìn cánh tay nhỏ cái chân nhỏ của chính mình, nhất thời liền nổi giận. trách không được mọi người đều nói vùng núi này kinh tế không phát triển, kiếm tiền rất khó, lao động khỏe mạnh như vậy, một ngày thế nhưng mới kiếm được 50 đồng, xem ra cuộc sống này thật đúng là càng ngày càng khó lăn lộn Vậy không thì một ngày liền trả 20. Không sợ không nhìn được hàng, chỉ sợ hàng so hàng thôi, việc này vừa so sánh cô liền mất tự tin luôn. Tại sao cô muốn làm việc ở đây vậy? Là mông cũng tò mò, bây giờ thời buổi gì rồi, còn có người bằng lòng một ngày kiếm được 20 Chỗ anh phong thủy tốt, con gái nhà người ta nói. Cô cũng biết xem phong thủy. Là mông nhìn không được liền cười lên, nhìn ngoại hình của cô ta có chỗ nào liên quan tới phong thủy chứ. Biết một chút tôi bình thường chính là đoán mệnh cho người ta chuyện phong thủy chính là suy luận ra mà thôi, biết sơ sơ một xíu. Nói đến chuyên ngành của chính mình, lòng tự tin của cô ta cuối cùng là lại đã trở lại hơn một nửa. Tuổi còn trẻ còn biết đoán mạnh, mông cũng là tò mò, từ nhỏ liền coi thầy tôi đoán mệnh cho người ta trưởng thành liền đi theo ông ấy hành nghề. Cô gái này thấy Lamông nói chuyện cùng mình, cũng không có ý đuổi người, liền để ba lô ở bên cạnh kéo cái ghế tự mình ngồi xuống. Lamông vừa nhìn, đây là tự nhiên như rùi a lại muốn đuổi người đã không còn kịp rồi, bên kia cao mỹ thuệ gọi điện thoại qua cho anh. Cậu, mau về nhà ăn cơm. Là mông cúp điện thoại, lại nhìn nhìn cô gái trước mặt gió bụi mệt mỏi này, cô ta cũng nghe thấy vừa mới nãy là điện thoại kêu ăn cơm, lúc này con mắt sáng long lanh nhìn la mông. Bọn tôi phải về nhà ăn cơm, cô xem, có phải cũng nên đi hay không? Không sao tôi chờ hai anh ở đây một lát, cô gái này hiển nhiên còn không định phải đi, có đi hay không vậy? Tiếu thụ lâm hối thúc la mông một câu, gã vừa nghe ăn cơm, lập tức đã muốn quay về trong làng, kết quả la mông liền vì cô gái vừa mới tới chỗ bọn họ cỏ cỏ sát sát nửa ngày không chịu nhúc nhích. Lúc này gã lại nghĩ tới chuyện lão dương nói với gã, lòng thầm nói nếu tên này không thích phụ nữ tiếu thụ lâm gã có thể đi làm hòa thưởng. Cô ăn cơm chưa chưa, đổi một phụ nữ gió bụi mệt mỏi đường xa mà tới ra khỏi như vương trang, đây thật không phải chuyện một người đàn ông nên làm tuy rằng la mông cũng không thích phụ nữ. Chưa ăn nữa, bên kia lập tức liền trả lời Nếu chưa liền tới nhà bọn tôi ăn một chút đi La Mông chấp nhận số phận phát ra lời mời Được nha, cô gái này căn bản là không biết khách sáo là cái gì Trở lại trong làng, Lưu Xuân Lan và ông La vừa thấy Sao còn mang một cô gái trở về vậy chứ Đây là, lúc này La Mông mới nhớ tới Chính mình đều còn chưa hỏi qua tên người ta nữa Chú Thím, cháu gọi là Liễu Như Hoa Là tới Nhiêu Vương Trang của chú Thím tìm việc làm Cô gái liền giống như lên dây cót nhiệt tình dao giặt tự giới thiệu. Tới chỗ chúng tôi tìm việc làm, ông La và Lưu Xuân Lan cũng là nhìn rồi lại nhìn cô gái liễu như hoa trẻ tuổi này, thấy thế nào cũng không như là có khả năng làm việc nhà nông. Ăn cơm trước đi, La mông thấy tiếu thụ lâm nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn phía đối diện liền kêu mọi người ngồi vào bàn trước có gì thì vừa ăn vừa nói. Cô còn có thể đoán mệnh cho người ta. Nói chuyện trên bàn ăn, La Hồng Phượng vừa nghe cô gái tuổi còn ít hơn một chút so với mình còn có thể đoán mệnh xem thướng, cũng cảm thấy rất mới mẻ. Vậy sẵn gì cô liền tính toán giúp mấy người nhà chúng tôi trước đi? Số mệnh số mệnh thứ này nếu tính, rất thâm sâu, phải xem xét thật lâu. Hiện tại tôi liền đơn giản xem thướng mạo cho mọi người trước đã, liền nói sơ sơ thôi, chính xác hay không thì mọi người tự mình quyết định. Nói xong, liễu như hoa liền nghiêm túc tỉ mỉ nhìn mặt của La Hồng Phượng, sau đó cô ta ngay tại trên bàn cơm nói về thứ mạo của La Hồng Phượng, cô ta dùng từ rất thâm ảo, lừa dối người một bàn mơ hồ, nửa hiểu nửa không, cảm giác hình như là còn rất chuẩn. Hiếm có chính là Liễu Như Hoa này cũng không nói tới chuyện hôn nhân của La Hồng Phượng, hôm nay người một nhà đều ngồi ở trên cái bàn này ăn cơm, có cha mẹ anh chị em cũng có hai đứa con, chỉ riêng thiếu ông chồng, người sáng suốt vừa nhìn liền biết hôn nhân của cô ấy có vấn đề, nếu lấy cái này để nói, vậy có vẻ vụng về. Xem xong cho La Hồng Phượng, Lưu Xuân lan lại để Liễu Như Hoa xem thướng mạo của hai chị em Mỹ Linh, Mỹ Tuệ, Liễu Như Hoa này liền nói cô ta mới vừa vào sân liền đã thấy được rồi, hai cô bé này ngày thường đều mặt mày xinh đẹp. Cô ta nói một đống lời hay, khen tới Lưu Xuân Lan và ông La vô cùng vui vẻ, La Hồng Phượng cũng rất vui vẻ, nói lời hay thì ai không thích nghe chứ. Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Lưu Xuân Lan liền hỏi. 28 ạ, vậy cháu một cô gái mở quán đoán mình cho người ta, làm ăn được không? Cái này nhìn qua liền không đáng tin lắm. Bình thường cháu rất ít khi mở quán, mấy năm trước ở trong thành phố kinh doanh còn tạm được thường thường có khách quen giới thiệu việc cho cháu. Liễu Như Hoa trả lời, làm nghề này của bọn họ quan trọng nhất chính là tiếng tăng, có tiếng rồi liền không lo không kiếm được. Nếu cháu làm việc ở chỗ chúng tôi, vậy có còn đoán mệnh cho người khác hay không? Đầu năm nay rất thuận tiện, phê bát tự liền gửi bát tự, xem tướng liền đưa một tấm hình, buổi tối cháu có thời gian bớt thời gian tính toán một chút là được. Vậy cháu một ngày nhận được mấy việc, ông La lại hỏi, bên này vừa phải làm việc, bên kia buổi tối vừa phải giúp người đoán mệnh, chuyện này nghe cũng không đáng tin lắm, có thể làm việc thật tốt sao? Bình thường 3 tới 5 ngày có thể nhận được một việc đã là không tệ rồi ạ. Liễu Như Hoa nói, 3 tới 5 ngày nhận được một cái. Ông La vừa nghe, việc này sao cùng ông từ trước nghe nói cũng không giống nhau vậy. Người ta là một ngày ba quẻ, sao cháu là ba ngày một quẻ vậy. Bản lãnh không cao thâm như người ta ạ. Liễu Như Hoa cười cười, nói. Việc đoán mệnh không thể qua loa được ạ, nếu mình tính không chuẩn, một ngày tính 100 đều không có danh tiếng, nếu tính chuẩn tính một cái có thể nổi tiếng khắp nước tiên sinh đoán mệnh nổi tiếng nếu không quý trọng bằng hiệu của chính mình, sớm muộn có một ngày vẫn là bị mất trong tay của chính mình. Nói xong, Liễu Như Hoa liền trò chuyện cùng với mấy người trên bàn cơm, một đoạn cảnh ngộ của chính mình. 3 năm trước đây cháu nhận một vụ làm ăn, khách hàng đưa cho cháu một ít bối cảnh tư liệu để cháu tính hung cắt Cháu tính suốt một đêm, mọi thứ đều không phù hợp tính tới tính lui cũng không ra Còn cho là công lực chính mình chưa đủ, cũng không dám trực tiếp nói kết quả cùng khách hàng Liền gọi điện thoại hỏi thầy cháu, thầy cháu vừa xem, liền nói tư liệu này có vấn đề 99% không phải chân mạnh Sau đó cháu liền tới hỏi khách hàng đó, hỏi hắn ta có phải chưa đưa bát tự đúng hay không, kết quả mọi người đoán coi Nói tới đây, Liễu Như Hoa đưa ra cái nút thắt nho nhỏ. Như thế nào, một bàn người nghe tới cực kỳ mê mẩn ông la, Liễu Xuân Lan thích nghe nhất tiết mục ngắn như vậy. thì ra khách hàng đó trước đó liền thông qua người khác liên hệ cháu mấy lần, thời gian đó cháu bận biểu, liền không tiếp việc của hắn ta, người này trong lòng liền có bực tức liền cố ý soạn thông tin giả tới chỉnh cháu. Liễu Như Hoa nói, người đó sao lại xấu tính như vậy chứ? Lưu Xuân Lan nói. Người cũng không xấu, đều là tức giận nhất thời, sau đó cháu lại đoán mệnh cho hắn ta, hắn ta cũng nói chuẩn còn giới thiệu mấy việc khác cho cháu nữa. Thầy cháu lợi hại như vậy, sao cháu không đi theo ông ấy vậy? Ông la lại hỏi, ông ấy không cho cháu đi cùng, sợ cháu cướp việc của ông ấy. Liệu như hoa hất hất cằm, cảm giác tự hào không diễn tả hết được. Bữa cơm này ăn tiếp mọi người một bàn chăm chú nghe liễu như hoa nói chuyện Cũng chỉ có la mông chú ý tới tiếu thụ lâm ăn nhiều hơn nửa chén cơm so với bình thường Nói một chút đi tại sao muốn tới chỗ tôi làm việc Cơm nước xong trên đường đi tới như vương trang La mông liền hỏi liễu như hoa Chỉ bằng bản lĩnh lừa người của người này Tại công việc đoán mệnh này khẳng định là xài được Vậy còn phải chạy tới ngọn núi này của anh làm cu ly sao Liễu như hoa cười cười thay đổi hình tượng lọc lõi trước đó, nói hai ngày trước đúng lúc ở Đồng Thành, nhớ tới thời gian trước ở trên mạng nhìn đến bài post, liền nghĩ tới chỗ anh nhìn xem, một đường đi tới, phát hiện nơi này thật không tồi, liền định ở lại xem sao. Vậy được rồi, trước hết làm ở chỗ tôi, một ngày liền trả 50 đồng. Nói đều nói tới phân thượng này rồi, la mông cũng liền không có ý muốn đổi người. Suy nghĩ cô ta một phụ nữ vào Nam Gia Bắc cũng không dễ dàng, nghe cô ta nói từ nhỏ liền đi theo bên cạnh thầy mình nhìn ông ta đoán mệnh cho người khác tự nhiên không nhắc tới người nhà của chính mình, xem ra cũng không phải người có tốt số gì. Anh chủ tiền lương này có phải hơi cao hay không? Vừa nghĩ tới người đàn ông khỏe mạnh trên núi kia, liễu như hoa liền cảm thấy chính mình một ngày cũng lấy 50 đồng liền chuột dạ Cứ như vậy trên nghiêu vương trang rốt cục chào đón nữ công nhân đầu tiên, một cái thần côn. Thần côn, người buôn thần bán thánh, dựa vào tín ngưỡng đi lừa đào. chương 42, cô gái biết võ. Trên nghiêu vương trang lại có thêm một công nhân mới, công tác của mọi người liền càng thoải mái một ít. Tuy rằng Liễu Như Hoa là phụ nữ, không làm được nhiều việc nặng, nhưng mà hái rau lột đậu vẫn là rất tốt. Mỗi ngày vắt sữa cũng có thể hỗ trợ, bọn la mong buổi sáng liền có thể ngủ muộn một chút mới thức dậy. Về phần vấn đề chỗ ở của Liễu Như Hoa. Tạm thời liền sắp xếp ở trong nhà của Lan Mông, nhà Lan Mông bây giờ còn một cái gác lửng trống, vốn là dùng để chứa đồ linh tinh, sửa sang lại một chút, cũng có thể để cái giường nhỏ, tạm thời để liễu như hoa ở đó, chờ thời gian nữa trên như vương trang xây nhà xong, lại để cô ta dọn qua ở. Về đơn xin cư trú sử dụng nhà cũng rất nhanh được phê duyệt. Theo quy định, diện tích nhà cư trú sử dụng của vùng núi nhận thầu không được vượt qua 3% tổng diện tích hạn mức cao nhất là 20 mẫu, diện tích vùng núi của La Mong Rộng cho nên liền ấn diện tích lớn nhất 20 mẫu tính. Lúc này anh chỉ xin xây 2 căn nhà, tổng cộng cũng chỉ chưa tới diện tích 3 mẫu, xem như rất ít phê duyệt cũng không xảy ra vấn đề gì. Đội công trình cũng là trên trấn Thủy như có sẵn, trước đó cửa tiệm lúc của La Hồng Phượng lên thêm một tầng, chính là những người đó hỗ trợ làm. La mông để La Hồng Phượng đánh tiếng cùng bọn họ, đốc công rất nhanh liền tới Ngưu Vương Trang, đốc công này họ cam ở Trấn Thủy Nhiêu làm thở cả xây nhà mấy chục năm, mọi người đều gọi ông ta là thở cả cam. Thở cả cam nói việc này giao cho ông, liền thoải mái yên tâm đi, ông tại địa phương này xây nhà cho người khác mấy chục năm rồi, cho tới bây giờ còn chưa ai nói thở cả cam ông làm người không phúc hậu. Ở chỗ của bọn họ, xây nhà bình thường cũng không bao toàn bộ thờ cả cam phụ trách liên hệ công nhân và vật liệu cho phí này tới lúc đó ông sẽ viết hóa đơn cho la Mông, mua xong thì trả tiền kết sổ luôn, chờ xây nhà xong thì nợ nần cơ bản cũng liền hết. Đương nhiên, mời bao nhiêu người, mua bao nhiêu vật liệu chính bản thân thờ cả cam cũng đều có hoa hồng, hoa hồng này là người khác chi, nên lấy bao nhiêu tự ông biết mọi người cũng đều biết. Đốc công nào nếu dám không rõ ràng, sau này hắn ta lại muốn thu xếp chuyện gì, mọi người liền không làm ăn với hắn ta nữa, địa phương nhỏ xíu như vậy, danh tiếng đều quan trọng hơn so với bất cứ thứ gì. Thở cả cam hỏi Lam Mông muốn xây nhà kiểu gì, Lam Mông liền nói muốn xây tứ hợp viện, sân trung tâm phải lớn, sau này tắm nắng phơi lương thực, nhà phải dùng gạch xanh ngói đen, hai tầng rưỡi tầng một toàn bộ dùng để làm kho hàng, tầng hai trở lên để ở, xây thành tầng song song, trước phòng có hành lang công cộng, sau phòng phải có ban công riêng. Diện tích chia hai loại lớn nhỏ, nhỏ đại khái xấp xỉ 30m2, tầng dưới làm phòng khách, trên tầng chia phòng, trên tầng phải có cửa sổ, không cần phòng bếp, chỉ xây nhà vệ sinh. Lớn phải 60-70m2, hơn nữa phải có gác xếp, làm thành 3 phòng ở hai phòng khách, phòng bếp nhà vệ sinh đều phải xây. Thở cả cam nghe xong thự thuật của La Mông, liền thuận tay lấy ra cây viết vẽ bản vẽ sơ bộ, lại nói với La Mông, gạch xanh mắc hơn gạch đỏ, đừng nhìn một viên gạch cũng chỉ đáng mấy đồng thôi, nhưng mà LA Mông xây căn nhà lớn tính ra rất tốn kém. Việc này La Mông sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mà xây nhà tại đỉnh núi nhỏ của nhà mình thấy thuận mắt cũng là rất quan trọng. Lại nói tiếp gần đây anh có thể chi tiền xây nhà thật đúng là ít nhiều nhờ đám gà trống nhỏ trong nhà. Sau khi đồng thành cực vị lâu thu mua đám gà trống của nhà La Mông, rất nhanh liền nhận được khách hàng mới cũ ủng hộ nhiệt liệt. Nhân viên của mã tự quân lái xe vận tải nhỏ tới đây hết chuyến này tới chuyến khác qua mấy lần liền gom gần hết gà trống nhỏ mới vừa trưởng thành của nhà La Mông, còn lại mấy chục con kia La Mông nhất định không bán, nói là phải giữ lại chính mình ăn. Tuy rằng mật có giá tốt nhưng mà sản lượng cũng rất có hạn vẫn là không bằng bán đám gà trống, đương nhiên trước khi bán gà trống cũng là phải nuôi non nửa năm chỉ có thể nói trong khoảng thời gian này là vất vả. Bên mã tư quân bảo la Lamông nhanh chóng lại mua một đám gà con nuôi đi, nuôi nhiều một chút nuôi một vạn con gã đều mua hết. Là mông không có nghe lời gã ta thật muốn nuôi một vạn con, tới lúc đó trưởng thành cùng lúc bán là phải bán ra rồi, giá còn có thể bán được giá hay không còn chưa nói trước được, anh vẫn là chỉ có nuôi 2.000 con gà con, chờ thêm tháng sau lại mua 2.000 con, phân đoạn nuôi dưỡng, phân đoạn trưởng thành, nguồn tiêu thụ giá cả đều có bảo đảm. Thở cả cam này động tắc nhanh, mới ngày hôm qua liền nói qua cùng la mông, ngày hôm sau liền triệu tập không ít người lên nghiêu vương trang, sắt thép xi si măng gạch đá cũng là từng xe một trở lên núi. Tới chỗ La Mông chọn trải qua nghi thức động thổ đơn giản mà bắt đầu đào móng. Mọi người trong làng nghe được tin cũng đều lại đây hỗ trợ, nói ra thì mỗi thứ bảy cuối tuần La Mông đều cho không phân châu, trong lòng bọn họ vẫn là có chút ngại, phân châu kia của nhà La Mông chính là khác biệt nha, bón vào trong đất do mầm bộ dạng vô cùng khỏe mạnh, phân hóa học phân ure gì đó cũng không bị kịp. Lưu Xuân Lan liền cùng Tào Phượng liên dựng cái bếp nấu nướng đồ ăn ở trên đỉnh núi, mỗi ngày thịt heo hầm đậu tây, chân heo hầm đậu đen, các loại rau xào mấy nồi to, cũng có rau trộn, lại nấu một nồi canh nóng ăn tới người làm việc mỗi người đều là mặt mày hớn hở. Nhiều người sức lực lớn, nhà cửa cũng xây nhanh, vừa thấy nó đổ móng, lại thấy nó đổ sàn tầng một tường càng xây càng cao, từng cây cột được dựng lên, chớp mắt lại đổ sàn tầng 2, tường của lầu 2 lại xây lên, bên trên liền khỏi phải lại đổ sàn nữa, đều dùng ván gỗ lót. Bên này thợ xây đang xây nhà, bên thợ mộc không ở không, dựa vào số liệu đã định trước, khung cửa sổ khung cửa là có thể làm trước Lúc mới đầu thờ cả cam đề cử La Mông dùng cửa sổ nhôm hợp kim, đầu năm nay từng nhà đều dùng nhôm hợp kim, nhìn qua sạch sẽ, giá thực dụng, làm cũng tiện La Mông tưởng tượng cửa sổ nhôm hợp kim này cùng nhà lầu gạch xanh ngói đen kia, sao có thể phù hợp chứ Dù sao gạch xanh đều mua rồi, cũng không cần tiếc rẻ chút gỗ và phí nhân công Vì thế thợ cả cam đành phải lại gọi điện thoại cho người ta giúp ông liên hệ thợ mộc. Đầu năm nay ra cụ mua đồ có sẵn cửa sổ dùng nhôm hợp kim, ngành nghề thợ mộc này cơ hồ đều sa sút rồi, thợ mộc trong làng hoặc là trồng trọt hoặc là đi ra ngoài làm thuê thợ mộc trấn trên cũng phần lớn đều đổi nghề, may mà thợ cả cam quen biết rộng, gọi mấy cục điện thoại vẫn là mời được 7-8 thợ mộc. Thời gian này Lam Mông vừa phải làm việc nhà nông, lại vừa quản chuyện xây nhà, bận lên cũng là tối mặt tối mày, ban ngày rất mệt nhọc buổi tối liền ngủ như chết. Mấy ngày nay căn nhà kia lập tức liền bắt đầu lập mái rồi tưởng tượng đợi tới lúc nhà xây xong, lập tức liền lại muốn bắt đầu vụ thu hoạch hè, Lam Mông liền cảm thấy xương cốt cả người chính mình đều đau. Buổi tối hôm nay Lam Mông cảm thấy chính mình mới vừa nằm ngủ không bao lâu, bên chuồng gà lại làm ẩm ý lên, lấy di động ra nhìn nhìn, 12 giờ 16 phút qua 2-3h liền lại thức dậy vắt sữa. Không có gì so với sau khi vất vả một ngày lại bị nửa đêm ồn ào tỉnh ngủ càng khiến người căm thức đám trồn kia đáng chém ngàn dao. Lam Mông mắt buồn ngủ mông lung từ trên rừng đứng lên cầm theo đèn pin liền đi hướng chuồng gà, hôm nay tiếng động lớn 8 phần là có chuyện bất bình thường xảy ra nhưng mà không đi xem không được. Gâu, gâu gâu gâu, gâu gâu, la mông đi đến hàng rào ngoài chuồng gà, đông tây nam bắc bên trong như là nghe được tiếng động của la mông kêu tới cảng vui sướng. Đừng kêu, nghe rồi. La mông đi vào chuồng gà, tách một tiếng mở đèn pin lên, theo tiếng động nhìn qua, liền nhìn đến bốn anh em đông tây nam bắc đang vây quanh cắn xé một con trồn, vừa cắn vừa kêu gâu gâu. Con trồn kia muốn chạy, lại luôn luôn bị một con chó con cắn nó không nhả, trong chốc lát là con này cắn cái đuôi của nó, trong chốc lát là con kia cắn chân của nó, liền không chừa cho nó cơ hội thở dốc. Là mông vừa thấy liền cười lên, buồn ngủ cũng tiêu tan hơn phân nửa, đi qua liền vỗ một cái trên đầu con trồn. Cho mày trộm gà của ông mày, cho mày bắt nạt chó con. Ngao ô, con trồn kia há miệng liền giống lên một tiếng, thành âm kia có chút giống mèo kêu, so với tiếng mèo kêu càng thô rát một ít nghe liền vô cùng hung ác. Còn thật thần khí, là mông sách của nó liền nhấc nó lên, nhìn kỹ một chút bốn con chó con này hạ miệng thật hung ác trên người con trồn đã không hề ít vết máu trên cái lỗ tai còn thiếu một miếng. Nhưng mà con trồn này vẫn khá hung hãn, ở không chung vừa vặn người, muốn cắn la mông. La mông phản ứng nhanh, vung mạnh tay, liền quăng nó tới đầu choáng váng lung la lung lay, không sức lực phản kháng nữa. Làm không tệ, ngày mai thịt một con gà cho bọn mày. Là mông tâm tình tốt nút bốn anh em đông tây nam bắc uống chút nước linh tuyền, sờ sờ đầu chúng nó bày tỏ cổ vũ, lại đồng ý ngày mai thêm cơm. Go gâu bốn con chó con vây quanh la mông, lại cọ lại liếm tay anh, cảm xúc cũng vô cùng phấn khởi ốt ức lâu như vậy, hôm nay cuối cùng là nhà được một ngụm ác khí rồi, vui sướng đắc ý liền không cần phải nói. Mang theo con trồn kia trở về chuồng châu, la mông nhất thời không tìm ra thứ nhốt nó, liền lấy cọng dây rừng buộc vào cổ nó, loại thường nhựa này nhìn thấy mỏng, thật ra rắn chắc hơn nữa chịu được cọ sát con trồn này nếu muốn dùng răng nanh mái đứt nó, không tám tới 10 ngày cũng làm không được. Một đầu dây thường khác tuy tay liền bị la mông buộc ở tại cuối rừng, trước khi ngủ nhìn bộ dáng nửa chết nửa sống của nó thuận tay liền đốt nó một chút nước linh tuyền, cũng đừng để nửa đêm nó chết mất ngày mai anh còn muốn nó tới chỗ tiếu thụ lâm khoe khoang nữa. Buổi sáng ngày hôm sau lúc La Mông thức dậy, con trồn bệnh tật thân mình bị thương nặng kia không biết khi nào thì leo lên giường của anh, ngay tại cuối giường cuộn người, thấy La Mông thức dậy, liền nhìn anh ô ô hai tiếng, thanh âm thê thảm kia phối hợp dáng vẻ thê thảm của nó, nhìn qua thật là có chút đáng thương. Chỉ cần nghĩ tới bọn trồn kia gắn chết bao nhiêu gà con nhà anh, gà con này sau khi lớn lên nếu bán cho mã từ quân có thể kiếm về được rất nhiều tiền, La Mông liền nửa điểm đều không mềm lòng, muốn dùng khổ nhục kế với ai nhà cửa đều không có đâu. Buổi sáng lúc bận rộn vắt sữa thời gian này không thể chậm trễ, la mông liền không nói chuyện con trồn này với la toàn quý, liễu như hoa, đương nhiên việc này cùng tiếu thụ lâm lúc ấy không ở đó ít nhiều cũng có chút liên quan. Đợi sau khi ăn xong bữa sáng, sau khi cùng bọn tiếu thụ lâm cùng nhau trở lại trên đỉnh núi, lúc này la mông mới xách con trồn này ra con trồn này không chịu phối hợp la mông liền nắm cổ nó xách nó tới dưới cái bóng đèn. Đây là gì vậy? Tiếu thụ lâm từ nhỏ lớn lên tại trong huyện, gã chưa từng thấy qua con trồn. Trồn, la mông cười cười, sách con trồn lên cho tiếu thụ lâm nhìn kỹ. Bộ dạng cũng không tệ lắm. Hình tượng con trồn ở trong cảm nhận của mọi người rất xấu xa, bị người ta nói xấu không ít. Tiếu thụ lâm còn tưởng rằng thứ này lớn lên là một bộ dáng vẻ lấm la lấm lét chọc người căm thù, không nghĩ tới còn có chút đáng yêu, đôi mắt vừa đen lại tròn, giống như thủy tinh cầu. Xem cái đầu của nó, vẫn chưa trưởng thành A. Là toàn quý cũng sắp qua nhìn nhìn, trồn trường thành khá hông hãn, hơn nữa am hiểu hoạt động ban đêm chỉ bằng bốn con chó con nhà la mông, muốn bắt chúng nó sợ vẫn là không dễ dàng. Muốn giết nó sao, tấm da này cho tôi đi. Liễu như hoa dơ tay sờ sờ, nói, đáng tiếc bị cắn hư rồi, nhìn xem, trên cái đuôi này đều chọc một mảng lớn. Ồ, con chồn kia như là cảm giác được nguy hiểm, bất an lại dãy ruộ ở trên tay la mông, nhưng mà lúc này nó học ngoan rồi, không dám cắn. Già này đều bị cắn thành như vậy rồi, không có giá nữa rồi, nếu không cạo lông nó, làm thành bút lông, nói không chừng còn đáng mấy đồng, nghe nói thứ đó kêu bút lông sói. Trước đây là toàn quý liền nghe người ta nói qua chồn này nếu có thể bắt được cũng là có thể đáng giá mấy đồng. Là tiến hỷ bên cạnh mắt long lanh nhìn, là mông thấy cậu bé giống như cũng rất thích con chồn này, liền đưa qua cho cậu bé. tha hồ xem đi, cẩn thận đừng bị nó cắn là được. Là tiến hì cười cười với Lamông, liền cầm lấy con trồn kia, đặt ở trên mặt đất, vừa xem lại sờ con trồn kia cũng như là chấp nhận số phận, bày ra một bộ dáng vẻ cứng đờ mặc cho người ta chà đạp. ngay tại lúc mọi người đều có chút lơ là con trồn này bỗng nhiên tháo chạy, liền thoát ra chạy hơn 10 m mắt thấy liền sắp trốn thoát rồi, lúc này trời còn chưa sáng hẳn, nếu vừa chạy xa, liền thật tìm không thấy. Lúc này Lamông chỉ cảm thấy trước mắt chợt lué lên, nhìn nhìn lại bên cạnh chính mình, liền ít đi một người. Liễu Như Hoa đâu, la mông hỏi, đi bắt trồn rồi, tiếu thụ lâm ngước ngước cầm, chỉ chỉ phương hướng một người một trồn biến mất. Cô gái này biết võ a là toàn quý cũng là trợn mắt há hốc miệng, là tiến hỉ không nói được trong đôi mắt đều tràn đầy mong chờ. Không mấy phút thời gian, Liễu Như Hoa liền mang theo con trồn kia chậm gì gì từ bên ngoài đi vào. Đồ rảo hoạt may mắn trên cầu còn buộc dây thừng nhỏ, bằng không liền để nó chạy mất rồi. Tứ hợp viện là một kiểu kiến trúc nhà cổ của người Trung Quốc và xuất hiện phổ biến ở thủ đô Bắc Kinh. Kiểu kiến trúc này đặc trưng bởi một khoảng sân rộng, hình vuông, bao quanh bốn cạnh của hình vuông đó là bốn khu nhà tạo thành một kiến trúc khép kín, nguy nga, hoành tráng và cổ kính. Tứ hợp viện tượng trưng cho sự giàu sang, quyền quý của giới quan lại thời phong kiến. Bên ngoài tứ hợp viện được bao quanh bởi các bức tường lớn, vững chắc kiên cố cho thấy khả năng phòng thủ tốt mỗi khi có thiên tai, địch họa gì. Bên trong tứ hợp viện yên tĩnh thoáng đãng, phù hợp cho gia đình đoàn viên sum họp. Chương 43, một ít người là bao nhiêu người nha? Từ sau khi Liễu Như Hoa lộ ra tay nghề đó, La Mông liền càng thêm chú ý công nhân mới này, rảnh rang liền tìm cô ta tâm sự, hỏi thăm một chút thầy cô ta hiện giờ đang ở nơi nào, ông ta có sở thích gì, có định tìm nơi phong thủy bảo dưỡng tuổi thọ và vân vân. Căn cứ theo lời của Liễu Như Hoa, người ta kêu thầy cô là Bạc Nhất Quái cụ thể tên thật gọi là gì, liền ngay cả đồ đệ cô kiêm con gái nuôi cũng không rõ lắm. Bạc Nhất Quái này trời sinh tính tình thoải mái không thích bị gò bó, lúc trẻ liền thích uống rượu, mấy năm nay tuổi tác nhiều rồi cũng có chút sợ chết, vì thế lại bắt đầu siêu tập các thứ bổ khí dưỡng sinh kéo dài tuổi thọ Vì thế Lam Mông liền lấy mấy cân mật hoa cầu kỳ của nhà mình, lại chọn một ít cầu kỳ tốt nhất dựa theo địa chỉ theo lời của Liễu Như Hoa Gửi biêu phẩm qua cho thầy cô ta, liền nói chính mình ngưỡng mộ thần thái của ông ta, mấy thứ này đều là anh hiếu kính ông ta. Trong khoảng thời gian này liễu như hoa cùng người một nhà Lam Mông cùng ăn cùng ở tự nhiên cũng biết mật hoa cầu kỳ và cầu kỳ của nhà bọn họ đều là thứ tốt. Thấy Lam Mông gửi biêu phẩm cho thầy cô ta, cô ta cũng là vui vẻ mong việc này thành công, lại không nghĩ rằng thứ này mới vừa gửi đi chưa tới 10 ngày, thầy cô ta liền sách cái túi nhỏ chạy tới Miu Vương Trang. Lúc này nhà trên Nhiêu Vương Trang cũng là vừa mới xây xong, một tòa tứ hợp viện gạch xanh mái đen tọa lạc trên núi của Nhiêu Vương Trang, một mặt quay về làng, một mặt quay về hướng khe núi bên cạnh của Nhiêu Vương Trang. Đứng ở trên ban công mặt hướng làng, có thể quan sát cả làng, đứng ở trên ban công khác nhìn ra ngoài, lại là núi non uốn lượn kéo dài, có ruộng đồng có đàn trâu có rơm dạ dựng cạnh chuồng châu, còn có một dòng suối nhỏ dốc sách chạy qua. Sau khi căn nhà này xây xong, tiền trong túi của La Mông cũng liền hết sạch vừa mới trả hết nợ của La Hồng Phượng, lúc này lại lần nữa thiếu nợ, nợ còn nhiều hơn một chút so với lần đầu mượn. Tầng 2 khoảng hơn 50 phòng, trong đó cũng chỉ có 10 phòng làm trang hoàng đơn giản, phòng khác đều vẫn là xây thô, La Mông định đợi tới Tết Anh mới làm biệt thự nhỏ kia của chính mình, lúc đó lại cùng nhau làm. 10 căn phòng này, La Mông tự mình chiếm một phòng, cho Tiếu Thụ Lâm một phòng, Liễu Như Hoa ở một phòng, hai cha con La Toàn Quý và La Tiến Ỉ cũng được chia một phòng, La Chí Phương cũng có một phòng, 5 phòng còn lại tạm thời để chống, giữ lại sau này dự phòng. Tuy rằng nhà bên này rất tốt, nhưng La Mông không có cơ hội ở, bởi vì bởi vì hơn 100 con trâu bên chuồng châu, buổi tối không ai trông coi khẳng định là không được. La Toàn Quý nói ông muốn qua chuồng châu ngủ, La Mông nghĩ nghĩ, liền nói thay phiên ngủ chờ anh ngủ từ đầu tháng tới cuối tháng, tới lúc đó để La Toàn Quý qua đó trong một tháng. Trải qua mấy tháng thời gian ở chung, La Mông cũng vô cùng tín nhiệm La Toàn Quý, hơn 100 con trâu chính là hơn 100 vạn, giao cho ông ta trông giữ cũng không cần lo lắng. Trở lại qua một thời gian nữa, bốn anh em Đông Tây Nam Bắc lại lớn thêm một chút La Mông liền định bắt hai con tới bên chuồng châu. Bây giờ còn chưa được thời gian trước bọn nó bắt được một con trồn, khiến cho đám trồn kia gần đây mỗi ngày buổi tối tới nhà anh gây hấn, mỗi ngày ban đêm làm ẩm ý, khiến cho Lam Mông bây giờ còn thật không biết làm gì với con trồn này, liền thả nó đi như vậy thì rất không cam lòng, giết chết sợ đám trồn kia tạo phản, vì thế tạm thời đành nuôi dưỡng như vậy. Con trồn xui xẻo bị bắt này, gần đây mỗi ngày bị la mông cột trên cây cột bên giường, ăn liền chỉ đút chút cơm thừa canh cặn lúc ban ngày, bốn anh em đông tây nam bắc còn thường thường lại đây bắt nạt nó, khiến cho một con trồn xinh đẹp thật là ốm nhom tới giống như chuột ấy. Nhưng mà trồn và chuột chính là kẻ thù, nghe người trong làng nói trên núi này có trồn chấn, chuột liền không chờ mình được nhưng mà đồng dạng trong làng muốn nuôi mấy con gà, liền bị bọn nó nhớ thương. Dù sao cũng không nói lên được chồn này rốt cuộc là tốt hay là xấu Nhưng mà bởi vì chúng nó thích hút máu, có chút dọa người, phần lớn người trong làng đều không thích Hôm trước buổi tối la mông ngủ thẳng tới nửa đêm, lại nghe tới bên chuồng gà ẩm ý Đi qua nhìn một cái, trở về mới vừa nằm xuống, chợt nghe tới bên cuối giường Truyền tới âm thanh kéo kẹt kéo kẹt còn tưởng đám chồn kia to gan lớn mật tìm tới tận chỗ anh Lập tức chờ mình bay xuống dưới giường, tách một tiếng mở đèn trong chuồng trâu lên Kết quả liền nhìn đến con trồn xui xẻo bị tóm kia ôm một con chuột đang gặm con trồn này cũng quá lợi hại buộc cái dây thừng nhỏ trên cây cột cạnh cái giường đều có thể bắt được con chuột. Là mông vỗ vỗ con trồn bị dọa ngô kia để nó tiếp tục ăn thuận tay lại đốt nó chút nước linh tuyền, bắt chuột là việc tốt phải cổ vũ. Trước đó lúc nghe Liễu Như Hoa nói về thầy cô ta, là mông còn tưởng ông ta chính là nhân vật tiên phong đạo cốt như thế nào nha. Cho nên buổi chiều hôm nay, lúc bọn họ đang vắt sữa, Nghiêu Vương Trang có một ông bác mập đầu hói lên tới, lại nghe liễu như hoa gọi ông ta thầy, là mong cũng là giật mình không nhỏ. Bạc nhất quái này mặc toàn thân quần áo tơ lụa trên chân mang giày vải đen, trên giày còn theo loạn sới một ít hoa văn màu vàng và màu bạc trong tay cầm cái túi nhỏ, trên mặt còn đeo cái kiếng dâm. Người này thấy thế nào cũng giống kẻ lừa đảo sao ý, ven đường thấy một số người như vậy, ai có thể yên tâm tìm ông ta đoán mệnh hay sao? Lúc ông ta tới, bọn La Mông đang làm việc liền sách cái ghế để ông ta ngồi trước chờ lúc La Mông làm xong trở về, liền nhìn đến ông ta đang ngồi trồm hủm bên bờ ruộng nhà anh gặm cà chua, La Mông vừa thấy liền biết lại là một kẻ tự nhiên như rồi rồi cũng sẽ không khách sáo cùng ông ta. Tiên sinh biết võ sao? La Mông hỏi, ở địa phương này của bọn họ, tiên sinh là xưng hô một ít người làm nghề truyền thống, ví dụ như lão trung y, đạo sư trừ tà cho người ta, còn có chính là thầy bói linh tinh. Hải, người phiêu bạc trong giang hồ, sẽ không mấy lần động võ chứ. Ông ta ăn xong cà chua lau miệng, rất là không khách sáo nói. Vậy ngài dạy tôi đi. Trên mặt la mông lập tức liền hiện ra chân chó đến đây. Cậu đều cái tuổi này rồi, còn luyện võ thuật gì chứ? Ông ta xìa xìa răng, bộ dáng không quá đề bụng. Còn chưa tới 30 mà. Sao liền cái tuổi này chứ? Võ thuật phải luyện từ bé, cậu tuổi này rồi, muộn rồi. Bạc Nhất Quái lắp đầu, xem ra là thật không định thu La Mông làm đồ để. Ngài lại xem kỹ lại chút đi, tuy rằng tôi tối tắc hơi lớn chút nhưng mà căn cốt tốt cũng là một cái hạt sống tốt. La Mông kiên trì không ngừng tiến hành đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Căn cốt của cậu cũng liền bình thường, hai đứa kia coi như là không tồi. Bạc Nhất quay dơ tay chỉ chỉ, La Mông vừa nhìn, đó không phải là hai người tiếu thụ Lâm và La Chí Phương hay sao, cũng được thôi, dù sao nước phù sa không lưu ngoại nhân điền. Nước phù xa không lưu ngoại nhân đến nước phù xa không chảy ra ruộng người khác, hàng tốt phải để người nhà mình xài, chứ không để cho người khác hưởng. Hác, là mong hướng hai người bọn họ hô một tiếng, lại đây một chút. Làm gì, yếu thụ lâm có chút không kiên nhẫn hỏi một câu, nhưng vẫn là cùng La Chí Phương bỏ công việc trong tay xuống cùng đi qua. La Chí Phương vẫn là không lên tiếng, tuy rằng người này tướng tá cao to, nhưng mà cảm giác tồn tại lại cực thấp. Thầy Bạc nói hai người căn cốt tốt muốn dạy các người luyện võ. La mông nói, thật sao, tiểu thụ lâm nửa tin nửa ngờ có chút không quá tin tưởng nhìn ông già mập trước mặt ăn mặc giống như nhà giàu mới nổi. La chí phương vẫn là biểu cảm vốn có, giống như cũng không động tâm lắm. Bạc nhất quái vừa mới nghe la mông nói như vậy, còn muốn nói chính mình lúc nào nói muốn thu hai người bọn họ làm đồ để, nhưng mà lúc này vừa thấy phản ứng của hai người này, nhất thời buồn bực. Còn không thích học sao, cũng chính là chạy nhanh chút thôi. La Chí Phương nửa chết nửa sống quảng một câu, lúc liễu như hoa ra tay, gã cũng ở đó, cảm thấy không ngạc nhiên lắm, hiện tại gã muốn học trồng trọt mà, nào có thời gian học cái này chứ, chạy nhanh như vậy có tác dụng gì? Thằng nhóc cầu không phục, muốn đánh với tôi một chút hay không? Bạc nhất quải chủ động phát ra khiêu chiến, chuyện này đối một lão tiên sinh có thân phận mà nói đó là khá mất mặt, nhưng mà bất đắc dĩ người kêu La Chí Phương này, miệu cảm kia thật sự là rất không coi ai ra gì, rất khiến người ta chán ghét. Là Chí Phương nghe ông ta nói như vậy, liền có chút khó xử tuy rằng gã không biết võ, sức lực vẫn là có một phen, ông ta lớn tuổi như vậy, ngộ nhớ tới lúc đó té ngã bị thương thì sao? Vẫn là tôi tới, đánh một chút cùng tôi đi. Trước đây tiếu thụ lâm thành tích học tập quá kém, không thi đậu đại học, lúc người ta học đại học anh cũng không phải không làm việc gì, cùng thầy dạy võ học qua mấy năm. Lúc này gã vừa nhìn liền nhìn ra bạc nhất quái này chính là người học võ, là trí phương gì cũng không hiểu, hôm nay nếu ra tay khẳng định bị đánh một trận tốt xấu cũng là đồng nghiệp một hồi, lúc này liền quyết định giúp cậu ta một chút. Hắc cậu có bản lĩnh gì? Bạc nhất quẻ cũng đã nhìn ra, người trẻ tuổi này học qua rồi. Mèo ba chân mà thôi, tiếu thụ lâm nhách nhách khóe miệng đức hạnh kia sao thiếu đánh thế, trước kia la mông chính là bởi vì chịu không nổi đức hạnh này của gã mới ra tay đánh gã. Bạc nhất quái phủi phủi quần áo từ trên mặt đất đứng lên, khí chàng kia lập tức liền khác biệt, bên tiếu thụ lâm cũng là nghiêm túc đối đãi cùng cao thủ so chiêu thiếu cảnh giác đó là bị thiệt thòi lớn. cầu tới trước, bạc nhất quay sắn ống quần lên, bày ra tư thế, bộ đồ tư lụa này phong cách là phong cách nhưng mà không bền lắm, lát nữa lúc so chiêu, nếu quần đứt chỉ, vậy rất mất mặt, ông còn phảo giữ mặt mũi để lăn lộn ở nghiêu vương trang nữa. Nơi này linh khí dồi dào linh khí có thể bồi dưỡng vạn vật sinh linh, tự nhiên cũng có thể thẩm bổ xương cốt ra cỗi của ông, chẳng qua bạc nhất quái ông là một người có thân phận có địa vị, phải ở lại đây, vậy cũng phải oai oai phong phong ở lại, khiến bọn nhóc con này thật lòng khâm phục. Bằng không người ta đều chưa mời ông chưa cầu xin ông, liền tự ông mặt dày mày dạn nói muốn ở lại đây, vậy thật mất mặt nha, việc này đồ để ông liễu như làm rồi ông không thể làm được. Tiểu thụ lâm liền tại lúc bạc nhất quái thất thần, bỗng nhiên đánh qua còn tưởng rằng lần này 10 phần chắc chín kết quả lại bổ nhào vào khoảng không Là mông bên cạnh chỉ thấy ông ta chợt nghiêng người, sau đó không biết như thế nào, tiểu thụ lâm liền té trên mặt đất. Tiểu thụ lâm thuận thế lăn đi, ngay sau đó lại là quét chân một cái, kết quả lại bổ nhào vào khoảng không bị ông ta từ sau lưng đạp một cước nhanh như chớp lan xuống cái mương. Thần thủ rất tốt. Là mông nhanh chóng lướt mắt ngắm tiếu thụ lâm trong mương một cái, thấy không bị gì, lập tức liền tư cười đầy mặt, dơ ngón tay cái lên với bạc nhất quái, sau đó lại hối thúc hai người kia. Còn không mau kêu thầy đi. Tiếu thụ lâm ủe oài đi ra từ trong mương, cảm thấy chút mặt mũi của chính mình đều ném tại trong cái mương kia một đi không trở lại rồi. Trước đó thầy dạy võ còn nói với gã, lấy thân thù hiện tại của gã, nhìn khắp thế giới, có thể đánh tay ngang tay cùng gã cũng liền có một ít người thôi. Lúc ấy gã rất trẻ rất tự mãn Thế cho nên quên hỏi Một ít người theo như lời thầy ấy Rốt cuộc là bao nhiêu người Là 5 triệu, 10 triệu hay là 30 triệu Bằng không gã cũng không đến mức ngay Cả ông già mập trước mắt này đều đánh không lại Ai sớm biết rằng trước đó liền không để cha gã Cho ông thầy đó một bao tiền lì xì lớn như vậy Thầy Trình độ quá kém Xem ra còn phải tiếp tục bái sư học nghệ Tiếu thụ lâm cũng chấp nhận số phận Sơ sơ cái mũi coi như cung kính hô một tiếng Còn có cậu nữa Là mông nhấp chân liền cho La Trí Phương một đá Đồ ngốc này trên trời rớt bánh xuống Cũng không biết phải dơ tay đón Thầy, tuy rằng La Chí Phương vẫn là có chút không hiểu lắm Học võ rốt cuộc có tác dụng gì Nhưng mà anh chủ đều bảo học rồi Vậy học đi Thầy, thầy xem xem Tuy rằng tôi căn cốt kém hai người đó một chút Nhưng mà ngộ tính tốt La mông vẫn là chưa từ bỏ ý định Đúng, đầu óc cậu tốt hơn hai đứa nói nhiều Bạc nhất quái cũng đã nhìn ra Đúng vậy Là mong việc đáng làm thì phải làm tiếu thụ lâm nghe được lời nói của hai người bọn họ cầm đều sắp rớt xuống đất trong lòng nói chỉ số thông minh của tôi vẫn là 150 mà. Cho nên nói, sau này cậu cứ liền dùng tốt đầu óc của mình đi, học người ta hô đánh hô giết cái đó không phải sở trường của cậu đâu. Bạc nhất quái vỗ vỗ bảo vai của La Mông, mang theo túi nhỏ liền đi xuống núi tìm đại đồ đệ của ông ta. Tiếu thụ lâm bên cạnh vừa nghe tức thì liền vui vẻ, miệng nó ngay từ đầu nhận biết la mông tới bây giờ, đây là lần đầu tiên gặp được tên này kinh ngạc. Lão thần côn, la mông ở trong lòng mắng một câu, lại làm cái thủ thế mất lịch sự, sau đó anh rất nhanh lại cao vui vẻ lại, tiếu thụ lâm nhà anh cười lên cũng thật đẹp. chương 44 tiêu chuẩn con dâu của tiếu lão đài. Tuy rằng bản thân la mông không trở thành đồ đệ của bạc nhất quái, nhưng anh vẫn là tích cực cố gắng giúp hai đứa cháu gái đi lên con đường tập võ. Mới đầu bạc nhất quái còn có chút không vui lắm, sau khi ăn cơm ở nhà của anh, liền ý kiến gì đều không có. Đồ ăn của nhà La mông quả thật ngon lắm, ăn mỗi ngày cũng không cảm thấy ngán, người ngoài thi thoảng tới nhà bọn họ ăn một chút đều khen không dứt lời, bạc nhất quải này cũng không ngoại lệ. Ông La và Lưu Xuân Lan nghe nói ông ta muốn dạy hai cháu gái nhà họ tập võ, đôi ông già mập vừa tới này cũng là cực kỳ nhiệt tình. Cơm nước xong la Mông lái xe ba bánh đi chấn thủy như mua mìn, mùng, chiếu, cối và đồ dùng sinh hoạt khác bố trí bạc nhất quái ở tại một phòng nhỏ trên như vương trang. Ông ta nhìn tới nhìn lui, cũng rất hài lòng, liền ngại hơi chút vắng vẻ. Lam Mông nói chờ thêm vài ngày bọn họ bắt đầu vụ hè thu tới lúc đó liền náo nhiệt. Cuộc sống của Bạc Nhất quái ở làng Đại Loan cũng là vô cùng thong rong, mỗi ngày sáng sớm hơn 5 giờ thức dậy, trước dậy Tiếu Thụ Lâm, La Chí Phương và Cao Mỹ Tuệ, Cao Mỹ Linh tập võ 2 giờ, sau đó lại ăn sáng, cả ngày tiếp theo ông ta thích đi đâu thì đi đó, thật sự tự do. Nhưng mà ông ta hiển nhiên cũng không đi xa, mỗi lần tới giờ cơm ông ta đều nhất định đúng giờ xuất hiện ở trên bàn cơm của nhà La Mong. Trong khoảng thời gian này, các dân làng cũng dần dần khuếch chương trồng ra một ít rau xanh ngắn ngày, như cải thịa, rau muống, rau xà lách vân vân, dài ra vốn liền cực nhanh. Lúc mới đầu mọi người trong làng nói để rau củ này và rau củ của Ngư Vương Trang để chung cuối tháng lại kết sổ, La Mông không đồng ý, nói vẫn là tính riêng đi, thanh toán rõ ràng mỗi ngày xuất ra bao nhiêu rau củ để bọn họ trực tiếp đối sổ cùng người phụ trách can tin của mấy trường học kia dân làng tự mình nhớ sổ sách của mình bên cantin trường học cũng có sổ sách đợi tới cuối tháng để mấy can tin kia trực tiếp trả tiền cho mấy dân làng kia la là mông sẽ không chen lẫn cùng họ người trong làng trồng rau không ít trùng loại cũng đều khá hỗn tạp lúc mới đầu khó tránh khỏi sẽ có chút hỗn loạn nhưng mà thời gian dài chật tự tự nhiên liền hiện ra Tới lúc đó am hiểu chồng cà chua liền chuyên môn chồng cà chua am hiểu chồng dưa leo liền chuyên môn chồng dưa leo trong làng nếu hai nhà chồng dưa leo, nhà này chồng không ngon bằng nhà kia, người ta tự nhiên liền không thích lấy hàng của nhà đó cho nên cạnh tranh vẫn là tồn tại ngược lại chất lượng cũng liền tương đối đảm bảo. Tổng thể mà nói, chất lượng rau dưa trồng ra từ làng Đại Loan của bọn họ đều vẫn là rất tốt, vốn chỉ có một nhà la mông cung hàng, bọn học sinh đều phải tranh nhau cướp rau củ, lúc này có nhiều nông hộ cung ứng rau củ thế cục khẩn trương cũng giảm bớt rồi, mỗi ngày thời gian ăn cơm cũng liền thành thời gian hạnh phúc của toàn bộ thầy cô giáo học sinh. Lập tức liền tới nghỉ hè rồi, thầy cô giáo học sinh trong trường học thật sự có chút tiếc nuối đồ ăn của canteen bọn họ. Trong đó học sinh năm 3 sắp tốt nghiệp càng không muốn, chẳng mấy chốc liền tới tháng 6 rồi, căn tin trường học vừa mới thăng cấp, bọn họ cũng sắp tốt nghiệp rồi, nghĩ muốn lại ăn nhiều mấy năm nữa nha. Bước vào tháng 6, cách thời gian thi đại học cũng liền không xa, lại qua không lâu, học sinh của nhất cao cũng đều phải ngânh đón 2 tháng nghỉ hè. Mọi người trong làng liền có chút mất bình tĩnh, nói tới thời điểm bọn học sinh đều nghỉ hè, do bọn họ trồng ra biết bán cho ai đây. La Mông thật ra lại không lo lắng về việc này, người trong làng không biết rau củ chính mình trồng ra ăn ngon biết bao, đó là bởi vì trong khoảng thời gian này bọn họ cung sạch hàng cho mấy trường học kia, không chờ tới chấn trên bán qua, không biết có bán được hay không, trong lòng liền lo lắng. Nhưng mà La Mông cảm thấy bán lẻ tuy rằng cũng có thể bán bán được hàng, nhưng mà nếu có thể có mấy bạn hàng ổn định dài hạn hợp tác cùng làng Anh, vậy rất tốt. Dù sao đợi tới sau này làng anh trồng ra nhiều rau củ hơn, nếu đều như ong vỡ tổ chờ tới chấn thủy như bán, liền dễ dàng xuất hiện cạnh tranh bị ép giá. Chờ rau của của làng Đại Loan anh có danh tiếng, lại sẽ ép một ít dân trồng rau xung quanh Trấn thủy nghiêu không có đường sống rồi tới lúc đó liền tất nhiên sẽ có người làng khác giả mạo người làng Đại Loan bán rau củ. Làm ông gọi một cú điện thoại cho Quách Đại Hoa, hỏi ông ta có bạn bè là làm quán rượu tiệm cơm hay không, mắt thấy nghỉ hè liền tới rồi tìm một cái nguồn tiêu thụ khác cho rau củ của làng Đại Loan Anh. Quách Đại Hoa nói bản thân cũng đang giàu dĩ vì chuyện này nè ông có bạn bè mở tiệm cơm, nhưng mà một khi ông giới thiệu rau củ của làng Đại Loan ra ngoài, tới lúc đó người ta nếu cảm thấy rau ngon, vậy giá liền có thể cao lên, vậy sau này can tin mấy trường học bọn họ còn có thể mua được rau củ sao? Làm mông cười nói với ông ta. Cho dù chú không giới thiệu tới lúc đó bọn họ cũng phải tự mình tìm tới làng cháu. Trước đó lúc la mông một mình cung hàng cho mấy căn tiên này, liền có mấy người như vậy tìm tới như vương trang, muốn la mông cung hàng cho bọn họ nhưng mà đều bị la mông từ chối. Nếu những người này biết hiện giờ không ít dân làng làng Đại Loan đều trồng do củ, hơn nữa đều có loại chất lượng này, vậy khẳng định cũng là phải tìm tới, chẳng qua là bọn họ tới trước là chủ, lúc đó mấy trường học kia vẫn là một nhà la mông đang cung hàng. Vậy sau này bọn học sinh trong trường chúng tôi liền có thể lại ăn được rau củ của làng cậu hay không? Bên quách đại oa liền hỏi. Sao lại ăn không được chứ ạ Là mông nói, người ta trả bao nhiêu tiền thì mấy chú cũng trả bấy nhiêu tiền liền mua được thôi. Sao nào căn tin trường học liền không phải tham gia thị trường cạnh tranh? Vậy do củ đó tới lúc đó còn có thể mua nổi sao? Quách đại hoa kêu khổ không ngừng. Để trường học phát cho can tin mấy chú ít tiền trợ cấp đi, mấy trường cao chung các chú xấu lắm nha, học phí thu cao như vậy còn không còn không cho học sinh ăn đồ ăn hảo hạng Là mông tiện tay hái một trái cà chua trong ruộng nhà mình, một tay cầm cà chua gặp một tay cầm di động ngồi ở trên bờ ruộng chậm rãi trò chuyện cùng quách đại hoa. Việc này tôi có thể làm được hay sao? Đầu điện thoại bên kia quách đại hoa cười khổ. Cậu là không biết một đám người bên ngoài đang chờ thay thế tôi chiếm cái căn tin này, tôi mặc kệ thì hiển nhiên sẽ có người làm thay, muốn cò kè mặc cả, không có cửa đâu. Trong lòng Lam Mông nói ông biết giả vờ ghê, lại nói yên tâm đi tới lúc đó nếu bọn họ dám loại bỏ chú, học sinh trường chú liền tạo phản. Lại nói tiếp quách đại hoa này đối chuyện của căn tin đó là rất đề bụng, lúc trước nhà Lam Mông vừa mới bắt đầu bán bánh mì sữa bánh bao sữa, người này tìm tới cửa. Lúc này ông kêu khổ khóc than cùng La Mông cũng chính là vì can tin trường học ông học kỳ sau còn có thể mua được đến do củ của làng Đại Loan. Cháu nói chuyện một chút cùng người trong làng, nếu thật sự không được tới lúc đó bên như vương trang công hàng cho một mình chú. La Mông lại cho ông ta uống một viên thuốc an thần. Hài, lời này sao cậu không nói sớm, làm tôi sốt ruột thượng hỏa rồi nè. Quách đại oa vỗ đùi tảng đá treo trong lòng cuối cùng là bỏ xuống được rồi. Hôm nào gọi người bạn của chú tới làng Đại Loan, cháu bàn bạc thật tốt cùng người ta. La mông nói, được không thành vấn đề, việc này giao cho tôi, cậu liền thoải mái đi, người bạn kia của tôi là làm đại sự nghiệp, ở đồng thành hắn ta xưng đệ nhị, liền không ai dám xưng đệ nhất. Quách đại hoa nghiêu bức hò hét nói. Là mông cười cười, chỉ coi anh là khoác lác thôi ư, không sao thật sao, chờ qua hai ngày nữa, quách đại oa mang người tới như Vương Trang, là mông vừa thấy, người này quả thật là dám sưng đệ nhất đồng thành, chỉ bằng hiện tại cực vị lâu bọn họ bán mật ong giá trên trời kia, sẽ không ai so được với. Sao lại là anh chứ? Thật miệng nó nghiệt duyên a là mông ở trong lòng bổ sung một câu. Đúng vậy, Mã Tư Quân vẫn là dáng vẻ khiến người ta ghét kia. Cực vị lâu anh cũng bán rau xanh. Là mông nhách miệng lộ ra hai cái răng trắng bóng. Bán chứ tiện thể bán luôn. Mã thư quân trả lời. Vậy anh vẫn là đừng mua rau xanh của làng tôi. Rất ngon đó tới lúc đó không cẩn thận một cái đoạt đi nổi bật của món ăn chủ đạo. Vậy không phải giọng khách hát giọng chủ hay sao? Là mông giọng giặc nói. Không sao. Mã thư quân điềm tĩnh cười thùm tìm trả lời. Giống như la mông trước mặt chính là một con bọ chết vinh váo. Căn bản không cần thiết so đo cùng la mông. Sao hai người quen nhau à? Quách Đại Hoa bên cạnh liền hỏi. Người quen cũ, La Mông trả lời. Đúng vậy, Mã Tư Quân cũng phụ họa một tiếng. Vậy hai người làm sao quen biết nhau? La Mông cũng tò mò, một người là nhận thầu can tin cao trung, một người là người kế thừa của nhà họ Mã, ông chủ bự của cực vị lâu. Việc này tuy rằng miễn cưỡng có thể xem như người cùng nghề đi, chênh lệch không khỏi cũng quá lớn. Hài cùng một thời ra. Quách Đại Hoa liền nói. Quách sư phó thâm tàng bất lậu nha. La Mông khen. Không phải tôi thâm tàng bất lậu, là thằng nhóc này rất can đảm, theo thầy tôi học bản lĩnh mèo ba chân, liền dám phô trương như vậy. Đối với đàn em cùng học một thầy, Quách Đại Hoa liền không khách sáo cùng hắn ta cũng không như thế nào đem thân phận người thừa kế của nhà họ mã của hắn ta vào mắt. Thì ra thầy của Quách Đại Hoa là một tiệm cơm ở Đồng Thành, cửa tiệm không lớn, bảng hiệu lâu năm cũng có chút danh tiếng. Có một ngày Mã tư Quân tới tiệm bọn họ ăn cơm, ăn xong rồi không đi, muốn gặp đầu bếp chính, thấy đầu bếp chính liền ồn ào đòi bái sư, thầy ông bị hắn ta ồn ào tới không có biện pháp, cuối cùng đáp ứng dậy hắn ta mấy chiêu. Đó là thầy ấy mắt nhìn người rất chuẩn, Mã Từ Quân ở bên cạnh sữa lời, là mông ha ha cười lên hai tiếng, lời múa mép khua môi cùng hắn ta, hôm nay bọn họ còn có chính sự, vì thế liền mang theo hai người quách đại hoa, Mã Từ Quân đi tới đất trồng rau của làng Anh Dạo một vòng không hổ là cùng một thời gia, mã tự quân này thấy rau xanh trong ruộng cũng giống như quách đại hoa, hái lá rau bỏ vào miệng nhai, vừa nhai vừa gật đầu nói không tồi. Trong lòng la mông nói, đàn anh của anh đều nói không tồi, anh còn giả vờ giả vịt nhai cái qué gì chứ. Anh ta ăn rồi có nhận ra được ngon hay dở hay không? La mông ở phía sau hỏi quách đại hoa. Không biết, quách đại hoa cười cười cũng không nói rõ Buổi chiều cùng ngày mới vừa tiễn mã từ quân đi, sáng sớm ngày hôm sau chưa tới 6 giờ rưỡi, xe chở hàng của cực vị lâu chạy vào làng Đại Loan. Hai chàng trai trên xe cũng đều là người cần mẫn, từ đồng thành tới làng bọn họ phải chạy xe mất 3-4 tiếng, vậy mới sáng sớm đã xuất phát rồi nha. Cũng may dân làng làng Đại Loan bọn họ cũng là người cần mẫn. Ngày hôm qua nghe La Mông nói có một nhà hàng lớn của Đồng Thành muốn mua rau của bọn họ giá tốt cho nên mới sáng sớm hôm nay. Trời mới tờ mờ sáng đi ra ruộng hái rau, bây giờ liền chờ người tới thu hàng. Hai chàng trai trẻ từ cực vị lâu tới, người không chỉ có cần mẫn còn rất tích cực chọn rau chọn tới vô cùng cẩn thận. Đám cải thiện này, già quá không lấy, non quá không lấy, trên lá có lỗ sâu đục không lấy, bên trên dính phân chim cũng không lấy. Người trong làng liền nói, bọn họ trồng rau cũng không dùng thuốc trừ sâu, sâu này liền đều dựa vào chim chóc ăn, trên lá rau có dính chút phân chim là chuyện rất bình thường, dừa một chút không phải là được rồi hay sao, phân chim lại ăn không chết người. Hai chàng trai kia lắc đầu chính là không lấy. Nghĩ tới bọn họ ra giá, giá cao như vậy, các dân làng nhịn Nhưng mà do củ này bị bọn họ vừa chọn như vậy, lát nữa trở rau cho mấy trường học bên Vĩnh Thanh, bán liền không được ngon như mọi ngày. Có chút dân làng băn khoăn, liền gọi điện thoại cho Quách Đại Hoa, hỏi ông ta rau củ như vậy còn muốn lấy không, nếu không lấy, bọn họ còn phải di dụng hái nha. Bên Quách Đại Hoa liền nói, chọn liền chọn đi, chờ qua cho bên can tin chúng tôi, không sao cả. Khiến cho đám dân làng vừa cảm kích lại là ngựa ngùng, cố tình la mong còn tại lúc này lại chém thêm một dao Ông chủ của cực vị lâu này cũng là Quách sư phó giới thiệu cho cháu, hai người bọn họ là cùng đàn anh đàn em cùng một thầy, sau này chúng ta có bạn hàng dài hạn, nhưng cũng đừng ngừng cung hàng cho bên canteen bọn họ. Ai có thể làm chuyện này được chứ? Tôi sao có thể làm vậy chứ? Dĩ nhiên rồi, vậy không phải không phúc hậu hay sao? Cho dù ra sao, rau của canteen vẫn phải cung tiếp nha. Nhóm dân làng mồm năm miệng tám đều là một ý, đó chính là sau này vẫn phải tiếp tục cung hàng cho mấy trường học bên Vĩnh Thanh. Tuy rằng hai chàng trai bên cực vị lâu soi mói, nhưng mà người ta đưa ra giá quả thật là không tồi, hơn nữa lại là trả tiền mặt luôn, nhóm dân làng cầm tiền trong tay, mặt cũng vui sướng nha, chuyện rau củ vừa mới bị chọn chọn lựa lựa đều sớm quảng qua một bên rồi. Hôm nay giữa trưa ăn cơm chưa xong, tiểu thụ lâm liền nói chính mình có chút việc phải đi về trước la mông cũng không nghĩ nhiều, rất sảng khoái đồng ý. Buổi chiều hơn 3 giờ, bọn La Mông còn chưa vắt sữa xong, bên cung bài kỳ lại gọi điện thoại tới cho La Mông, vẫn là nói chuyện cầu kỳ ông chú này nói chính mình có người bạn làm buôn bán dược liệu, mấy năm nay muốn xuất khẩu, mua bán làm tới rất lớn, đám cầu kỳ của La Mông nếu bán cho người đó, vậy giá thiệt đối so với hiện tại có thể cao hơn không ít. Không bán, liền về chút cầu kỳ này cần xuất khẩu gì chứ, có chút đồ tốt liền chuyển ra nước ngoài thói xấu gì vậy. Giá thật có thể cao hơn nhiều, bên cung bài kỳ lại nói. Giá cao cũng không bán. La mông rất lưu manh đáp lại. Thật không bán à? Vậy chú nói lại như vậy với ông ta ha? Cung bài kỳ cuối cùng lại xác nhận lần nữa với la mông. Chú cứ yên tâm mạnh dạn nói vậy với ông ta đi, cháu không bán. Chợt tuổi còn trẻ, sao tính tình lại như vậy chứ? Miệng cung bài kỳ nói như vậy, trong lòng vẫn là tán thưởng người trẻ tuổi phải có ca tính, nói một là một mới là đàn ông chân chính. Đúng rồi, lát nữa cậu bảo Tiếu Thụ Lâm mang hai chai mật về, ngày mai để cậu ta mang tiền qua đưa cho cậu. Còn lấy tiền gì chứ ạ, không phải nói rồi sao ạ, muốn ăn mật ong liền nói một tiếng với cháu là được rồi. Từng nói qua cho người ta mật ong ăn rồi, bây giờ lại lấy tiền, vậy thật mất mặt. Trong túi cũng chưa được mấy đồng mà còn khách sáo với chú gì chứ. Sao chú biết cháu không có tiền, trong óc la mông như là gia đa, lúc này lập tức liền phát hiện tin tức của Tiếu Thụ Lâm. Chính là thiếu Thụ Lâm nói với chú. Quả nhiên, La Mông tâm tình khoan khoái. Nhưng mà hôm nay không được ạ, giữa chưa thiếu Thụ Lâm về nhà rồi, nói có việc. Có việc, cùng bài kỳ bên kia giật mình. À, xem trí nhớ của chú này, là hôm nay a đúng đúng, hôm nay cậu ta đó là có việc. Việc gì ạ, trong lòng La Mông có sự cảm xấu. Còn có thể là chuyện gì, từng tuổi này mà còn độc thân, đi coi mắt. Sấm sét giữa trời quang A Bên là mông trăm vuốt cào tim, bên tiếu thụ lâm uống cà phê cùng con gái nhà người ta, sớm trở về nhà rồi. Sớm như vậy liền về rồi, sao rồi? Tiếu lão đại vừa nhìn liền biết tám phần không thành công rồi. Không thích hợp, tiếu thụ lâm bừng ly nước mật trà gã mới vừa pha ứng ứng uống sạch liền cà phê vừa mới nãy của cửa tiệm đó uống không có mùi vị gì. Sao lại không thích hợp chứ? Đây là lần thứ mấy trở về rồi, lần nào cũng nói không thích hợp, mắt thấy con của ông cũng sắp 30 rồi, tiếu lão đại cũng sốt ruột a Không hợp là không hợp, tiếu thụ lâm lau lau miệng, liền nói với cha gã. Người ta nói người ta thích thích ăn cánh gà chiên uống coca. Tiếu thụ lâm cũng thích ăn chân gà, gã thích xào, hấp duy nhất không thích chiên. Còn mặc kệ cô ta thích ăn cái gì, cô ta ăn của cô ta, lại không bảo con ăn cùng. Tiếu lão đại vừa nghe liền dơ chân, lúc này mới có chút chuyện vậy thôi, liền nói con gái nhà người ta không thích hợp. Cha mặc kệ, dù sao trước chi cha mày chết phải bồng cháu trai. Cô ta còn không biết nấu cơm. Tiếu thụ lâm liếc mắt nhìn cha gã một cái, lại nói. Không biết nấu cơm, tiếu lão đại cũng không kích động rồi. Đúng, không biết nấu cơm. Tiếu thụ lâm lắc đầu nói. Cái này, đây quả thật không thích hợp lắm, cha lần tới xem kỹ một chút. Không biết nấu cơm, vậy thật không thích hợp cưới cô vợ Ngay cả nấu cơm cũng không biết Vậy sau này con trai ông còn có thể có hy vọng gì trong cuộc sống hôn nhân chứ Dù sao không thể vì ôm cháu trai liền hủy con của ông a Tiếu lão đại thở dài, chấp nhận số phận trực tiếp theo chờ thôi Cháu nội dù sao cũng sẽ có mà chương 45, tuyển công nhân trên mạng Ngày hôm sau buổi sáng lúc nhổ cây đậu, la mông liền hỏi tiếu thụ lâm Nghe nói ngày hôm qua cậu đi coi mắt hả Lúc nói chuyện vẻ mặt La Mông rất bình tĩnh nhưng trong lòng đang dậy sóng nha. Nghe ai nói vậy, tiếu thụ lâm tay thì nhổ đậu, nhớ mày liếc mắt nhìn La Mông một cái, hiển nhiên không muốn nói đề tài này lắm. Chú Kỳ, vốn chú ấy muốn bảo cậu đem cho chú ấy hai chai mật. La Mông nói, à, tiếu thụ lâm gật gật đầu, vậy liền dễ nói rồi, ngày hôm qua gặp mặt cô gái kia, vẫn là cung bạch kỳ giới thiệu cho gã. Sao rồi, với ý hay không? Là mông không phải người không nhãn lực cũng nhìn ra tiếu thụ lâm không thương thích nói chuyện này, nhưng mà lúc này vuốt mèo đang cào trong lòng anh chính là muốn biết. Không, tiếu thụ lâm lắc đầu. Tại sao, là mông nhịn không được lại hỏi. Không hợp chính là không hợp nào có tại sao gì chứ. Tiếu thụ lâm mất kiên nhẫn, đàn ông đàn an, sao lại nhiều chuyện như vậy. Kỳ thật tiếu thụ lâm cũng không nói lên được tại sao, ngày hôm qua nói lý do đó cùng cha gã tuy rằng coi như cũng là một trong những nhân tố, nhưng cũng không phải là điều trọng yếu. Vấn đề trọng yếu này. Vẫn là tại chính bản thân gã, từ nhỏ đến lớn tiếu thụ lâm ngay cả bạn bè cũng chưa kết giao được mấy người, vốn liền không biết chung sống cùng người khác, chỉ cần tưởng tượng tới việc mai mối này, rất nhanh chính mình sẽ cưới cô gái trước mặt này về nhà, cả ngày sớm chiều ở chung cùng cô ta, trong lòng gã liền cảm thấy bài xích sự bài xích này, tự nhiên liền coi mắt đều coi không vừa mắt. Đừng gấp từ từ thôi, dù sao sẽ tìm được người thích hợp. Là mong nghĩ nghĩ, lại làm bộ an ủi. Tôi gấp cái rắm. Tiểu thụ lâm không thích nghe người khác nói như vậy với gã nhất, nói tới giống như gã là hàng tồn kho, tiểu thụ lâm gã nói như thế nào cũng là một người đàn ông chân chính, muốn tìm một người vợ còn không được sao. Lúc này còn chưa tìm được đó là bởi vì chính gã còn chưa có hạ quyết tâm, chờ gã hạ quyết tâm, lập tức tìm được. a là mông cười cười cũng không tức giận trong lòng nói cậu không gấp vậy rất tốt đỡ phải làm tôi sốt ruột. Giải quyết xong một khối tâm bệnh là mông rốt cục lại có thể chuyên tâm vào sự tình trên nghiêu vương trang. Đầu tiên chuyện thứ nhất anh liền thả con trồn kia đi, hôm nay ông chủ tâm tình tốt đại xá thiên hạ con trồn kia được tự do bịch một cái liền lùi lên trên núi. Dù sao cứ cột con trồn này hoài quả thật cũng không phải chuyện tốt Không thà nó, đám trồn trên núi liền suốt ngày lại đây làm ẩm ý Khiến cho mỗi con gà mái trong chuồng gà kinh hồn bạt vía Vừa chấn kinh liền đẻ trứng cũng liền không năng suất Ảnh hưởng nghiêm trọng thu nhập của La Mong Còn có trồn quả thật cũng hơi dọa người à Tuy rằng Lam Mông cũng là một người đàn ông gan dạ Nhưng mà mỗi khi nhìn đến con trồn này ngồi sổm cuối giường anh ngậm một con chuột gạm răng rắc mơ hồ Còn có thể nghe được tiếng răng nanh sắc bén của nó Cắn nát xương cốt của con chuột Anh vẫn là nhịn không được cảm thấy ra đầu run lên Nhanh chóng thả nó đi cũng làm cho anh ngủ ngon yên tĩnh ngủ Nhốt nó lâu như vậy tin tưởng nó cũng học được bài học rồi Nếu lần tới còn dám tới ăn trộm gà ăn tuyệt đối giết không tha Sau đó chính là vấn đề thuyền nhân công, trên ruộng bậc thang của Nghiêu Vương Trang trồng loại cây ngắn ngày, thành thục cũng sớm, cây bắc còn có thể chờ một thời gian, cây đậu liền không chờ được cuối tuần mấy học sinh và phụ huynh lại đây đổi sữa, đã không thỏa mãn được nhu cầu sử dụng công nhân của Nghiêu Vương Trang rồi. Vấn đề tuyển công nhân không dễ giải quyết bởi vì từ lúc Lam Mông giúp người làng Đại Loan tìm cách kiếm tiền, sau đó trong làng hễ là ông già bà già thân thể khỏe mạnh chút đều trồng rau củ, ngay cả mấy người ngô đông mai, triệu hạ bình làm việc ở nhà Lam Mông cũng đều trồng rau theo, hiện tại còn muốn ở trong làng tìm người làm việc vậy khó khăn rồi. Đến chấn trên tuyển nhân công, Lam Mông thật ra để Lam Mông ở cổ hàng dán cái thông báo tuyển người rồi, kết quả tìm đều là một ít ông lão bà lão tuổi trẻ sức lực cường tráng cũng liền là vô cùng ít. Chấn trên người trẻ tuổi hoặc đều là lúc đầu năm, sớm liền đi ra ngoài làm thuê rồi, hoặc là chính là chính mình có nghề nghiệp khác, về phần không nghề nghiệp lại không chịu đi ra ngoài làm thuê, vậy càng không thể trông cậy vào bọn họ làm việc nhà nông. Những người phụ nữ của Trấn Trên, bất kể là 20 tuổi, 40 tuổi hay là 60 tuổi, đều lấy làn da trắng nõn là chuẩn mực cái đẹp nếu tiệm của La Hồng Phượng tuyển người, vậy nhiều người sẽ đồng ý làm, muốn tới trên núi đi làm việc nhà nông, một tháng trôi qua có thể phơi người ta giống như đường mật các bà các cô sẽ không thích. Ông già bà già của Trấn Trên phần lớn không có thu nhập gì, không mấy người có được lương hiu cơ bản đều là cần con cái nuôi, con cái hiếu Thuận thì cuộc sống rất tốt, con cái nếu bất hiếu thì cuộc sống liền khó khăn. Đương nhiên việc nặng này liền không trông chờ và bọn họ được ngộ nhỡ làm người ta mệt chết mệt sống Tới lúc đó còn cái thân thích người ta liền tìm tới cửa, la mông làm sao nói lý với họ được Bản thân la mông và tiếu thụ lâm, bọn họ mấy người trẻ tuổi chạy đỉnh núi đi nhổ cây đậu Nhổ từng gốc cây đậu lên, để bọn châu chờ tới phụ cận chuồng châu Mấy ông già bà già này liền ngồi ở trong bóng dâm ở tứ hợp viện lột trái đậu Một ngày 30 đồng, giữa chưa bao cơm chưa Làm vậy được 4-5 ngày, la Mông lại thấy không ổn nha, một mảnh đỉnh núi rất lớn nha, liền mấy người bọn họ mệt chết mệt thu là có thể thu trở về, người cũng mệt mỏi quá đi mất thu cây đậu xong còn có cây bắp nữa, chờ thu xong cây bắp rồi, hoa hướng dương, dư hấu, bí đỏ cũng đều sắp chín, chẳng lẽ còn làm như vậy. Theo ý của Lam Mông, tốt nhất có thể tuyển được một đám người ào một phát ba tới 5 ngày có th đều thu sạch tất cả cây đậu trên đỉnh núi, vậy thật sung sướng, bớt bao nhiêu việc nha. Cuối tuần này lại có phụ huynh học sinh trong thành phố mang theo con cái tới nhổ cây đậu, nhìn đến bọn họ, la mông nhất thời tìm được linh cảm. Lạch bạch chạy về nhà, mở máy tính ra, lên một diễn đàn bản địa của Đồng Thành, đăng một bài viết nội dung như sau. Thông báo tuyển công nhân. Bản nhân có vùng núi, hiện tại cây đậu trên núi thành thục diện tích lớn. Tuyển công nhân bất kể số lượng, chào đón đông đảo nhân dân thành phố tới nông thôn lao động, chia sẻ niềm vui thu hoạch. Yêu cầu, tuổi, không giới hạn. Tứ chi kiện toàn hơi khuyết tật có thể xem nhẹ cho qua Chỉ số thông minh bình thường hơn 60 cũng có thể Có thể chịu trách nhiệm an toàn cho chính mình câu cá té vào suối Trèo cây té bị thương trộm mật ong bị ong mật trích bản nhân không chi trả tiền thuốc men Đãi ngộ, làm nhiều hưởng nhiều ấn thành quả lao động trả tiền lương Phụ giống lâu chủ lao động cường tráng như vậy Mỗi ngày có thể thu vào 100 đồng Người già bản địa phụ trách lột trái đậu mỗi ngày thu vào 30 đồng Bào ăn ở ở chính là tứ hợp viện gạch xanh ngói đen, hiện có mấy phòng trang hoàng đơn giản chắc chắn, tới trước được chọn trước còn lại toàn bộ phòng xây thô. Ăn chính là bánh mì bự nhà tự làm, nồi canh bự, nếu có nhu cầu cải thiện thức ăn thì mời bỏ tiền túi ra. Mỗi ngày người nào không kiếm đủ 50 đồng, mời tự bỏ tiền túi bù vào phí ăn ở. Mỗi ngày người nào kiếm không đủ 50 đồng, nếu như còn muốn ở lại bản địa lãnh hội phong cảnh tự nhiên, mời tới khách sạn Trấn trên tìm nơi ở trọ sạch sẽ vệ sinh giá cả rẻ, người dân Trấn Thủy Nhiêu thành thật tuyệt không tồn tại hiện tượng chặt chém khách. Phụ dưới là hoàn cảnh công tác đổi mới hình ảnh liên tục mời mọi người chậm rãi thưởng thức nếu ai có ý định mời trực tiếp đi đồng thành trước rồi tới như Vương Trang ở làng Đại Loan Trấn Thủy Nhiêu không cần phải hẹn trước. Mấy bài post tiếp theo, La Mông liền tiện tay đăng mấy tấm hình trước đó anh chụp lên, đám hình này có làng Đại Loan, có Trấn Thủy Nghiêu, càng nhiều vẫn là Nghiêu Vương Trang, núi non trùng điệu uốn lượn, hoa màu khắp nơi, đàn trâu nhàn nhã thong rong, còn có hoa hướng dương vừa mới nở hoa thành mảnh thành mảnh. Là mông thật cũng không có chụp nơi này, của bọn họ giống như bồng lai tiên cảnh trên trời, chính là cuộc sống đơn giản mộc mạc của chấn nhỏ, hơi thở nông thôn, liền cái này đối người thành phố định cư trong đô thị mà nói tuyệt đối cũng là hấp dẫn không thể ngăn cản nha, thể nghiệm cuộc sống nông thôn còn có thể kiếm tiền, sẵn lòng đi khẳng định không phải ít. Bài viết này đăng lên, dưới lầu lập tức liền có người bình luận, bản nhân rất có ý tứ chính là có một vấn đề không rõ ràng lắm, xin hỏi, lao động cường tráng giống như lâu chủ vậy, là cường tráng như thế nào nha? Hy vọng lâu trù có thể đính kèm hình chụp nửa người bản nhân nha. Là mông nhìn, nhách miệng cười, ở trên Baidu đính kèm hình ảnh đưa vào hai chữ đàn ông cường tráng, chọn hình thứ nhất lại thêm hình thứ hai, tùy tay liền chỉnh sửa khuôn mặt của chính mình một chút trả lời tin nhắn nói. Chính là loại trình độ này, đưa tới dưới lầu một đám người gào khóc thảm thiết hố cha nha. Là mông nhìn rồi cười cười tắt máy tính tới Nhiêu Vương Trang tiếp tục làm việc. Anh mới vừa lên đỉnh núi, liền nhìn đến con nghé con nhị lang kia đang đi phía sau Tiếu thụ lâm đang kêu ủ bỏ liên tục bốn anh em đông tây nam bắc cũng ổn ào theo Khiến cho tiếu thụ lâm phiền không thả nổi Đây là sao, là mông đi qua vỗ vỗ cái cổ của nhị lang Con trâu con này lần trước lúc mới vừa đeo khen mũi còn rất thủi thân Chờ ngày hôm sau tiếu thụ lâm đút nó mấy trái dưa leo lập tức lại vui vẻ Không biết, tiếu thụ lâm dừng công việc trong tay Vén vạt áo lao lao mồ hôi trên mặt có chút bất đắc dĩ nói Cảnh đẹp tới rất đột nhiên, la mông không hề phòng bị chấn động quá lớn, máu mũi thiếu chút nữa chảy xuống. Khủ khủ, vậy nó có phải lại muốn ăn dưa leo hay không? Tiếu thụ lâm người này miệng cứng lòng mềm, nhị lang con trâu con này chính là nắm chắc điểm này, mới có thể cuốn quyết lấy gã. Vừa mới đút qua, không ăn, không ăn, ngay cả dưa leo cũng không ăn, còn có việc này. Hụm bò, nhị lang có chút dồn dập kêu một tiếng, la mông và tiếu thụ lâm nửa điểm cũng nghe không hiểu. Chật ngôn ngữ bất đồng chính là phiền toái như vậy đó. Sau một lúc lâu La Mông quan sát nó thấy nó vẫn vây quanh đi vòng vòng quanh một cây đậu trên mặt đất, bên cạnh có châu mẹ chờ cây đậu đi qua, nó liền vươn cổ nhìn qua đó, đôi mắt nhỏ kia liền giống như mấy đứa bé trong làng chưa tới tuổi đi học nhìn chằm chằm cặp sách của người ta. Chẳng lẽ là muốn đi làm việc? La Mông suy đoán nói. Liền nó, tiếu thụ lâm có chút không tín nhiệm nhìn nhìn nhị lang liền nó thân thể nhỏ xíu này có khả năng gì? Thử xem sao, la mông đau lòng nhị lang tuổi còn nhỏ, liền chia bó cây đậu trên mặt đất làm đôi, ở giữa một cỏng dây thừng nhỏ, một trái một phải đeo trên lưng nhị lang, con trâu khác trên lưng lưng đeo nặng gấp hai lần của nó. Hụm bò, nhị lang cào cào hai chân sau, hiển nhiên đối sức nặng đột ngột này còn có chút không thích ứng, chờ la mông buộc tốt nó liền lắc lắc cây đuôi, đi xuống ruộng bậc thang, đi hướng tứ hợp viện bốn anh em đông tây, nam, bắc cũng vẫn là chạy trước chạy sau theo sát. Đây thật đúng là tìm việc để làm Tiếu thụ lâm cũng là tò mò, không tệ giống người đàn ông rồi. Là mông nhách miệng liền cười lên con trâu con này không ổn công thương nó còn biết phải giúp anh làm việc. Hụm bò, nhị lang đi tới bên ngoài tứ hợp viện thấy dưới bóng cây có mấy con trâu mẹ liền đi qua chỗ chúng nó cái đuôi nhỏ phía sau vui vẻ vung qua lại. Hụm bò, hụm bò, ụm bò. Nhóm châu mẹ đều hướng về phía nhị lang kêu to lên, cho dù bọn Lam Mông không nghe hiểu tiếng châu, cũng tuyệt đối nghe ra đây là trăm đều là khen và cổ vũ, tràn đầy giạt giao tình mẹ. Nhị lang dây dưa một hồi lâu ở chỗ châu mẹ, lúc này mới cảm thấy Mỹ mãn ngẩm đầu ưỡn ngực chờ cây đậu vào tứ hợp viện. Ai dô, đây là nghiêu vương đi, nhỏ như vậy có thể chờ cây đậu rồi. Cách thật xa, Lam Mông và tiếu thụ lâm đứng ở trên đỉnh núi, đều có thể nghe được nhóm ông cụ bà cụ trong tứ hợp viện kinh hô Nó là đang khoe khoang đi, la mông không quá xác định hỏi tiếu thụ lâm, nó tuyệt đối là đang khoe khoang Tiếu thụ lâm nói, lát nữa tôi cho nó trở nhiều cây đậu một chút để nó cũng hiểu được một chút lao động chân chính là như thế nào Trong miệng la mông ra chiêu xấu trên mặt cười tới rất vô lại Được, tiếu thụ lâm xấu xa nhét nhét khóe miệng, cảm ơn bạn đã nghe chuyện, phần 3 tới đây là hết